ngự linh thần chỉ chỉ xung quanh hiểm trở đại sơn không có hảo ý nói nơi này cũng không so địa phương khác núi cao trùng điệp nhiều không kể x i ế t sở dĩ gọi khốn long lĩnh ý tứ nói đúng là coi như đến một đầu chân long trốn ở núi này bên trong cũng khó có thể bị phát hiện quỷ tốt đại quân tới lại không thể trợ giúp cho hắn chớ nói chi là chỉ là một thổ địa những đại quân kia cũng sẽ không liền một cái thổ địa khi thế hung hăng đến tìm thiên binh phiên phước Uy hiếp, uy hiếp mới là chủ yếu nhất vậy các ngươi không phải cũng đồng dạng ờ ta hiểu được ngươi tại lửa gạt ta đây hướng dạ lại dỗi ra tay chăm chú nhìn ngự linh thần ý nghĩa minh xác không không có lửa gạt ngươi là là thật ngự linh thần nhìn thấy hướng dạ cái kia cử động trên gương mặt khẽ động đâm vào sinh hồn cảm giác đau đớn lại chuyển tới hắn vội vàng bảo vệ gương mặt vội vàng nói quản ngươi thật hay giả về sau nơi này thuộc về ta nhìn thấy cái này thổ địa miếu không mấy người các ngươi xuất ra bản sự tại cho ta tu sửa tu sửa hướng dạ mới lười nhác quan tâm trong này quần c u ộ n sóng ngầm đại khái minh bạch cái ý tứ về sau liền thúc đẩy bọn hắn bận rộn đón lấy hướng dạ lại xoay người nhìn xem ghé vào một bên run lẩy bẩy vân báo đại yêu âm nhưng cười một tiếng người mấy tên thủ hạ kia ngược lại là không có chút nào đem ta để ở trong lòng a cái này cũng nhiều ít ngày còn không cho ta bày đ ổ cúng là chờ lấy ta tự mình tới cửa a ngươi ngươi ngươi lại không nói nó bọn chúng làm sao có thể biết vân báo đại yêu lần này là triệt để bị hướng dạ hù dọa nàng thật muốn tìm đám kia tiểu yêu phiền phức chẳng lẽ nàng liền không sợ bị khắp thiên hạ đại yêu đủ mà công chi nàng cử chỉ này hoàn toàn chính là tại hướng khắp thiên hạ yêu quái tuyên chiến phải biết đám yêu quái thế nhưng là tự do đã quen liền xem như bảy đồ cúng cũng bất quá là mạnh hơn mình đại yêu bảy đồ cúng làm sao lại cho một cái thổ địa bên trên cung cấp ta không phải nói với ngươi sao thế nhưng là ta đã biết không có nghĩa là bọn chúng b i ế t ta ngươi không phải khốn long lĩnh thứ nhất đại yêu a hiện tại ngươi cũng thua dưới tay của ta phi ngươi cái này thổ địa muốn tìm chúng ta yêu quái phiền phức cứ việc nói thẳng tốt thật coi chúng ta sợ ngươi sao bại ta một cái còn có về sau yêu muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đến lúc đó chớ có hối hận vân báo đại yêu lúc này cuối cùng là phản ứng lại nó cứng cổ nổi giận đùng đùng nói chương ba trăm ba mươi mốt đến dạy dấu ngươi nhóm cái gì là quy củ hướng dạ nguyên n g bản định là trước từ vân báo đại yêu miệng bên trong hỏi ra cái kia mười cái yêu quái trụ sở sau đó trực tiếp đánh tới cũng chưa từng ngờ tới những thứ này yêu quái ngược lại là tìm được trước vị trí của hắn hướng phía thổ địa miếu chạy tới cầm đầu một yêu chính là trước đó vài ngày gặp phải cái kia chưa yêu lúc này heo n g ộ thuật t dẫn theo mấy cái hóa hình yêu quái cùng gần trăm tên yêu con yêu tôn tất cả đều tụ tập tại thổ địa miếu phía dưới giữa s ư n núi hướng về phía vị trí của hắn hét lớn thứ đâu tới thổ địa lão nhi dám lấn nhà ta đại vương đại vương chớ sợ ta đã triệu tập đoàn người liền đến cứu ngươi vân báo đại yêu từ thổ địa miếu bên trên trên bình đ à i thò đầu ra l i ế c một cái dưới núi chúng yêu trong lúc nhất thời là lại cảm động lại giận lửa cảm động là cái này chưa yêu mặc dù thực lực thấp nhưng từ khi phát hiện nó bị nhốt lại về sau cũng không có vứt bỏ nó ngược lại sẽ nghĩ biện pháp tụ tập cái khác yêu quái đến đây cứu nó cam tức là nhiều như vậy yêu quái cùng nhau xuất động chẳng phải là bị cái kia thổ địa trực tiếp một lưới đánh chỉ toàn ngay cả đông cảnh các thiên binh đều không phải là cái này thổ địa đối thủ những thứ này thực lực so với nó còn yếu yêu quái thế nào lại là nàng đối thủ các ngươi đi mau đi mau các ngươi không phải là đối thủ thanh âm gấp rút giống như là đang sợ cái gì vân báo đại yêu cả một đời đều chưa làm qua một chuyện tốt nhưng lần này nó hoàn toàn xuất phát từ nội tâm những thứ này yêu quái đều là nó trung thành tuyệt đối thủ hạ a nếu như bị cái kia thổ địa bắt tới có thể chạy một cái là một cái không muốn tại ở gần đại vương đang nói cái gì mê sảng đại vương chớ hoảng sợ chúng ta cái này tới cứu ngươi đại vương một cái thổ địa tiểu nhi mà thôi trung khí mười phần thanh âm từ chân núi chuyển tới căn bản là chưa phản ứng vân báo đại yêu các ngươi chạy mau a các ngươi đi lên làm cái gì vân báo đại yêu chừng trong mắt liền nhìn xem heo nổi thuật mang theo mấy cái biết rõ xá lụy yêu bạch lang yêu hoàng hồ yêu sau khi nói xong mang theo ô ương ương một đám hung thú v ọ t lên nhỏ bé trên sân đạo trong nháy mắt liền bị những thứ này yêu quái chấm ních chậm rãi leo lên tới nha còn xếp đội đâu hướng dạ quay đầu nhìn thoáng qua chen lấn chật như nêm cối đá vụn đường nhỏ cũng không nóng nảy chuyển đến một ghế mây an vị ở nơi đó chờ đường lên núi liền một đầu đều đã bắt đầu đi lên chen lấn coi như nửa đường xảy ra vấn đề phát hiện nơi này không đúng cũng không cần lo lắng chạy mất mấy cái vận chuyển vật liệu gỗ thiên binh nghe được phía dưới tiền ồn ào hiếu kỳ nhìn thoáng qua tiếp lấy liền quay đầu xì xào bàn tán nhìn cái gì đấy tốt vết xẻo quên đau n h ấ t đúng không hướng dạ nhìn thoáng qua lười biếng thiên binh bất man quát theo hét lớn một tiếng mấy cái thiên binh công cụ người vội vàng lại bận rộn lên không dám ở lẫn vào bọn này yêu quái sự tình ngự linh thần ngươi qua đây nhìn thấy tán đi thiên binh hướng dạ lại hướng về phía thiên binh đầu linh hô lúc này ngự linh thần hóa trưởng làm đao ngay tại một đống đứt gãy thân cây bên cạnh cắt gọt lấy thân cây cành lá nghe được hướng dạ triệu hoán hắn đứng lên sau đó bất đắc dĩ đi đến hướng dạ bên cạnh thổ địa gọi ta chuyện gì ngươi nhìn tới một đám yêu quái ngươi biết làm thế nào a hướng dạ chỉ chỉ dưới núi đám kia như ong vỡ tổ đi lên t r ê n tiểu yêu mở miệng nói ra biết biết toàn làm thịt đúng không thuận hướng dạ chỉ qua đi đám kia tiểu yêu ngự linh thần biết ngôi lộ ra trắng l é o hưng p h ấ n nói tại hướng dạ nơi này nhẫn nhịn đầy bụng tức giận thật sầu lấy không có chỗ ngồi phát tiết dưới mắt lại có một đám không biết sống chết yêu quái chạy đến thực lực mạnh nhất cũng bất quá vừa mới bước vào chân t i ê n cảnh cái này không hoàn toàn chính là cho hắn tháo l ử a sao dễ như chở bàn tay dễ như chở bàn tay ngự linh thần thật muốn lao xuống đi nhưng hướng dạ thanh âm lại nghĩ đến đánh một trận liên tốt đánh chết duy ngươi là hỏi ngự linh thần khí tức cứng lại sau đó mở miệng nói ra ta đã biết lần nữa khôi phục lại sầu mi khổ kiểm biểu lộ n g ữ linh thần chậm rãi đi đến bình địa trước nhìn xem như cũ tại đi lên leo lên tiểu yêu nhóm lắng lại xuống nội tâm buồn khổ tận lực bồi tiếp hét lớn một tiếng t ừ đâu tới yêu quái dám tới này dương ai thanh âm to như hồng trung thuận đỉnh núi gió lớn trực tiếp liền hướng phía dưới núi thổi qua chúng yêu quái nhóm còn chưa kịp phản ứng bị cái này âm thanh giống to giật mình trong đầu liền long long ông nổ vang sau đó ngẩng đầu một cái liền thấy đỉnh núi núi có một thân mặc kim giáp người trợn mắt t r ừ n g mắt bọn chúng sắc khí ngất trời từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra tựa như thiên thần a là thiên đình đại tướng nơi này tại sao có thể có thiên đình đại tướng được sắc khí thật là đáng sợ chúng ta thế nào lại là cái kia đại tướng đối thủ chạy mau sông đến cao nhất đám yêu quái khí tức cứng lại ô m đầu liền muốn về sau chạy mà dưới núi người còn không rõ ràng lắm phía trước phát sinh sự tình y nguyên còn tại đi lên chen t o à nhìn bộ yêu quái đội ngũ tất cả đều lộn xộn. yêu quái đều ngũ Trong n tất cả lúc ấ t thời, trong trốn Chạy h núi đội đại nơi cả ngũ lòng loạn. n đâu?、Nhìn、thấy trận hình đại loạn yêu quái ngự linh thần lúc này thân thể khẽ động hướng phía hôn loạn yêu quái trận hình liền bỏ tới lấy thực lực của hắn đối phó bọn này yêu quái hoàn toàn là hạ bút thành văn r ồ i ra quạt hương b ổ đại thủ ngự linh thần tay vỗ mười cái yêu quái liền bị hắn trực tiếp cho c h ấ n ra nguyên bản hắn còn muốn giết chết bọn này yêu quái nhưng nghĩ tới trên đầu an tọa ở trên ghế mây thổ địa ngự linh thần vẫn là thu lại khí lực hướng dạ ngồi ở trên đỉnh núi nhìn xem ngự linh thần tại yêu quái b ầ y trung đại z ế tứ t phương lại cảm thấy rất có thú vị mà một bên vân báo đại yêu hoàn toàn là nhắm mắt lại căn bản cũng không dám nhìn một cái thiên binh đầu lĩnh sẽ có dạng gì thực lực nó đã sớm dự báo thậm chí đều không cần thiên đình đại tướng xuất thủ chỉ riêng mấy cái kia thiên binh liền có thể đem b ầ y yêu quái cho tán s á t chống không rất nhanh tiếng ồn nào liền dừng lại xuống tới mấy cái hóa hình yêu quái bị ngự linh thần giống như là bắt gà tất cả đều cho nói tới ném xuống đất chờ đợi lấy hướng dạ xử lý chỉ mấy người các ngươi yêu quái cũng dám sung kích ta miếu xem chán sống rồi đúng không hướng dạ nhìn sang mấy cái thở ra thì nhiều hít vào thì ít yêu quái lúc này mới bưng lên một ly trà hầm hừ nói ha ha nho nhỏ thổ địa không muốn cản rỡ nếu không có thiên đình đại tướng đến đây tương trợ chúng ta đã sớm đập nát ngươi cái này miếu hoang đúng đấy dựa vào thiên đình đại tướng tương trợ có gì tài ba có có thể nhịn tự mình đến nhìn lao tử không trực tiếp nuốt ngươi mấy cái da dày thịt béo yêu quái hiển nhiên bị ngự linh thần đánh còn chưa đủ từ dưới đất bỏ dậy hướng về phía hướng dạ liền thét lên nhìn bộ dáng còn không phục a xem ra không tự mình xuất thủ các ngươi còn không phục đúng không vừa v ạ n ta cũng có chuyện cùng các ngươi thương thảo bất quá trước đó ta phải trước dạy dỗ ngươi nhóm quy củ ân chính là quy củ hướng dạ từ trên ghế mây đứng lên nhìn xem bọn này yêu quái không có hảo ý nói chương ba trăm ba mươi hai chém chém g i ế t g i ế t nhiều không tốt khốn long trại bên trong lưu láo tam âm chầm ngẩng đầu nhìn một chút sơn phong phương hướng nơi đó chính là mới nhậm chức thổ địa địa bàn vốn cho là cái kia thổ địa sẽ bị ngự linh thần dễ như t r ở bàn tay thu thập sau đó bị bắt được đông cành đi nhưng từng muốn cái này thổ địa thế mà đem ngự linh thần ngược lại vỗ tới trước đó vài ngày cái k i a thổ địa thế nhưng là nên ngang khu xử người thiên binh kia hướng trên núi đuổi không để ý chút nào trong trại người ánh mắt khiếp sợ không chỉ có không thèm để ý những thứ này cái k i a thổ địa thậm chí đều không đến tìm hắn gây phiền phức phải biết hắn nói cho thổ địa bên kia sơn lâm thế nhưng là có gấu yêu cái này âm mưu bại nước không nên đầu tiên là tìm hắn gây phiền phức ca lưu lão tam khi nhìn đến ngự linh thần lên núi về sau ngay cả giải thích lý do đều nghĩ kỹ nhưng kết quả cái k i a thổ địa cương quyết không đến trên núi tình huống đã có trại dân leo đi lên hiểu rõ nghe cái kia trại dân nói cái kia thổ địa mấy ngày nay tâm tình rất không tệ chính sai sử đ á m kia thiên binh cùng cho hắn xây dựng thêm mới thổ địa miếu đây là cái gì lý a không đúng người thiên binh kia tại sao lại bị đất đai cấp thuốc đầy đ â y trả lại cho nàng xây nhà cũng không đúng cái kia thổ địa thế nhưng là giang lam thành phái tới nàng không nên đem các thiên binh đưa đến quỷ tốt đại doanh đi a vẫn là không đúng cái này thổ địa đến cùng là muốn làm cái gì lưu lão tam càng nghĩ sọ não càng đau cái này thổ địa hành vi hắn phát hiện hắn là một chút cũng nhìn không rõ tùy tâm sở dục muốn làm cái gì thì làm cái đó ngay cả một điểm cớ cũng nhìn không ra mấy ngày nay lưu lão tam thế nhưng là ngay cả cái an giấc đều ngủ không tốt cắm đầu vắt vóc suy nghĩ đối sách cái này thổ địa thế nhưng là hoàn toàn không theo s á o lộ đến trong lúc nhất thời ở giữa hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này cái kia thổ địa thế nhưng là giang lam thành phái tới thượng tiên bản sự cũng không nhỏ không nớt binh đều bị bắt đi ta vạn vạn không phải là đối thủ nên làm như thế nào đâu nắm lấy vài con tóc lưu l á o tam không cẩn thận vừa dùng lực liền k é o xuống thẳng đau đến hắn đều to một tiếng đáng chết cái này thổ địa thần đến cùng lai lịch ra sao thực lực kinh người như thế nhìn xem trong tay tóc lưu l á o tam là vừa vội vừa tức cái kia thổ địa khẳng định sẽ tới hỏi thăm hắn mặc kệ có vấn đề hay không nàng dù sao cũng nên là muốn hỏi đến một phen đ ế ngự lúc đó hắn coi như tìm ra lý do qua loa coi tắc trách đó địa, hắn như thổ n n do tìm ra qua à cũng Cuối cùng, hắn vô luận như thế nào cũng chạy không thoát, cục hiện vấn hắn luận như nào không này, nên như thế nào n g sẽ phát phá. thế thoát, thế một vài mới ra vô đề lạ. linh thần a ngươi tự xưng huyền vũ doanh thứ nhất đại tướng làm sao ngay cả cái thổ địa cũng không là đối thủ ngươi khi đó cũng đã có nói cái này khốn long lĩnh cho dù là đến cái thành hoàng lao r a cũng nửa bước khó đi chờ một chút thành hoàng lao r a giống như là phúc chi tâm linh lưu láo tam trong đầu xẹt qua một đạo lấp lóe cái này thổ địa thân phận hẳn là có chút vấn đề ta ngược lại thật ra muốn điều tra thêm đang tra thời điểm ta tại phái người đi quỷ tốt đại doanh tìm kiếm ý cái này thổ địa dám tự mình giam thiên binh quỷ kia tốt đại doanh tất nhiên sẽ tới hỏi như thế như vậy ta đang nghĩ biện pháp tiến vào đông cảnh cáo chi quỷ tốt đột kích tin tức cứ như vậy c h ấ n thủ biên cương thiên đình binh sĩ khẳng định ngồi không yên tất nhiên sẽ phái tới đại quân truy trà quỷ tốt tin tức như thế một phen thao tác cái kia thổ địa coi như mạnh hơn nhất thời bán hội cũng không gặp qua hỏi nơi này tình huống đến lúc đó lưu lão tam càng nghĩ thần sắc càng kích động bắt lấy tóc tay k h ẽ động lần nữa giật xuống vài cọng tóc nhưng lần này hắn không có kêu đau mà là trực tiếp đứng lên liền hướng phía ngoài cửa trại dân hô ta có việc đi ra ngoài trước một trận trên núi kia cống phẩm vẫn là đúng hạn tiến cống nếu như cái kia thổ địa đến tìm ta liền nói ta lên núi rừng hái thuốc đi nói xong lưu lão tam liền chỉnh lý vòng r ổ chuẩn bị đầy đủ công cụ đúng như tiến núi c h ạ y dân từ lớn c h ạ y cửa sau chạy ra ngoài hướng dạ thật đúng là đem chuyện này quên đi dù sao bắt mấy cái thiên binh lại bắt một đám yêu quái hắn thật đúng là không rảnh quản dưới núi những cái kia c h ạ y dân đánh giám lúc này hắn đang theo dõi mấy cái về sau yêu quái một con chư yêu một con xá l ị y ê u một con bạch lang yêu một con hoàng hộ yêu trên dưới không ngừng đánh giá chỉ nhìn chằm chằm cái này mấy cái yêu quái tâm lý hoảng sợ Lúc lên lôi Chịu cái này tiếng đứng thẳng Mấy yêu mới hỏi. quái phụ. Phụ. kết quả tình hình chiến đấu vẫn là nghiêng về một bên cái này còn có cái gì không phục cái này thổ địa thực lực kinh thiên căn bản chính là bọn chúng những tiểu lâu la này có thể so đánh không lại chính là đánh không lại không có bất kỳ cái gì lý do vậy thì tốt từ giờ trở đi ta chính là khốn long lĩnh lao đại rồi các ngươi có đồng ý hay không hướng dạ hỏi lần nữa đồng ý đồng ý về sau khốn long lĩnh ngươi chính là lao đại rồi v â n v â n v â n về sau ngươi chính là khốn long lĩnh đại vương mấy cái tiểu yêu quái thật không có vân báo đại yêu như vậy có cốt khí bị hướng dạ đánh bại về sau trực tiếp liền nằm trên đất thừa nhận tân vương đăng cơ vân báo đại yêu ngồi ở một bên nhìn xem mấy cái này đại yêu thế nhưng là tức g i ậ n đến nghiến răng trước đó vẫn rất cảm động những tiểu lâu la này tới cứu nó cũng không có bao lâu phản bội một cái so một cái nhanh đặc biệt là cái kia chưa yêu tốc độ nhanh nhất cái thứ nhất hướng cái này thổ địa đền đáp lòng trung thành của mình mình trước biểu lộ trung tâm không nói còn không ngừng khuyên lơn cái khác yêu quái dẫn đến nguyên bản mấy cái còn tại lo nghĩ ra hỏa tất cả đều quy thuật tới rất tốt kẻ thức thời mới là tuấn kiệt các ngươi đâu đều là có ánh mắt yêu quái ta về sau sẽ không bạc đãi các ngươi hướng dạ cũng là cực kỳ vui vẻ mặc dù mấy cái này tiểu yêu quái nhóm thực lực không ra thế nào địa chỉ mong ý quy thuận không còn gì tốt hơn cái này khốn long lĩnh diện tích khá lớn thật muốn ra chút chuyện một mình hắn nhưng bận không quan nổi hiện tại có bọn này yêu quái quy thuận bọn chúng sau này sẽ là khốn long lĩnh n h a n tuyến có thể vì hướng dạ giải quyết rất nhiều nan đề thượng tiên bọn chúng thế nhưng là yêu quái ngươi sao có thể thu bọn chúng làm thủ h ạ tích ngọc lúc này lại tới hướng dạ trước mặt nhìn xem nằm một chỗ yêu quái giật mình nói những thứ này nhưng tất cả đều là thực sự yêu quái nhưng cùng các nàng hoàn toàn khác biệt trước đó cái kia vân báo đại yêu là vì toạ kỵ tích ngọc ngược lại là có thể lý giải nhưng bây giờ lại thu một đám yêu quái cái này tính chất coi như thay đổi hoàn toàn thu mấy cái yêu quái thế nào đến lúc đó ta lại thu mấy cái tán tiên thiên binh quỷ tốt còn có hòa thượng còn không có trông thấy những cái kia dị nhân cũng không có tin tức tạm thời cứ như vậy đi hướng dạ không hề cố kỵ nói trước kia cũng không phải chưa làm qua lúc trước đất hoang người nào không cái kia quỷ thành bên cạnh còn sát bên một tên hòa thượng miếu đâu cũng không nhìn thấy đi ra chuyện gì đều là cùng sinh trưởng ở một khoảng trời ở dưới sinh linh chém chém g i ế t g i ế t nhiều không tốt hắn hiện tại là bản thể cảm giác bị che phủ lên tìm không thấy những người kia bằng không thì hướng dạ không phải chạy tới hỏi một chút mấy tên kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào chương ba trăm ba mươi ba hảo hảo phát triển không tốt sao mấy cái yêu quái chủ động bái hướng dạ làm mới đại vương về sau liền riêng phần mình lui trở về đối với bọn chúng những thứ này còn chưa có thành t i ể u yêu quái mà nói ai mạnh hơn chúng người đó là lao đại không có gì có thể nói về phần cung phụng vậy dĩ nhiên là dễ nói trước kia cho vân báo đại vương cung phụng hiện tại cho đến hướng dạ tự nhiên là thuận lý thành trương trước khi đi những thứ này đám yêu quái còn để lại một chút yếu hơn tiểu yêu nói là tới hầu hạ mới nhậm chức đại vương hướng dạ đối với những thứ này lưu lại tiểu yêu thật cũng không k h á c h khí tất cả đều thu xuống tới số lượng đại khái tại mấy chục con số lượng mặc dù không thể nói chuyện nhưng có thể nghe hiểu được một chút chỉ lệnh đồng thời còn trung thành vô cùng nhưng so sánh cái kia vân báo đại yêu cùng mấy cái lòng mang dị tâm thiên binh mạnh không biết bao nhiêu hiện tại ta chính là khốn long lĩnh chân chính lao đại rồi nhỏ sơn báo ngươi còn có lời gì muốn nói nhìn xem tán đi tiểu yêu hướng dạ mặt mày hớn hở hướng về phía vân báo đại yêu nói lúc này vân báo đại yêu thần sắc hễ phải suy sụp ghé vào một chỗ bình địa chỗ con mắt t r ự c lăng lăng nhìn chằm chằm xuống núi nhóm tiểu yêu không biết suy nghĩ cái gì đang nghe hướng dạ hỏi thăm về sau nó tranh thủ thời gian tỉnh lại sau đó ngẩng đầu một cái liền hướng về phía hướng dạ nói ta cũng nguyện ý tâm phục khẩu phục phục mới đại vương vì khốn long lĩnh yêu vương thổ địa đại vương không bằng ngươi cũng thả ta xuống núi thôi ta sẽ mỗi tháng đúng giờ bày đổ cúng tuyệt không khất nợ cái này thổ địa thu thập đám yêu quái một trận về sau cũng không có tại gây sự với chúng riêng phần mình tàn đi vẫn là nguyên bản trạng thái lần này vân báo đại yêu cuối cùng là tỉnh ngộ lại không phải liền là mỗi tháng bảy đổ cúng điểm cống phẩm a nó một cái vân báo đại yêu đồng dạng có thể chỉ cần có thể một lần nữa thu hoạch được tự do nó vẫn là khốn long lĩnh cường đại nhất yêu vương ngoại trừ cấp trên có thêm một cái thổ địa bên ngoài cũng không thể coi là không phải cái gì có thể tiếp nhận sự tình、Ồ. suy nghĩ minh bạch a hướng dạ đối với vân báo đại yêu phản ứng như vậy khỏe miệng đi lên v ị n h lên nhẹ nhàng nói câu đúng vậy a đúng vậy a thổ địa thần ta suy nghĩ minh bạch vân báo đại yêu lắc lắc dài nhỏ cái đôi có chút nịnh n ọ t nói hình thức so yêu mạnh đánh không lại vậy liền tạm thời cúi đầu đến lúc đó chờ mình tu luyện cao hơn thực lực lúc lại đến tìm cái này thổ địa suối q u ỏ y cự tuyệt ta chỗ này ít cái toạ kỵ xuống núi không tiện đâu n g ư ơ i muốn đi ta về sau xuống núi không tiện làm sao bây giờ đang lúc vân báo đại yêu đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hướng dạ lúc kết quả hướng dạ một câu giống như một chậu nước lạnh đổ nhào tại trên đầu của nó nhìn xem hướng dạ cười hì hì thần sắc vân báo đại yêu chỗ nào không biết cái này thổ địa đang t r e o chọc nó chơi trong lúc nhất thời nó nộ khí vừa lên đầu trong nháy mắt trở mặt liền hướng về phía hướng dạ m a n g to ngươi cái này đáng chết thổ địa ước hiếp chúng ta yêu tộc sớm muộn có một ngày sẽ bị ta yêu tộc đại thánh cho ăn sống nuốt tươi hoán hận ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hướng dạ nào có trước đó nịnh n ọ t ừng ngươi thái độ này mới là ta hiểu do yêu vương m à không tệ có cốt khí hướng dạ dựng thẳng ngón cái một bộ tán thưởng biểu lộ nhưng ngay sau đó hướng dạ lại mở miệng thâm chầm nói bất quá có cốt khí tính có cốt khí nhưng ngươi mạo phạm ta cái này mã sự tình không thể không tính có chuyện gì phóng ngựa tới ta vân báo đại yêu chỉ cần nhăn d ễ lông mày đều coi như ta thua vân báo đại yêu cười toe toét bùn máu miệng rộng phát ra trận trận gầm nhẹ không nhịn được nói cái này thổ địa đánh bại mấy cái tiểu yêu thật đúng là cho là mình không tầm thường rồi chờ xem sớm muộn có một ngày vân báo đại yêu cao mày nhìn xem dưới mặt bàn chân bị nó dùng lợi trảo gọt ra tới bậc thang lại ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu lớn không chỉ gấp mười lần miếu sân thần c h u n g quy là ai thán một tiếng lại bắt đầu bận rộn nó lại bị hướng dạy cho thu thập một trận mà sau khi thu thập xong nó liền biến thành sửa chữa đường núi sửa đường công nhân đây là hướng dạ cùng nó nói như vậy lý do chính là ngẫu nghịch thổ địa thần mệnh lệnh muốn cho nó sửa đường cứ việc nói thẳng còn tìm cái lý do ra thật coi nó nhìn không ra cái này thổ địa là cố ý hướng về phía nó tới được rồi sửa đường liền sửa đường đi cũng so với nàng cưới trên lưng mạnh vân báo đại yêu bản thân thôi miên một trận lại vung ra móng đ u ố t đối trên sơn đạo trần chùi ra núi đá móng đ u ố t vung lên một trận lợi vật giao hưởng tiếng vang lên cứng rắn núi đá giống như là đầu hũ liền bị vân báo đại yêu vẽ ra nhưng làm xong những thứ này còn chưa đủ nó còn phải đem những này thô giáp leo lên điểm hảo hảo rèn luyện một phen chế thành để phạm nhân đều có thể leo lên bậc thang lúc này mới tính chế tắc thành công nguyên bản vân báo đại yêu là tuyệt sẽ không đi làm loại này sống nó đường đường một khốn long linh yêu vương chưa từng làm qua chuyện như vậy bất quá khi nhìn đến mấy cái kia thiên binh bị hướng dạ vây tay trường ép buộc bọn hắn tại dãy núi hình thức kết cấu cầu về sau vân báo đại yêu trong lòng trong nháy mắt liền tốt qua một chút mấy cái kia còn mạnh hơn nó thiên b i n h đều bị cái kia thổ địa thúc đẩy làm lên bắc cầu sự tình nó bất quá là dùng móng nuốt gọt cái bậc thăng ra đã coi là không tệ trải đ ư ờ n g bắc cầu tính cả đại sơn ở giữa giao thông các ngươi đây chính là làm một kiện tạo hóa thương sinh đại hảo sự a làm sao cả đám đều cùng cha mẹ chết giữ vững tinh thần đến các ngươi đây chính là vì dân phục vụ hướng dạ cầm lấy một đầu roi r a chống rông lắc lắc trong không khí bông tuân ra vài tiếng giòn vang thanh thế kinh người mấy cái tinh thần hề n ạ i suy sụp thiên binh nghe được cái này âm thanh nổ vang thân hình khẽ động bước chân động tác trực tiếp tăng tốc liền khiêng tròn vo gỗ tròn chạy nhanh như làn khói r a tại mấy cái này thiên binh cố gắng dưới một cây cầu lớn trực tiếp từ thổ địa miễu vị trí kéo dài đến đối diện cái kia trên một ngọn núi mà tại đối diện ngọn núi kia bên trên một cái gần ba mươi mét to lớn thân ảnh cầm trong tay lưới dao chính không ngừng bận rộn dưới chân là một mảnh mở ra thô giáp đường núi mà đường núi cuối cùng chính là một chỗ con đạo nhìn xem đã sơ hiện thành quả tràn g cảnh hướng dạ hài lòng nhẹ gật đầu tiên nhân chính là tiên nhân không tầm thường phất tay nhấc chân ở giữa di sơn đ ả o hải quả nhiên là thanh thế kinh người có bản lãnh này không hảo hảo xúc tiến đại sơn nghèo khổ vùng ngoại thành khai phát phát triển chạy đến đánh trận là đạo lý gì cho nên tại đem yêu quái sự tình xử lý xong về sau hướng dạ liền tranh thủ thời gian bắt đầu chuyển động bắt đầu vì vùng núi đại khai phát thiền tinh k t lo vì khốn long lĩnh phát triển kiến thiết làm ra một phen thành quả tích ngọc đã hoàn toàn không hiểu rõ hướng dạ trong đầu đang suy nghĩ gì thực lực cường đại yêu vương bị hướng dạ thúc đẩy đi sửa xây bậc thang đông cảnh thiên binh bị uy hiếp đi bắc cầu trải đường liền ngay cả một chút tiểu yêu cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện làm một chút bọn chúng trước đó nguyên bản liền sẽ không làm việc v ậ t vãnh tỉ như xây nhà mở các loại hoàn toàn cùng trong tưởng tượng những cái kia yêu quái khác biệt tích ngọc a ngươi nói cái này khốn long lĩnh là phát triển khách du lịch hấp dẫn tán tiên phàm nhân yêu quái quỷ vật nhóm đến ngắm cảnh du lắm đâu vẫn là chế tạo thích hợp cư ngụ thành thị cung cấp biên cảnh người lui tới ở lại đâu hướng dạ đứng tại trên đỉnh ngọn núi nhìn xem một tòa lại một tòa núi cao trùng điệp mở miệng hỏi a chương ba trăm ba mươi bốn muốn dầu trước đ ố n cây hướng dạ dĩ nhiên không phải vì làm cái gì du lịch khai phát hắn là cố ý đùa tích ngọc bắc cầu sửa đường mục đích cũng bất quá là nhìn xem mấy cái này thiên binh đem thổ địa miếu xây xong về sau không có chuyện làm cho bọn hắn tìm một chút chuyện cùng cũng có lực hắn thôi.、So、với bận rộn thiên binh cùng yêu vương, hướng giả cũng tương tự không nhàn khốn lĩnh thế So Toàn long bọn bận bộ rộn vương, tương tìm một tự làm mà yêu với rỗi. đối ã cản còn, không đến tình quét tiếp thăm hạ hướng dò lấy ngoài. với những người khác mà nói phương này thổ địa là có biên cảnh mặc kệ là yêu thiên binh phổ thông trại dân đều quy quy củ cụ tại mình vị trí trong phạm vi thế lực hoạt động nhưng đối với hướng dạ mà nói phương thế giới này là không có giới hạ cảnh những thứ này thổ địa bên trên sinh vật đều là bản thể hắn bên trên sinh linh không biết có phải hay không là trước đó vô tình cảm giác lúc mang tới sau tác dụng hướng dạ chưa hề đem mình phân chia đến bất kỳ một nhà thế lực mà là lấy một loại trước đó thái độ bình tĩnh nhìn đợi thổ địa miếu tất cả mọi người mặc kệ là thiên b i n h vẫn là trại dân hay là yêu quái đều đối xử như nhau cho nên tại trình hợp cỗ thế lực này về sau hắn liền bắt đầu điều động tiểu yêu bắt đầu hướng đường biên giới tiến hành thăm dò bạch lang yêu mang theo hướng dạ bổ nhiệm đã xâm nhập tây cảnh tu di cảnh bắt đầu hiểu rõ tình huống bên kia chư yêu da dày thịt béo ngược lại là được đưa đi nam cảnh dị nhân thần điện bạch hồ yêu thực lực rất nhỏ trực tiếp tại bắc cảnh nội hoạt động xá lụy yêu bởi vì thân thể linh xảo đi đông cảnh đây là vừa mới bắt đầu lúc trước hướng dạ lẻ loi một mình khó mà phân thân tìm kiếm những cái k i a người quen hạ lạc hiện tại đã có bước đầu thế lực cho nên hắn lập tức liền vận chuyển tại làm xong những thứ này về sau hướng dạ vẫn không có dừng lại trốn ở mới tu kiến thổ địa miếu bên trong lập n h ư cái gì hai nghìn thời gian trôi qua ngoại trừ hai cái nữ nhi có thể sẽ nhận ta người cha này bên ngoài những người khác cả đám đều thần cư cao vị còn chưa nhất định sẽ nhận ta cái này đất hoang chủ nhân cho nên ta cần lần nữa chế tạo ra thuộc về ta thế lực địa điểm khốn long linh thuộc về đông cảnh cùng bắc cảnh giáp giới đ ị a song phương tại vùng này một mực không có lấy xuống minh sắc biên cảnh giao tiếp tuyến vậy ta có thể tại địa phương này một lần nữa thành lập đất hoang a không phải đất hoang là thổ đ ị a m i ế u mặc kệ nó ở cái địa phương này chế tạo ra một cái để tứ phương thế lực đều khó mà làm gì thế lực cứ như vậy đủ để kinh động những tên kia đến lúc đó ta nhất định có thể nhìn thấy bọn hắn ừ n kế hoạch này không tệ tốt xấu là đất hoang c h i chủ sao có thể mình tự mình đi ra ngoài tìm bọn hắn đâu muốn tìm cũng phải là bọn hắn tới tìm ta hướng dạ thỉnh thoảng đạo qua bản đồ trong tay nhìn một chút khốn long lĩnh xung quanh sông núi sông lớn l ầ m bẩm l ầ u b ầ u nói phương này địa đồ ngoại trừ tiêu ký khốn long lĩnh địa đồ bên ngoài đồng thời cũng đối tứ phương thế lực địa đồ cũng có một cái đại khái miêu tả nhìn xem cái này trời tròn đất vương địa đồ hướng dạ có đôi khi chính mình cũng đang hoài nghi đây là lúc trước vân lan quốc a vẫn là lúc trước cái kia làm tình a đại địa giống như là vô tận đầu dọc theo ra ngoài coi như khái quát lúc trước cỡ lén đ ồ đại lục toàn bộ thế giới cũng sẽ không thay đổi đến to lớn như thế mới lạ hướng dạ chỉ có thể đại khái phán đoán dưới mắt thế giới này địa đồ tối thiểu so với lúc trước l à m tinh lớn không chỉ gấp mười lần đây là hướng dạ hướng nhỏ tính toán kết quả dù sao chỉ riêng bắc cảnh quen thuộc nhất địa phương hướng dạ siêu tập tới địa đồ liền biểu hiện toàn bộ bắc cảnh có ít thành thị liền khoảng chừng hơn ngàn nhiều càng xa xôi càng bắc phía bắc còn có hay không cái khác quỳ thành liền ngay cả tích ngọc đều có chút không làm rõ được tóm lại bắc cảnh cương v ự c lớn lạ thường ma tương liên cùng bắc cảnh một mực xem như nước lửa đông cảnh thiên đình càng là không cần phải nói đồng dạng như thế hướng dạ lúc trước muốn đầu vóc nóng lên trực tiếp một mình một tòa thành thị một tòa thành thị tìm đi qua nói không chừng ngay cả những cái kêu biết rõ người người ảnh cũng không tìm tới quá lớn giống như mò kim đáy biển cho nên chế tạo một cái thuộc về mình địa bàn nhất định phải đặt vào đến sau đó phải làm sự tình bên trong cái này khốn long trại có tư liệu lịch sử ghi chép đã tại cái này khốn long lĩnh c h ọ n vẹn phát triển hơn hai trăm năm hơn hai trăm năm vẫn chỉ là một cái nhỏ trại có thể thấy được những người này đem tổ tông mình nhóm công tích vĩ đại toàn q u ê n đến bùn trong khe lúc trước vân lan quốc nhiều bà khí nấn ná đường cao tốc tu kiến đến vân lan quốc các n g ọ ngách chỉ cần có nhân sinh tồn địa phương gặp núi khai sơn gặp nước bắc cầu dựa vào người bình thường năng lực sửng sốt đem vân lan quốc chế tạo thành đương thời không thể địch nổi cự vô phách mà bây giờ mặc dù khoa học kỹ thuật rút lui nhưng tiên nhân di sơn đảo hải không gì làm không được làm sao biến thành bây giờ như thế cái quỷ dạng cho ta tu tại núi này câu trong khe tu ra cái thành phố lớn tới hướng dạ ký ức còn dừng lại tại lúc trước giang nam thành phố cái kia thanh thế thật lớn trong cự thành mặc dù tòa thành thị kia bị lúc ấy người gọi là rừng sắt é p nhưng đối với hướng dạ mà nói như thế tràn ngập sức sống thành thị mới thật sự là cao tốc phát triển thành thị bộ dáng nào giống hiện tại là người đều muốn tu luyện mặc kệ người cũng tốt yêu ma quỷ quái cũng tốt tất cả đều cắm đầu tu luyện phảng phất là trong vòng một đêm toàn bộ thế giới đều rút lui đến phong kiến thế giới mặc kệ là thức tỉnh lúc đông cảnh thiên đình tiểu c h ấ n vẫn là giang lam thành cái kia khổng lồ quỷ thành hoặc là chân núi cái kia l ù i bại sơn trại đều là một cái khuôn đúc r a hoàn toàn mất đi lúc trước sức sống tràn trề bất quá k h ố n long lĩnh nhân thủ vẫn là thiếu một chút ta phải nghĩ biện pháp tại bắt chọn người đến giúp đỡ hướng dạ nhìn xem bản đồ trong tay trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư cái này thổ địa trong miếu lớn nhỏ mèo hai ba con khẳng định là không làm được cái này cái cọp đại sự coi như mấy cái này thiên binh có bản lĩnh lớn bằng trời nhưng không khỏi cũng có chút chuyết kinh gặp khuỷu tay ngần đầu nhìn sang tại trong núi rừng chặt cây đại thụ tu kiến cầu lớn thiên binh người thiên binh kia gọi binh ngũ công cụ người một cái một trưởng cũng đủ để đem một viên có ôm ấp lớn nhỏ đại thụ chặt đước so với bình thường thợ đốn cửi người hiệu suất không biết mạnh gấp bao nhiêu lần bất quá hắn lúc này cũng không có đốn cây mà là trốn ở một bên thừa dịp hướng dạ không có chú ý hắn trộm đạo lấy lười tựa hồ cảm nhận được có đạo ánh mắt thật sự tuần đến thân thể của hắn run lên chầm rãi quay đầu lại ngay sau đó liền đối mặt hướng dạ con mắt a ta cổ có chút đau nhức nghỉ ngơi một hồi lập tức khởi công lập tức khởi công sau khi nói xong liền tranh thủ thời gian nhảy dựng lên tiếp tục ở trên núi công việc lưu đủ lên một viên một viên đại thụ bị hắn huy trưởng công kích đến từng cái đứt gãy sau đó trực tiếp ôm lấy chặt cây tốt đại thụ liền vội vã nhảy đến binh bốn vị trí binh bốn là gọt mài thân cây cầm từ dài tiến đao b ổ ộ c tủi thời gian qua một lát liền đem nhánh cây gọt mài sạch sẽ đảng binh bốn thanh cái này làm xong binh ba sẽ chạy tới khiến gọt mài xong nhánh cây vận chuyển đến bắc cầu vị trí vừa đi vừa về không thôi tóm lại mỗi người đều có chuyện làm đâu vào đấy chương ba trăm ba mươi lăm trở lại t r ố n cũ t i ê n tính đất hoang cựu địa khô héo cây liều y nguyên sừng sững tại đại địa bên trên đến từ hoang dã c u ồ n g phong thổi qua ngẫu nhiên có không kiên trì nổi nhánh cây bị thổi đoạn phát ra một trận thanh thúy tiếng vang rớt xuống sau đó t ó é lên đầy đất cho bụi một cái thân ảnh cô độc từ phía đông đi tới thần s á c tịch liêu đi lại chậm chạp ánh mắt của hắn đầu tiên là đảo qua trước mắt khô h é o rừng cây phảng phất là trong ngực đọc lấy cái gì đợi đến đem rừng liêu trốn cũ du lãm một trận qua đi hắn lúc này mới xoay người hướng phía viên kia lớn nhất tán cây phương hướng tiến lên lạch l ạ c h cạch rất nhỏ tiếng bước chân giẫm tại đất hoang bên trên phát ra từng đợt nhỏ xíu tiếng vang tại đi đến viên kia lớn nhất cây l i ễ u vị trí lúc tiếng bước chân ngừng lại không có ở đây thổn thức ánh mắt bên trong hiện lên một kia kinh hãi bóng người nhìn xem dưới cây cái kia g ô n g tuyết nệm ghế tòa kia trên nệm đã tràn đầy cho bụi mà ngồi trên nệm cái kia pho tượng vê anh vô tận linh khí trực tiếp từ thân ảnh kia bên trong bạo thể mà ra hắn chăm chú nhìn cái kia không có một hai nệm ghế phảng phất là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi trắng cảnh trong nháy mắt liền để phòng rồi lên n g ư ờ i đã đến một thân ảnh từ tán cây sau lưng chậm rãi đi ra dung nhan trải qua ngàn năm ý nguyên như một ngày tuế nguyệt chưa từng xe trên mặt hắn tước đoạt qua cái gì hắn từ thức tình lúc chính là bộ dáng như vậy giang nam vương mà chủ đâu bóng người một tiếng quát trói thai vờn quanh quanh thân nguyên khí liền cùng nhau tập trung vào đối diện đạo thân ảnh kia cái kia dây dưa hai ngàn năm thân ảnh hắn chưa hề quên ngươi vẫn l à như thế tính trẻ con giang nam vương không thèm để ý chút nào bóng người trước mắt đề phòng hắn thản nhiên đi tới bóng người bên người tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển đến cái kia tràn đầy cho bụi trên nệm lót một lúc sau lúc này mới chậm rãi nói bản vương tới thời điểm liền phát hiện ma chủ không thấy hán t ỉ n h ngữ khí đạm mạc nhưng y nguyên mang theo một chút kỳ dị tại phát hiện ma chủ tố thân biến mất về sau tâm lý của hắn cũng tương tự nhấc lên kinh đảo hải lãng chỉ bất quá so với bên cạnh người giang nam vương coi như trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng trên mặt biểu lộ cũng không hề có động tĩnh gì tỉnh đây không có khả năng bóng người đảo qua giang nam vương bộ mặt lại phát hiện giang nam vương cũng đồng dạng đang nhìn hắn trải qua thời gian dài giao phong hai người đã sớm đem thanh â m của đối phương tất cả đều khắc ở trong x ư ơ n g giống nhau lúc trước giống nhau quá khứ ngô đại hùng ngươi biết ma chủ trừ phi mình không muốn sống bằng không thì không ai có thể động được hắn bên cạnh có âm thanh truyền vào n ô đại hùng cũng tức là đông cảnh thiên đình c h i chủ thần uy thiên đế sau khi nghe được trầm m ặ t xuống đúng vậy a trừ phi ma chủ là không muốn sống không ai có thể động hắn hắn tỉnh lại làm cái gì thế đạo này biến thành bộ dáng như thế chẳng lẽ còn có ý nghĩ tiến hành cải biến hay sao một lúc sau n ô đại hùng rốt cục nhịn không được đắng chắt nói hai n g à n năm có thể cải biến hết thảy lúc trước tịnh bình c h i chủ cùng bàn đào thánh linh triệt để trở mặt liên đ ố i đại kiếp tiến đến c ớ lén đồ chư thần quật khởi nguyên tộc trở về hết thẻ hết thảy dù ai cũng không cách nào tại trận kia hôn chiến bên trong rút ra đã từng đất hoang an phận ở một góc tại ma chủ phù hộ dưới hoàn toàn có thể phòng ngừa nhưng bây giờ hết thẻ đã là trần ai lạc điệm thứ phương thế chân vạc ma chủ còn tỉnh lại làm cái gì ai biết được khả năng nghĩ hắn nữ nhi giang nam vương giọng nói nhẹ nhàng khó được nói ra câu nói đùa đúng vậy a có lẽ tưởng niệm hắn nữ nhi Nô、đại、Hùng nghe được câu này, đề phòng thần sắc cũng vông lòng xuống. Vạn vực thảo phạt tiến hành như thế nào, có hay không đụng phải kẻ khó chơi? Bản Vương mới quét sạch tiểu thế giới 1200 cảnh, tốt đại quân quét ngang tiểu thiên thế giới, không thể định nổi. Đại được đề đại phạt sạch phải chơi? mới tiểu giới tiểu giới, thảo thế hay khó thế thế thể câu sắc vực có quét quỷ quét tốt kẻ ờ xem ra ta cũng phải thêm chút sức thiên đình cho tới bây giờ cũng bất quá quét sạch gần ngàn thế giới đã rất tốt giang nam vương nhẹ gật đầu giống như là lại nghĩ tới cái gì tiếp lấy lại tiếp tục nói đáng tiếc vẫn không có liêu t ì n h t ì n h tin tức ta cũng không có đảo yêu yêu tung tích hai người cười khổ một phen lại trầm mặc u ố n g dưới bọn hắn nhìn xem cái kia không có một hai bồ đoàn trong lúc nhất thời cũng không biết lại nói cái gì liêu tinh tinh cùng đảo yêu yêu đại chiến đánh cho thiên địa đại loạn liền liên thông đạo nội c ờ lẹn đ ổ đại lục cũng bị dung hợp tiến đến chưa bao giờ thấy qua l i ê u tinh tinh cùng đảo yêu yêu nổi giận đất hoang đám người căn bản là không tưởng tượng nổi cái kia hai cái nữ nhi đ ộ n g thủ lại là kết quả như thế đảo yêu yêu chấn áp nguyên tộc cưỡng ép đem n ô đại hùng đẩy lên thiên đế vị trí liêu tinh tinh thúc đẩy giang nam vương lợi dụng tu di cảnh bên trong tương tiểu tranh trốn cũ khiến cho giang nam vương đối nàng túi đầu xưng thần tỉnh lại cũng tốt tỉnh lại cũng liền mang ý nghĩa tương tiểu tranh cũng sắp t h ứ c tỉnh là thời điểm kết thúc trận này nhào kịch giang nam vương yên lặng nói không đi quảng cái kia hai tỷ m ộ i minh tranh ám đấu dưới mắt sinh linh đồ thán mặc kệ là đối với đông cảnh thiên đình vẫn là bắc cảnh quỷ thành mà nói hai cái tỉ mội tranh đấu đã bắt đầu hướng phía khó mà khống chế giai đoạn phi t ố c rời đi nguyên tộc thân điện quỷ thành đất hoang trở thành hai nữ nhân ở giữa phá o hôi tại thiên địa đại kiếp bên trong tan biến tại trong lịch sử mới quật khởi thế lực cũng sớm đã không phải lúc trước như vậy bồ cục liền ngay cả ngô đại hùng giang nam vương cũng đồng dạng thân ở tại loạn thế bên trong nước chảy bẻo trôi đánh một trận đi để bản vương nhìn xem ngươi lại có cái gì tiến bộ sau khi nói xong giang nam vương quay đầu nhìn xem bên cạnh Nô、đại、Hùng nói.、Để、bản vương nhìn xem, ngươi xem xem, Đại Để theo ụ tập nguyên tộc tất nguyên cả c i đến đến biết, Giang lại biến lực lúc lực sự, thực cùng Có cũng trước cùng được chủ có bản đến đến trình nào. muốn Nam Vương, tặng như nào. sau, độ đạt thế thể, ta ta t hóa h quà ma về hai câu nói nói xong n ô đại hùng thể nội lần nữa tuân ra mênh mông nguyên khí khi thế hùng hồn nguyên khí khuấy động một phương thế giới liền không ngớt bên cạnh tầng mây tại cỗ này nguyên khí thôi thúc dưới tứ tán rời đi mà giang nam vương giơ tay lên Năm ngón tay nắm tay c hai ặ t thành quyền, cái i k một trực t cố lực lượng vô danh vô ế p đạo người h h ậ p tiếp nắm liền n đấm, lấy ư ớ phía ngô đại hùng đánh tới. anh, hai ngô Vâng đại tới. giống như là tay q u y ề n anh song quyền tụ tập đến cùng một chỗ một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng từ năm đấm trung tâm k h u ế c h t á n ra trong nháy mắt liền quét sạch xung quanh mà đi dưới chân cỏ dại tảng đá không n ú c n í c h tí nào phảng phất căn bản cũng không có chịu ảnh hưởng như c ũ tạ i gió nhẹ quét dưới có chút rung động ha ha nguyên tộc quả thần thông nhưng có chút thần dị mọi việc đều thuận lợi đại địa c h i lực đều khó mà làm gì giang nam vương nhìn xem hai quyền chỗ giao hội quyền phong có chút ngạc nhiên nói tập toàn tộc c h i lực cũng vô pháp làm gì ngươi nửa phần cái kia hấp thu ma chủ tuyệt đại bộ phận lực lượng đào yêu yêu liêu tinh tinh thực lực ai nô đại hùng thân sắc kiềm chế mảy may cũng không thấy đến vui vẻ cho nên ma chủ không phải tỉnh lại a kia là hắn sự tỉnh nên do hắn đến tự mình giải quyết giang nam vương cười ha ha phảng phất tháo xuống cái gì bao p h ụ vui sướng bật cười sau đó nô đại hùng cũng đi theo giang nam vương cùng nhau n ở nụ cười thanh âm chuyển khắp toàn bộ đất hoang chương ba trăm ba mươi sáu dù sao cũng phải nghĩ biện pháp t r ố n n h à dây núi phía dưới mấy cái người mặc kim giáp thiên b ì n h vây quanh ở đống lửa bên cạnh đống lửa bên trên nướng một con đám yêu quái hiếu kính g i á thú bị nướng ra tới dầu chân thỉnh thoảng bắn tung tóe đến đống lửa bên trong phát ra tư tư tiếng vang ngự linh thần vẫn ngắm nhìn chung quanh cảnh tượng nơi này là khốn long lĩnh khe núi một chỗ đất trống đã c u ộ i trải đầy đất mặt đất cho thấy nơi này từng có một con sông chỉ là nước sông khô cạn về sau trần c h ụ i ra cái này một mảnh sạch sẽ lòng sông phong cảnh liên miên bất tận coi không vừa mắt bất quá ngự linh thần y nguyên vẫn là thận trọng đem chung quanh tình cảnh quan sát rõ ràng về sau lúc này mới thu hồi ánh mắt cái kia thổ địa hẳn là đối với chúng ta buông lỏng cảnh giác đến nghĩ biện pháp suy nghĩ một chút như thế nào thoát đi kéo xuống một mảnh nướng xong thịt mềm ngự linh thần miệng lớn khẽ cắn liền nuốt vào bụng miệng bên trong nhấm nuốt nửa ngày về sau lúc này mới nhẹ nhàng hỏi mấy tên thiên binh trong tay một trận tất cả đều ngừng lại bọn hắn cũng không để lại dấu vết nhìn nhau chung quanh mặc dù bởi vì bọn họ tốt đẹp biểu hiện để cái kia thổ địa lòng cảnh giác đánh tan hơn phân nửa nhưng liên quan tới chuyện này nhất định phải thận trọng thận trọng tại thận trọng không được có một tia qua loa kiểm tra một lần phát hiện ngay cả giám sát bọn hắn tiểu yêu đều chạy đến trong rừng cây chơi đùa đi về sau mấy tên thiên binh lúc này mới nhỏ giọng hướng về phía ngự linh thần đại tướng mở miệng hỏi đầu lĩnh ngươi dự định như thế nào làm đoạn thời gian gần nhất đám người bọn họ cũng không phải không nghĩ tới muốn chạy trốn bất quá tại c ẩ n thận phán đoán cái kia thổ địa tốc độ tiến lên cùng hướng bọn hắn ở dưới tử thủ về sau mấy cái thiên binh liền tạm thời b u ô n g xuống ý nghĩ này cái này khốn long lĩnh nếu như không có thổ địa bọn hắn tự nhiên có thể tùy ý thông suốt nhưng có thổ địa về sau cái này hoàn toàn khác biệt nắm trong tay thổ địa ấn thổ địa hoàn toàn có thể mượn nhờ thổ địa ấn tác dụng dễ như chở bàn tay đánh giá ra bọn hắn đảo vòng vị trí trừ phi là chạy ra khốn long lĩnh bằng không thì bọn hắn hành động tất cả đều tại thổ địa thần dưới mí mắt không chỗ che thân khai sơn phá thạch động t i n h có hay không kinh động địa phương c á c người ngự linh thần nhìn lướt qua chúng thiên binh lúc này hỏi trước ra một vấn đề đoạn thời gian gần nhất nhờ vào cái kia thổ địa đầu g ó c phát rút làm ra cái bắc cầu sửa đường ý nghĩ toàn bộ khốn long lĩnh có thể nói là tiếng vang chân thiên nhiều đến khốn long lĩnh bên trong sinh linh một lát không được căn bình nếu như không phải cái kia thổ địa đã có khốn long lĩnh bá chủ quyền thế sớm đã có không cao hứng yêu quái hoặc là đi ngang qua tán tiên tìm được không tầm thường dị hưởng tìm đến phiền phức của nàng nhưng là cũng không có cái kia vân báo đại yêu nói là khốn long lĩnh đại yêu v ẫ n thật là là khốn long lĩnh đại yêu toàn bộ khốn long lĩnh yêu quái tất cả đều nghe nó ra lệnh bất quá đều biến thành thoạt kỵ cũng liền không có gì để nói nhiều đã từng có tán tiên tới gần qua bất quá vừa nhìn thấy chúng ta người mặc kim giáp liền thu hồi dình mỏ ánh mắt binh vừa tiếp xúc với nói chuyện đầu hồi đáp công tác của hắn là tại xung quanh dãy núi bên trên tìm kiếm thích hợp cây cối chặt cây về sau giao cho binh hai bởi vì đốn t u ổ i động tĩnh không nhỏ rất dễ dàng hấp dẫn đến ánh mắt không có hảo ý chỉ là lúc này trên người bọn họ lóa mắt lại rất dễ phân biệt p h ụ c sức cho bọn hắn ngoài ý muốn bảo hộ dù sao tại biên cảnh kiếm ăn tán tiên yêu quá nhóm rất rõ ràng cái này thần kim giáp thế lực sau lưng cái này khiến những thiên binh này cùng những người kia tiếp xúc đều không tốt tiếp xúc ừ n vậy liền đổi đổi thành phổ thông phục sức không đổi thành bình dân phục sức cũng không được vẫn là đổi thành đơn giản ra thú đi ngự linh thần nhẹ gật đầu hãn tựa hồ cũng rõ ràng cái này thần kim giáp cho bọn hắn bao lớn trợ giúp chỉ là hiện tại cái này thần kim giáp ngược lại là biến thành vương hữu để bọn hắn kế hoạch tiếp theo khó mà phát huy ra kỳ hiệu kiên nhẫn một chút chúng ta cái này một thân kim giáp ai cũng không dám đến tìm chúng ta gây phiền phức đổi thành đơn giản nhất ra thú về sau đến lúc đó mặc kệ là địa phương khác lưu lạc yêu quái vẫn là tán tiên hay là địa phương khác thương nhân rất dễ dàng xem nhẹ chúng ta từ đó tới gần chúng ta hỏi thăm một số chuyện nếu có người tới gần nhất định không muốn bại lộ thực lực của mình đương nhiên cũng không cần làm được quá phận để cái kia thổ địa nhìn ra manh mối đến lúc đó dựa vào bọn hắn để bọn hắn đem chúng ta bị vây ở chỗ này tin tức truyền đi mấy tên thiên binh nhìn nhau nhẹ gật đầu xem như đồng ý cái này sơ bộ kế hoạch khốn long lĩnh mặc dù chỉ có khốn long trại một chỗ như vậy nhưng không có nghĩa là cái này biên cảnh mang người ít trong núi lớn thiên tài địa b ả o đông đảo luôn có thể hấp dẫn lấy các lộ nhân sĩ đến đây tìm tòi hư thực thậm chí có đôi khi sẽ còn xuất hiện một chút đại tông đại phái đệ tử đến đây lịch luyện ngự linh thần mục đích là đem bọn hắn giấu giếm thân phận sau đó tận khả năng cùng xuất hiện tại khốn long lĩnh người phát sinh điểm ma sát mà phát sinh ma sát về sau đến lúc đó đem nổi hất lên quái đến cái kia thổ địa trên đầu đến lúc đó khiến cái này việc vặt vánh nhiều cho nàng phiền phức vô cùng cùng cái kia thổ địa trao đổi một đoạn thời gian bọn hắn từng cái đã thăm dò rõ ràng cái này thổ địa bản tính rất húm u ác tự đại ỷ vào thực lực cao siêu không nói đạo lý muốn tại nơi này cố ý cùng đến đây biên cảnh người lên ma sát bọn hắn tin tưởng cái kia thổ địa nói không chừng hai câu chính là giận tí mặt một trưởng vô đi qua cứ như vậy ma sát cực dễ dàng thăng cấp diễn biến thành khoe miệng đến lúc đó bọn hắn khắp nơi trong đó thêm mắm thêm muối ủi châm lửa rất dễ dàng buộc phát xung đột vô luận như thế nào chuyện thứ nhất trước tiên đem khốn long lĩnh thế cục làm cho đục mới là ngự linh thần một đoàn người túi đầu xì xào bàn tán rất nhanh liền đem cái này kế hoạch cho đại khái hoàn thiện ma liền tại ngự linh thần hoàn thiện kế hoạch lúc từ khốn long lĩnh cách đó không xa một chi t r ầ mặc m quỷ tốt tiểu đội đã hướng phía khốn long lĩnh phương hướng chạy tới dẫn đội thủ lĩnh là một thân tài cao lớn người khuôn mặt t i ể u tụy hình như cây gỗ khô hắn nhìn một chút khốn long lĩnh phương hướng trong lòng một trận trầm tư cái này khốn long lĩnh rất nhiều năm cũng không xuất hiện thổ địa lúc này hết lần này tới lần khác liền xuất hiện thổ địa có phải hay không có trá mà lại cái kia khốn long lĩnh t ộ c trưởng càng là trong miệng kinh hô cái kia thổ địa lại còn bắt sống bắt mấy tên thiên b i n h mặc dù cái kia thổ địa là giang lam thành phái đi nhưng trên cơ bản tu luyện người đều rõ ràng phù hộ một phương thổ địa sẽ là thực lực gì chỉ cần đạt tới chân tiên tri cảnh liền có thể dành một phương thổ địa chức vụ cánh cửa thấp làm cho người g i ậ n x ô i trên cơ bản có chút trí hướng tiên nhân cũng sẽ không lựa chọn làm một thổ địa cũng chính là tu luyện tới cảnh giới tiên nhân về sau cảm giác ngày sau mình rốt cuộc khó mà tiến bộ thọ nguyên sắp tới lúc này mới bất đắc dĩ lựa chọn làm cái thổ địa kéo dài hơi tàn có thể nói thổ địa cái này trước bên trong liền không có cao thủ nhưng này khốn long lĩnh tộc trưởng thế mà lời thề son sắt nói với hắn cái kia thổ địa sinh bắt mấy cái thiên binh mà lại thiên binh bên trong c à n g là có thiên đình đại tướng tồn tại trong này rõ ràng là có cha a chẳng lẽ đông cảnh bên kia quỷ kế gỡ giáp làm tu h di cảnh thương nhân trang phục bất kỳ người nào đều không được tiết lộ thân phận của mình người vi phạm giết chết bất l u ậ t tội chương ba trăm ba mươi bảy cho các ngươi cái phát tải con đường hướng dạ đi ra thổ địa miếu ngầm đầu theo thói quen hướng trên núi mấy cái kia công cụ nhân vị đưa nhìn sang đang định thu hồi ánh mắt lúc hắn phát hiện không thích hợp trên núi mấy cái kia bận rộn thiên binh lúc này tất cả đều tan mất một thân kim quang lóng lánh áo giáp mà không biết từ nơi nào lột bỏ tới da thú áo đuôi ngắn da thú áo đuôi ngắn bên trên còn có vết máu lưu lại xem xét liền còn rất mới mẻ a các ngươi mặc một thân khôi giáp đâu hướng dạ hướng về phía nhất tới gần hắn chân núi binh ngũ hỏi mặc dù hướng dạ một mực để bọn hắn làm khổ lực nhưng lại không có tịch thu bọn hắn đồ vật mặc kệ là vô cùng sắc bén trường thương vẫn là xem xét liền rất hoa lệ kim quang áo giáp hướng dạ động đều không nhúc đ í c h những vật này đối với hắn mà nói không có gì bao lớn tác dụng cho nên những thứ này thứ thuộc về bọn họ vẫn luôn riêng phần mình giữ lại chỉ là một mực mặc khôi giáp cầm trong tay trường thương tiên h binh nhìn qua h uy phong lẫm liệt vô cùng có mặt bài t r a n p h ụ lần này những thiên binh này làm sao lại không mặc rồi à thổ địa ra đây chính là một thân trọng khải từ bí kim chế tạo nặng đến mấy trăm cân nếu như là dùng để xông pha chiến đấu tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi nhưng bây giờ muốn làm những thứ này việc nặng liền biến thành gánh chịu trước đó ngươi một mực ghét bỏ chúng ta lười biếng thật sự là h oan uổng a ngươi nhìn tháo giáp về sau chúng ta tốc độ so với trước kia nhanh hơn phảng phất là lo lắng hướng dạ không chịu tin tưởng Binh chỉ chỉ hướng dạ kỳ quái nhìn thoáng qua binh ngũ sau đó quay đầu cẩn thận xét lại một chút binh ngũ lượng công việc không sai binh ngũ tốc độ là so với hôm qua nhanh hơn trước mắt một mảnh đỉnh núi gần như toan trọc mà lại kết nối binh bốn thiên binh tại gọn cắt nhánh cây khối này cũng tăng nhanh không ít như vậy một đầu quá trình xuống tới dẫn đến ngự linh thần bên k i a n ề n vững chắc thổ địa mở đường tốc độ cũng rõ ràng tăng lên hướng dạ nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu ừ m đã như vậy các ngươi một thân khôi giắp cũng liền vô dụng đúng không lấy ra ta đi dưới núi tiệm thợ rèn giúp ngươi sửa đổi một chút đổi thành lưới búa quốc cố loại hình hướng dạ đương nhiên hướng những thiên binh này đưa tay ra đã những thiên binh này ngại phiền phức vướng bận bắt đầu cân nhắc như thế nào tăng tốc tiến độ vậy hắn liền cho bọn hắn tại cung cấp một chút trợ lực cũng coi là vật tận kỳ dụng a cái này binh ngũ một chút sửng sốt hắn không nghĩ tới cái này thổ địa sẽ như vậy nói chuyện cái này thân khôi giáp thế nhưng là làm đông cảnh thiên đ ỉ n h cuối cùng chứng cứ a hướng dạ đem bọn hắn bắt được về sau liền đem thuộc về bọn hắn thân phận bài c ò n tất cả đều thu đi lên nếu như cái này một thân khôi giáp không có đến lúc đó bọn hắn không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh là đồng cảnh thiên đình binh sĩ bọn hắn coi như triệt triệt để để biến thành không có thân phận hắc hộ trong lúc nhất thời binh ngũ c h ầ n chờ. ít l ạ i nhải không mặc liền lấy đến vừa vặn ta phải xuống núi một chuyến hướng dạ trứng mắt liền hướng về phía binh ngũ quát lớn sau đó tại binh ngũ mặt mũi tràn đầy lưu luyến không rời biểu lộ dưới hướng dạ đem những n à y các thiên binh khôi giáp tất cả đều thu hồi lại chật chật bí kim chế tạo nặng là thật nặng ngược lại không nhìn ra có cái gì bất p h ả m nhìn xem chỉnh t ề sáu bộ khôi giáp hướng dạ không nhiều lắm phản ứng ngược lại là một bên tích ngọc con mắt đều phát sáng lên hoa là thiên đình thiên binh khôi giáp đồ tốt à, tại chợ đen bên trong có thể đổi không ít bảo bối đâu bọn hắn làm sao lại bỏ được cho ngươi tích ngọc yêu thích không buông tay ước lượng phảng phất cái này khôi giáp đối nàng mà nói là cái gì khó lường đ ồ tốt mình không mặc đó là đương nhiên thuộc về ta hướng dạ nhìn thoáng qua con mắt sáng lên tích ngọc sau đó lại mở miệng hỏi thứ này rất tốt sao hắn là hoàn toàn nhìn không ra cái này thân khôi giáp đến cùng tốt chỗ nào đây chính là từ bí kim chế tạo khôi giáp giáp thân nặng nề có thể chống cự rất mạnh linh khí công kích để tiểu ti động thủ chính là đem tiểu tỳ linh khí hao hết đều không có cách nào dung chuyển cái này khôi giáp phòng ngự đổi lại tiên nhân tầm thường đến một kích toàn lực dưới cũng chỉ có thể đánh ra cái dấu thượng tiên ngươi nói cái này khôi giáp có được hay không đem cái này khôi giáp cụ thể lực phòng ngự giải thích ra tích ngọc hưng phân nói ờ nghe và o coi như không tệ nguyên bản định ném đến bên dưới sơn trại mặt để những thôn dân kia đổi thành nông cụ nhưng bây giờ nghĩ đến những thứ này tựa hồ là một kiện bảo vật vậy lưu hạ nghe được tích ngọc giải thích hướng dạ vui vẻ nhẹ gật đầu nhìn không ra cái này một thân vàng l óng ánh khôi giáp không phải cái bậy nhìn vật phẩm trang sức vẫn là cái bảo vật hướng dạ trước đó thật đúng là không nhìn ra trước độn tại thổ điểm yếu đến t í chúng Ngọc, c h ta xuống núi tìm xem cái kia lưu lao tam đợi gần một tháng đang lúc lưu lão tam coi là chuyện này sẽ như thế qua đi lúc hướng dạ trực tiếp từ trên núi liền b t xuống tới hắn nguyên bản đang uống trà vừa đem cái nắp đắp lên cái kia thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ thổ địa đ ỗ n g nhiên an vị tại bên cạnh hắn cả kinh hắn kém chút đem trong tay trà đều đổ ra ngoài nguyên lành nuốt xuống một miệng nước trà về sau lưu lão tam tỉnh táo lại thượng tiên thế nhưng là có chuyện gì phân p h ó lưu láo tam không có chủ động nói lên một lần sự t ì n h cũng không có hỏi t h ă m thổ địa miếu nơi đó cải biến trực tiếp một bộ giải quyết việc t r u n g bộ dáng hướng dạ thật không có để ý nhiều như vậy hắn nhìn thoáng qua lưu lao tam sau đó trực tiếp liền mở miệng nói cái này khốn long lĩnh tử trên xuống dưới mặc kệ là thiên b i n h yêu quái tất cả đều bị ta thu phục về sau khốn long trại trại dân có thể gối cao không lo thật chứ vậy nhưng thật sự là đa tạ thượng tiên có thượng tiên phù hộ chúng ta chúng ta khó khăn c h ạ y dân cuối cùng không cần lo lắng yêu quái làm loạn hung thú hoành hành ngươi thế nhưng là cho chúng ta khốn long c h ạ y là một m kiện thiên đại chuyện tốt ta ít mẹ nó thổi phồng ta liền hỏi ngươi có muốn hay không để khốn long c h ạ y c h ạ y dân trôi qua càng tốt hơn một chút hướng dạ trực tiếp đánh gãy lưu lão tam thương nghiệp thổi phồng ném ra ngoài một đề tài hỏi lưu lão tam mặt đỏ lên đây là bị tức giận đến bất quá hắn vẫn là bày ra một bộ lắng nghe bộ dáng thượng tiên mời nói cái này khốn long lĩnh phương viên trăm dặm đều là đại sơn ngọn núi hiểm trở trên núi chân bảo nhiều vô số kể đồng thời lại tới gần cái khác biên cảnh thương m ậ u tấp nập ta ý đem khốn long trại chế tạo thành biên cảnh tiếp tế chi địa để các phương tán tiên yêu quái thương nhân có thể lần nữa tiếp tế nghỉ ngơi ngươi nói là như thế nào đến lúc đó ngươi có thể tổ chức trại dân ở chỗ này khởi công xây dựng phòng xá tụ thương đổi hàng nhưng so sánh trại dân nhóm chạy đến trên núi đi săn cần phải mạnh hơn nhiều tức có thể kiếm tiền lại rất an toàn há không đẹp quá thay hướng dạ hướng về phía lưu l á o tam hướng dẫn từng bước nói tóm lại trước hết nghĩ biện pháp đem người trại chủ này kéo xuống nước thiên binh mỗi ngày tại cái này bận rộn những thứ này trại dân cũng không thể ngồi mát tan bắt vàng bọn hắn đồng dạng cũng phải xuất lực chỉ là đối với bọn hắn hướng d ạ tự nhiên không thể hướng đối đai các thiên binh như thế đối đãi tốt xấu là phù hộ thôn dân cần hảo hảo nói một chút chương ba trăm ba mươi tám riêng phần mình tâm hoài quỷ thai Ngựa lần này bọn hắn ngay cả mình thân phận cũng bị mất nếu như gặp phải biết rõ thiên binh còn tốt bọn hắn tới cứu lúc còn có thể phân rõ thân phận của từng người muốn đụng phải không biết rõ đồng liêu hắn nói bọn hắn là thiên đ ỉ n h thiên binh ai sẽ t i n a đáng chết thổ địa đã ngươi bất nhân vậy ta cũng liền bất nghĩa nhiếu loạn cái này khốn long lĩnh một phương thế giới cho ngươi cây một đám cừu da đến lúc đó ta nhìn ngươi như thế nào thu cái này trận hận hận nghĩ nghĩ về sau ngự linh thần lại bắt đầu công việc lưu đủ lên một tòa kỷ trà cao trăm mét đại sơn đã bị hắn cày ra tới một đạo bề rộng chừng hơn mấy trượng đường đất tại r ầ m rạp sơn lâm bên trên cực kỳ dễ thấy đây là cái kia thổ địa yêu cầu trải đường công việc để hắn dựa vào khổng lồ thân hình từng chút từng chút thi pháp đè ép ra nguyên bản hắn liền căm hận công việc này bất quá lần này ngự linh thần thật không có đang lười biếng mà là thêm chút sức càng thêm ra s ư ớ c chân núi thỉnh thoảng phát ra trận trận nổ vang truyền đi thật xa động tĩnh càng lớn cũng liền nói rõ càng xa người càng có thể rõ ràng tình huống nơi này mặc kệ là ôm lòng hiếu kỳ vẫn là cái gì cái khác tâm lý luôn có thể hấp dẫn đến người đến hỏi thăm đến lúc đó đại huynh đệ n g ư ơ i đây là đang làm cái gì đang lúc ngự linh thần vùi đầu gian khổ làm ra lúc từ tây cảnh sơn lâm phương hướng tới hai chiếc xe ngựa trên xe ngựa chứa đầy đầy hàng hóa chính dọc theo hắn mở ra đường đất c h ậ m rãi tới đi ở phía trước một người khuôn mặt t i ể u tụy thân hình gầy gò xem xét chính là biên cảnh lấy sống cùng khổ sân dân nguyên bản ngự linh thần lười nhác cùng những p h à m nhân này so đo bất quá mắt nhìn xe ngựa sau cái kia tràn đầy hàng hóa về sau hắn đầu vóc nhất chuyển ngay sau đó liền lớn tiếng quát lớn ngươi từ đâu tới sơn dân không biết nơi này chính là khốn long lĩnh địa giới ngữ khí không kiên nhẫn tràn đầy cao cao tại thượng ồ đã đến khốn long lĩnh địa giới cái kia còn thật là không có đi nhầm tại hạ là đỏ lăng núi hành thương nhìn đến đây mở ra một đầu mới thương đạo liền ôm hiếu kỳ tâm đi tới cái kia sơn dân nghe được ngự linh thần quát lớn về sau cũng là không h o à n g hốt chỉ là có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua ngự linh thần lúc này mới lai chậm chậm miệng nói nói gia hỏa này một bộ quỷ nghèo bộ dáng thân mang giá rẻ nhất ra thú áo đôi u ngắn cũng không biết có cái gì lực lượng dám hướng về phía hắn tra hỏi nếu không phải vì biết rõ ràng khốn long l ĩ n h tình huống chỉ bằng vừa rồi cái kia quỷ nghèo một câu không thể không làm thịt hắn bất quá dưới mắt không phải cùng gia hỏa này đấu khí thời điểm hắn cần giấu giếm thân phận cùng cái này trải đường trại dân hào hào tâm sự nhìn xem có thể hay không từ gia hỏa này miệng bên trong hỏi ra chút gì tới vị huynh đệ kia xin hỏi ngươi thế nhưng là khốn long c h ạ y c h ạ y ồ một cái tại biên cảnh kiếm ăn ă n thương nhân đã ngươi đi cái này khốn long lĩnh thương đạo vậy ngươi hẳn là minh bạch cái này khốn long lĩnh quy củ à. ngự linh thần kiên nhẫn không được phiền đánh gãy cái này thương nhân lời nói lúc này mới bao lâu liền có thương nhân tới mặc dù xem xét xe ngựa liền biết bất quá là tham tiện nghi đi tiểu đạo thương nhân nhưng không quan hệ chỉ cần có thể cho cái kia thổ địa tìm một chút phiền phước hắn đều đến chi không cự tuyệt hiện tại là thời điểm quán triệt cái kia thổ địa t á t phong hắn nhưng l à nhớ rõ cái kia thổ địa là như thế nào cho khốn long lĩnh đám yêu quái nói cái gì là q u ý củ hiện tại là thời điểm đem q u ý củ dùng đến cái này thương nhân trên đầu q u ý củ cái gì q u ý củ thương nhân kia nghe được ngự linh thần về sau xứng sở có chút không nghĩ ra rất đơn giản chủ nhân nhà ta mới từ giang lam thành điều động tới quan mới tiền nhiệm ngươi đường này qua khốn long lĩnh tiểu thương nhân hẳn phải biết làm thế nào đem chủ nhân nhà ta muốn cũng không nhiều rút cái thương phẩm ba thành thuế xem như hiếu kính cho nàng phí qua đường ngự linh thần toét ra trắng hiếu răng vui vẻ nói chính là cố ý ngươi lại có thể làm khó dễ được ta đến lúc đó đánh một trận đưa đến thổ địa cái kia tại để nàng đến xử lý quất chúng ta ba thành thuế huynh đệ các ngươi cái này quá mức à trước kia đi ngang qua cái này khốn long linh thế nhưng là không cần tiền trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ ngươi không phải là thuận ta sửa xong đường đi đi qua cái này phí qua đường không thể thiếu ngự linh thần lại một lần nữa đánh gậy thương nhân lời nói lần này hắn trực tiếp đứng lên đi đến thương nhân trước mặt rất có một bộ ngươi nếu dám không cho liền muốn ăn cướp trắng trận thái độ ta cho bất quá ta đến tự mình đưa cho cái kia thổ điện thương nhân cau mày giống như là tại so đo được mất một lúc sau khẽ cắn môi từ miệng thảo luận ra không cho hả liền cho a lần này Nữ linh thương ầ n n g ợ c lại k h nhân có chút xứng mở miệng nói ra có ánh mắt không tệ cái này khốn long lĩnh có chúng ta nhà thổ địa lo liệu người bình thường ai cũng dám đến nơi này tìm phiền thoái trước đó có đông cảnh thiên binh vượt qua biên cảnh đến tìm cái này thổ địa phiến phức trực tiếp liền bị đuổi đến trở về ở chỗ này hành thương ngươi có thể yên tâm cũng không sợ mình xấu mặt ngự linh thần liền đắc ý rào rạt nói ra nói đùa sao thổ địa thần thế nào lại là thiên binh đối thủ ngươi người này có phải hay không đang nói mê sảng thương nhân giật mình lúc này cũng mặc kệ cái khác trực tiếp liền mở miệng hỏi ra hắn tới đây không phải là vì nghe ngóng cái này khốn long lĩnh tình hương a cái này trại dân tựa hồ biết một chút cái gì、ừ. n g ư ơ i ý là không tin tới tới tới ta dẫn ngươi đi gặp thổ địa ngươi đều có thể tự mình hiểu rõ một phen ngự linh thần lúc này trực tiếp liền dựa vào tiến lên hướng về phía dẫn đầu thương nhân nói còn xin đại huynh đệ dẫn đường thương nhân lúc này cũng không có cái khác phản ứng hoàn toàn một bộ ngạc nhiên t h ầ n sắc phảng phất căn bản cũng không tin lời hắn nói ta mang ngươi cái truy con đường các ngươi là từ đâu chạy tới tán tiên thật coi lão tử không nhìn ra các ngươi căn bản cũng không phải là tu di cảnh thương nhân đến gần ngự linh thần thân hình bóng khẽ động một quyền liền hướng phía thương nhân đập tới cái này không biết nơi nào tới thương nhân hoàn toàn không theo hắn sáo lộ ra bài gào to nửa ngày hắn vẫn thật là đồng ý đã biện pháp này không được vẫn là thay cái biện pháp tìm nhóm này thương nhân phiền phức đi trực tiếp đánh trước một trận tốt lấy hắn thiên đình đại tướng thực lực đánh mấy người này bọn hắn lại có thể thế nào còn dám đánh trở về hay sao đến lúc đó đang cố ý thả chạy bọn hắn bọn hắn đến lúc đó tất nhiên sẽ hô bằng gọi hưu trở lại tìm nơi này thổ địa phiến phức vê anh một cái bàn tay khô gầy một mực tiếp nhận ngự linh thần một quyền này lần này ngự linh thần kinh ngạc chương 339, thế cục bắt đầu phức tạp côn bạo linh khí từ ngự linh thần nắm đấm bên trong tùy ý phát tiết ra nhưng rất nhanh một cây bàn tay khô gầy liền một mực bọc lại nắm đấm của hắn ngự linh thần mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể tin nhìn trước mắt cái này thương nhân hắn chính là thiên đình đại tướng ngự linh thần lúc nào ngay cả cái bình thường hành thương cũng không sánh bằng nghĩ đến chỗ này ngự linh thần không khỏi gia tăng khí lực càng thêm mênh mông linh khí tết i ra hướng phía đối phương dũng mánh lao tới mà vào lúc này đối diện thương nhân cũng mở t ò hai mắt nhìn cái này khốn long lĩnh một cái trại dân lúc nào cũng có được như thế vũ lực nắm đấm bên trong trào lên tới linh khí giống như là như thủy triều liên tục không ngừng nếu không phải hắn một thân tu vi sớm đã tu luyện tới chân tiên cảnh đỉnh điểm riêng này trại dân một kích hắn đều có chút không tiếp nổi ngươi thật không phải tu di cảnh thương nhân thương nhân chưa từng có ngươi thực lực này ngự linh thần mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nói trước đó bất quá là cố ý lừa gạt hắn tìm lý do thu thập hắn một trận nhưng bây giờ đối quyền về sau hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm những người này thân phận có vấn đề trong lúc nhất thời kêu lên ngươi cũng không phải khốn long lĩnh trại dân khốn long l ĩ n h tại sao có thể có ngươi dạng này thân thủ thương nhân cũng kêu lên bất quá đang nói xong về sau hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại bắt lấy hắn người này có vấn đề mắt thấy ngụy trang sắc bại lộ thương nhân vội vàng sông bên cạnh mấy người phẫn nộ quát một đoàn người kịp phản ứng thân hình khẽ động trong nháy mắt liền vây quanh ngự linh thần trong mắt sát khí nghiêm nghị liền muốn động thủ liền các ngươi có người chúng ta liền không ai rồi mau tới bọn này thương nhân có trá ngự linh thần phản ứng n g c ũ cũng không chậm tại phát hiện các thương nhân tình huống không thích hợp về sau vội vàng giống to một tiếng nương theo lấy ngự linh thần giống to một tiếng phân tán tại cái khác đỉnh núi các thiên binh khẽ động không lo được công việc trên tay mà tính qua trong dây l á t liền hướng phía ngự linh thần vị trí đánh tới sáu tên thiên binh giao đấu năm tên quỷ tốt thế cục trong lúc nhất thời r ằ n g co xuống tới nói đi các ngươi đến cùng người nào dám đến khốn long lĩnh tìm phiền thoái chán sống rồi a ngự linh thần thấy thủ hạ tất cả đều trở về nhấc lên tâm thoáng để xuống trước mắt mấy cái này cách gan mặc thành hàng thương thương nhân t hắn í thế từ kinh chỉ h người, bọn tuân ra linh khí cũng ra khí đã ủ của của để đoán được, đề. đ nào? các những người này cùng bọn hắn tương xứng. Thân phận của bọn hắn rất có vấn đề. Hừ, các người lại là người、nào? Thương nhân lúc này nội tâm ngược nói Hắn thực lực có lúc rất tâm tới. Hừ, lại là lại là suy đoán nhóm người này thân phận mặc dù thân mang cách gan mặc dở dở ương ương nhưng những người này tản ra bưu i hãn khí tức đã hướng bọn hắn cho thấy bọn hắn chính là đồng cảnh thiên binh cùng đám kia thiên binh giao chiến nhiều lần như vậy trên người bọn họ phát ra hương vị coi như gỡ giáp ngụy trang hắn đều có thể rõ ràng nhận ra tới bất quá đối phương nếu như không thừa nhận như vậy hắn cũng sẽ không thừa nhận hơi không cẩn thận cái này sẽ diễn biến thành xung đột đến lúc đó cục diện này muốn k h ô n g chế không tốt gây nên tranh chấp hắn chịu tội khó thoát chúng ta chính là thổ địa ngồi xuống tuần sơn đồng tử nói đi các người rốt cuộc là ai ngự linh thần lúc này cũng tỉnh ngộ lại đang nghe đối phương lạnh lùng trả lời chắc chắn về sau cô khí thế kia cũng không chính là cùng bọn hắn thân nhau quỷ t u t ta nhưng lúc này hắn tuyệt không thể bại lộ thân phận của mình coi như biết rõ đối phương phát hiện mình là trợi binh cũng kiên quyết không thể thừa nhận nếu như muốn bị xác nhận là thiên binh nói không chừng lập tức liền có quỷ tốt đến đây đem bọn hắn toàn bộ bắt đi chúng ta thực sự là tu di cảnh thương nhân chỉ là cái này mới đạo mới được mở mang ra thương đoàn cắt cử chúng ta đến đây dò đường thương nhân c h ừ n g mắt nhìn cũng là ôm mình thân phận chết không hé miệng người thiên binh kia thân phận đã vô cùng sống động bọn hắn tuyệt không thể nói ra thân phận của mình mặc dù không rõ ràng đối phương vì cái gì không thừa nhận thân phận của mình nhưng tưởng tượng lấy cái kia thổ địa khả năng đã bị thu mua lúc này toàn bộ khốn long lĩnh nguy cơ trùng trùng thật muốn bạo lộ ra không biết sẽ có thiên binh xuất hiện cầm nã bọn hắn cho nên bọn hắn cũng không thể chủ động đem thân phận của mình biểu lộ ra dù là đối phương cũng đã rõ ràng song phương tại một cái trạng thái quỷ dị bên trong r ằ n g co ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao cái này vô cùng có khả năng diễn biến thành biên cảnh đại chiến xung đột song phương đều có các bản tính làm gì chứ không làm việc rồi một tiếng vang lanh lảnh phá vỡ hai bên quỷ dị bình tĩnh hướng dạ lúc này nổi giận đùng đùng từ trên núi nhảy xuống chỉ bất quá t ú i đầu suy nghĩ hạ quy hoạch sự tình mấy cái này công cụ người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa hướng dạ cho là bọn họ toàn chạy đâu ngự linh thần cùng quỷ tốt thủ lĩnh giật mình liền thấy bóng người qua trong dây lát liền đã vọt tới trước người bọn họ tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi ngự linh thần dẫn đầu tỉnh ngộ lại lúc này tuyệt đối không thể để cho quỷ kia tốt thủ lĩnh nói chuyện trước hắn một cái đi nhanh liền nhảy đến hướng dạo bên cạnh sau đó cúi đầu xuống nhẹ nhàng nói những này là từ tu di cảnh tới thương nhân bất quá bọn hắn thân phận có chút khả nghi từng cái thực lực không thua ta ta lo lắng là những cái kia tu di cảnh giàn tế hướng dạo nhún mày nhìn thoáng qua ngự linh thần sau đó lại quay đầu nhìn về phía đám kia thương nhân các ngươi là quỷ tốt hắn mới sẽ không tin ngự linh thần chuyện ma quỷ có thể cùng bọn hắn đánh cái tương xứng trên lý luận tới nói cũng chỉ có quỷ tốt trong đại doanh quỷ tốt cho nên hướng dạ đương nhiên liền hỏi lên Không không không, chúng ta cũng không phải là quỷ tốt chúng ta thật là từ đỏ lăng núi tới thương nhân ngươi nhìn chúng ta còn mang theo hai xe thương phẩm đâu đều là chút phật trâu d ầ u vừng làm sao có thể là những cái kia thần thông quảng đại quỷ tốt quỷ tốt thủ lĩnh vội vàng giải thích lúc này tuyệt đối không thể thừa nhận mình là quỷ tốt cái này thổ địa rất rõ ràng đã đảo hướng thiên binh đã không phải là bắc cảnh quản hạt thổ địa cái này muốn một thừa nhận nói không chừng cái kia thổ địa lập tức liền hạ lệnh đem bọn hắn một đoàn người đuổi bắt không phải hướng dạ ngược lại là có chút n g o à i ý muốn nhìn đoàn người này một chút cái này bên c ả n h khu vực thật đúng là tàng long họa hổ a lại có cùng thiên binh đại tướng tương xứng c a o thủ bất quá cũng liền như thế hướng dạ nghĩ cũng không nghĩ lúc này liền mở miệng nói ra nếu là thương nhân vậy cũng là khốn long lĩnh khách nhân ta đang định khởi công xây dựng con đường phát triển mới thương đạo các ngươi có thể đi đường này cũng coi là cùng chúng ta khốn long lĩnh h ư u duyên vô luận như thế nào ta cũng muốn mời ngươi uống bên trên một bình tới tới tới hoan n ê n các ngươi đến khốn long lĩnh làm khách nói xong liền muốn mời quỷ tốt thủ lĩnh lên núi nhưng rất đáng tiếc quỷ tốt thủ lĩnh sẽ sai hướng dạ ý mời bọn họ lên núi đây không phải gậy ông đập l ư n g ông a cái này muốn lên núi sợ không phải có một đống thiên binh liền hướng về phía bọn hắn giết tới đây tuyệt không thể đi bởi vậy quỷ tốt thủ lĩnh cuống quýt vươn tay liên tục nói thượng tiên cái này không cần đi chúng ta bất quá là hành thường sao có thể đi thượng tiên thần miếu chương ba trăm bốn mươi các ngươi cũng bị bắt tu di cảnh hành thương một đoàn người tại mọi người vây xem dưới vẫn là rời đi khốn long lĩnh bọn hắn không nguyện ý ở chỗ này lưu lại hướng dạ đương nhiên sẽ không cản bọn họ lại mà bên cạnh ngự linh thần mấy người có chút ngồi không yên bọn hắn giật mình nhìn xem rời đi quỷ tốt binh sĩ ngẩn ra nửa ngày r ố t cục nhịn không được nói ra ngươi ngươi có biết hay không bọn hắn là cái gì bọn hắn thế nhưng là thế nhưng là ngự linh thần khẽ n ế t lấy miệng muốn nói cái gì nhưng y nguyên vẫn là không có nói ra thân phận của những người này rõ ràng như thế thực lực kinh người như thế ngự linh thần không tin thổ địa nhìn không ra ngươi nói là bọn hắn là quỷ tô ta hướng dạ t u é t ra miệng lộ ra xâm xâm răng thần s ắ c một trận nghiền n g ấ m ngươi đã nhìn ra ngự linh thần khí tức cứng lại kém chút liền không có ngất đi đều đã nhìn ra vì cái gì ngự linh thần giống như là nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên lại ngạc nhiên hỏi vậy ngươi như là đã biết nhóm người kia là quỷ tốt người vậy tại sao cái này thổ địa không đem mấy người bọn họ xoay đưa qua đem bọn hắn đưa đến quỷ tốt trong tay phải biết mấy người bọn hắn thiên binh được đưa đến quỷ tốt đại doanh đạt được ban thưởng nhưng so sánh làm thổ địa lấy được ban thưởng phong phú không biết gấp bao nhiêu lần cái này thổ địa tùy ý bọn hắn tại khốn long lĩnh đến cùng có ý tứ gì ngươi nhìn ta lớn lên giống bắc cảnh thổ địa a hướng dạ n é t lên khoe miệng nhẹ nhàng nói trên nét mặt một tia nghiền ngẫm nhìn, nhìn c h ầ m c h ầ m rời đi quỷ tốt binh sĩ bóng lưng nói ngươi không phải bắc cảnh người vậy là ngươi một mực treo ở trong lòng gánh nặng trong khoảnh khắc liền thả xuống dưới chỉ cần cái này thổ địa không phải bắc cảnh thổ địa hết thể dễ nói dạng này an toàn của bọn hắn tự nhiên không lo nghĩ tới đây n g ữ linh thần n g ữ khí cũng dễ dàng hơn thượng tiên thế nhưng là tu di cảnh người vẫn là dị nhân thần điện cùng tín đồ chỉ cần không phải bắt cảnh người bọn hắn ngược lại không lo lắng cái gì cái này thổ địa ngay cả quỷ tốt đều không h i u đối bọn hắn mà nói là một chuyện tốt cứ như vậy bọn hắn là có thể tránh khỏi bị quỷ tốt đại doanh đám binh sĩ tù binh lớn nhất nguy cơ đã tại lúc này trừ khử các ngươi nhìn cái gì đấy đi theo ta mấy người này cũng không thể thả chạy hướng dạ thật không có để ý ngự linh thần trong mấy người tâm suy nghĩ khi nhìn đến quỷ tốt nhóm sắp đi ra khốn long lĩnh biên giới về sau thân hình khẽ động liền hướng phía những người kia đổi tới thật vất vả lại tới mấy cái công c ụ người cũng không thể thả chạy ngự linh thần mấy người đầu tiên là s ư ớ n g sở ngay sau đó cùng hỉ mặc kệ cái này thổ địa lai lịch gì chỉ cần tìm quỷ tốt p h i ề n phức bọn hắn liền có thể xác định cái này thổ địa cùng những cái kia quỷ tốt binh sĩ không phải một lòng trước đó còn lo lắng những thứ này quỷ tốt có thể hay không rời đi về sau triệu tập đại quân tới vây khốn để bọn hắn chấp cánh khó thoát lúc này thổ địa ngược lại là dẫn đầu hạ lệnh nhìn bộ dáng là muốn đem mấy cái này quỷ tốt tất cả đều bắt lại loại chuyện này làm sao là hầu bởi vậy từng cái vui mừng q u á đỗi cũng cùng sau lưng hướng dạ tất cả đều bắt đầu chuyển động muốn hay không thả chạy một cái đâu hướng dạ nhìn xem đã càng ngày càng gần quỷ tốt nhóm tâm lý yên lặng nghĩ đến thả ra một cái để tên kia mật báo rất có thể sẽ dẫn tới một đoàn cứ như vậy mặc dù hướng dạ không sợ nhưng toàn bộ khốn long lĩnh khẳng định là không được căn bình cùng lúc trước hắn quyết định mục tiêu không phù hợp toàn bắt lấy bên kia quỷ tốt đại doanh có thể sẽ các loại một đoạn thời gian rất dài mới có thể phát hiện có người mất tích sau đó lại sẽ phái ra đến một bộ phận tới điều tra dạng này hiệu suất lại quá chậm hướng dạo bên này vẫn còn đang suy tư bất quá đã rời đi quỷ tốt nhóm ngược lại là dọa đến run lên phản bội chạy trốn thổ địa tựa hồ là phát hiện thân phận của bọn hắn lúc này đã truy sát tới rất hiển nhiên liền phải đem bọn hắn cả đám cầm xuống nhanh đi thông chi quỷ tốt đại doanh cái này khốn long lĩnh thổ địa quả nhiên là đảo hướng đông cảnh thiên đ ỉ n h cái này khốn long lĩnh đã không phải là bắc hoàn cảnh cuộn cầm đầu quỷ tốt thủ lĩnh chăm chú nhìn đánh tới thổ địa cũng không sợ trước hết nhất chạy tới bất quá thổ địa một người mấy người bọn hắn người đông thế mạnh thật đúng là không sợ một cái thổ địa có thể l ạ i bọn hắn như thế nào bất quá bất kể như thế nào vẫn là phải đem cái này thổ địa ngăn lại để cho thủ hạ binh sĩ tiến đến báo tin thông cáo tình huống nơi này sau khi phân phó xong hắn lúc này mới xoay người nhìn xem đuổi theo thổ địa lạnh lùng nói ngươi bản sự bắc cảnh giang l à m thành sai khiến thổ địa vì sao muốn phản bội chạy trốn cùng những thiên binh kia cùng một ruột một cái nho nhỏ thổ địa liền dám độc thân đuổi theo thật coi bọn hắn những thứ này quỷ tốt là cơm khô sao hắn đã quyết định trận này tốc chiến tốc thắng tuyệt không dây dưa dài dòng hướng dạ thật không có đáp lời hắn vươn tay một trưởng liền t r ụ qua đi bàn tay vung ra một đạo kinh phong không có chút nào linh khí có thể nói mà đối diện quỷ tốt thủ lĩnh ung dung cười một tiếng sau đó lại mở miệng nói ra ngươi có biết ngươi cử chỉ này thế nhưng là đại tội không cần giang lam thành bẩm báo ta liền có thể ngay tại chỗ xử quyết còn chưa có nói xong bàn tay liền đã dán tới sau đó quỷ tốt thủ lĩnh chừng trong mắt thân thể liền bay ra ngoài rơi trên mặt đất phát ra một trận trầm đ ủ lăn mười mấy vòng lúc này mới ngừng lại thân hình vây nhìn thủ hạ hai mặt nhìn nhau còn chưa kịp phản ứng liền đem bọn hắn toàn bộ l à t u n g toàn bộ bắt lại không muốn thả chạy một cái cảm giác được sau lưng đã tới người hướng dạ trực tiếp phân phó nói lúc này đã chạy tới ngự linh thần cả đám vui mừng quá đỗi đều không cần bọn hắn xuất lực mấy cái này quỷ tốt liền đã ngã xuống đang nghe hướng dạ phân phó về sau lập tức liền hành động một trận buộc chặt liền đem mấy người tất cả đều bắt làm tù binh sau khi làm xong ngự linh thần mấy người cũng là lòng tràn đầy vui vẻ mặc kệ cái này thổ địa muốn làm cái gì nhưng ít ra cái này thổ địa thân phận đã minh xác không phải người của đối phương chỉ cần không phải người của đối phương hết thể tốt đàm đem mấy cái này quỷ tốt binh sĩ hướng đông cảnh đưa tới cho cái này thổ địa một trận tạo hóa lại như thế nào đến lúc đó nương tựa theo mấy cái này tù binh bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng lần này nhiệm vụ thất bại thậm chí còn có thể lập công chủ tội tựa hồ là nghĩ tới chuyện tốt gì mấy cái thiên binh bắt đầu cười hắc hắc ngay tiếp theo nhìn xem thổ đ ị a biểu lộ cũng nhu hòa không ít hướng dạ thật không có để ý các thiên binh ý nghĩ hắn nhìn xem bị ngự linh thần buộc chặt nghiêm nghiêm thật thật mấy người lúc này trực tiếp liền đối thủ lĩnh hỏi người tên gì ta chính là quỷ tốt đại doanh địa sát quỷ tướng ngươi cái này thổ đ ị a u ngưu phản giang lam thành cấu kết đông cảnh thiên binh đã phạm vào tội chết thức thời một chút làm sao ngươi người này cùng ngự linh thần một tính tình hướng dạ nhìn thoáng qua địa sát quỷ tướng không cao hưng nói mà một bên ngự linh thần cười hắc hắc thật cũng không để ý địa sát quỷ tướng lý do thoái thác trực tiếp mở miệng nói ra ngươi liền cùng ta đến làm bạn đi cái này thổ địa cũng không phải đồng cảnh người nói tới chỗ này ngự linh thần bỗng giật mình tranh thủ thời gian ngậm kín miệng không nói hắn vừa rồi giống như bại lộ cái gì mà cái kia địa sát quỷ tướng nghe được câu này sau cũng là xương sở tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa lại là thốt ra các ngươi cũng bị cái này thổ địa cho bắt chương ba trăm bốn mươi mốt tượng bắt xin lỗi khốn long lĩnh lại tăng thêm mấy cái quỷ tốt mà lần này bởi vì có thiên binh nhìn chằm chằm canh t r ư ờ n g bọn hắn hướng dạng ư ợ c lại không cần lại lần nữa dạy một chút bọn hắn cái gì là quý củ ngự linh thần mượn hướng dạ cáo mượn o a i h ù n g đã đem nên nói tất cả đều nói không chỉ có như thế vì phân tán bọn hắn ngự linh thần còn chủ động đưa ra một cái thiên binh trông giữ một cái quỷ tốt bởi vì hai phe đều là t ử đối đầu hướng dạng ngược lại không cần lo lắng giữa bọn hắn xuất hiện hợp tác ý nghĩ bất quá hướng dạ không có quan tâm chuyện này ngược lại là có một chuyện khác tìm tới cửa tới phụ thân thanh thúy đồng âm có chút yếu ớt phảng phất ngay tại vang lên bên hai hướng dạ nghe được thanh âm này trực tiếp xứng sở sau đó lập tức liền phản ứng lại đây không phải cùng nhau biến mất tượng cỏ a tựa hồ là nghĩ tới điều gì hướng dạ lúc này vội vàng mở miệng hỏi tựa bát là ta thanh âm hoàn toàn như trước đây khiết đảm tựa hồ lần nữa đối mặt hướng dạ lúc y nguyên vẫn là không dám giống hai người tỉ, tỉ. lẽ thẳng khí hùng ngươi ở đâu lúc này hướng dạ bản thể đã bị một cỗ lực lượng vô danh che đậy hướng dạ cảm giác được tượng bắt vị trí tựa hồ gần ngay trước mắt nhưng lại xa cuối chân trời cảm giác mất đi để hướng dạ hoàn toàn biến thành con rồi không đầu phụ thân ngươi thế mà lại quan tâm ta ở đâu thanh âm dừng lại nửa ngày nửa ngày sau lúc này mới yếu ớt vang lên ừng thế nào hướng dạ n h ị nhữ mày có chút không hiểu nói không có không có gì phụ thân cảm xúc trở về rồi thanh âm lần nữa dừng một chút tượng bắt giống như là xác nhận mở miệng hỏi ừ trở về phát một lần ngốc về sau không biết nguyên nhân gì tình cảm toàn bộ trở về chỉ bất quá mặc dù tình cảm trở về nhưng ta cũng đã mất đi bản thể năng lực nhận biết ta một mực đang nghĩ biện pháp tìm các ngươi ngươi bây giờ ở đâu tượng bắt hướng dạ trực tiếp liền đem tự thân tình huống nói với tượng bắt ra tượng bắt đến cùng làm mình thua thiệt nó vẫn luôn nói phải chiếu cố thật tốt nó nhưng hướng dạ hắn cho tới bây giờ chưa làm qua nghĩ tới trước đó sở tác sở vi hướng dạ có đôi khi sẽ đối với hành vi của mình đều cảm thấy xấu hổ không chỉ có là tựa bát còn có đào yêu yêu l i ế u tinh tinh thậm chí như cũ tại trong đầu ngủ say tương tiểu tranh ta ta một mực tại bên cạnh ngươi chỉ là phụ thân phụ thân sau khi tỉnh dậy ta không dám chủ động hỏi hiện tại hoan n ê n phụ thân tỉnh lại tượng bắt thanh em đứt quãng muốn nói cái gì nhưng ý nguyên vẫn là không dám nói cuối cùng tất cả đều hóa thành một câu ngươi thế nào ở bên cạnh ta ta nhìn không thấy ngươi bản thể của ngươi đâu ngươi tượng có tinh linh đâu ngươi đến cùng ở đâu ta lập tức tới tìm ngươi tượng bắt trạng thái rất kỳ quái nó có thể chủ động liên hệ đến hắn vì cái gì hắn không liên lạc được tượng bắt lo lắng tượng bắt xảy ra vấn đề gì hướng dạ lần này vội vàng hỏi trong giọng nói tràn đầy quan tâm ta Ta ngay tại bên cạnh ngươi chỉ là n g ư ơ i không nhìn thấy sao tượng bát ngữ khí lúc này trở nên kích động lên đây là lần thứ nhất cảm nhận được phụ thân mãnh liệt quan tâm phụ thân nồng đậm quan tâm cái này khiến nó chân chính cảm nhận được phụ thân đối với nó yêu mến nó tuyệt không phải không có người để ý t ư ợ n g cỏ ở bên cạnh ta hướng dạng ngầm đầu đứng tại thổ địa miếu hướng bốn phía rẽ núi nhìn lại khốn long lĩnh sơn hà phong cảnh thu hết vào mắt chỉ là đem trong tầm mắt tất cả phong cảnh từng chút từng chút sau khi xem xong hướng dạ vẫn không có phát hiện tượng bắt tồn tại nước biết n ú i xanh căn bản cũng không có tượng bắt tung tích người không cảm giác được sao tượng bắt thanh âm lần nữa chuyển tới bầu trời cuối cùng chỗ một tòa khổng lồ tượng cây cỏ c h e lại toàn bộ đại lục vô cùng vô tận tượng cây cỏ tại tận cùng vũ trụ nhẹ nhàng lắc lư ý thức chuyển tới bị tượng cây cỏ c h e đậy một mảnh bao la không có giới hạn đại địa bên trên đại địa có bao xa t ư ợ n g cây c ỏ cũng đồng dạng tràn ngập bao xa đứng tại khốn long lĩnh hướng dạ lần nữa quét nhìn một vòng hắn lắc đầu cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nói ta nhìn không thấy ngươi ở đâu bị hướng dạ ánh mắt quét đến quỷ tốt các thiên binh trong lòng run lên lại vùi đầu công việc lưu đủ lên bọn hắn có chút không hiểu rõ cái này thổ địa đến cùng đang nhìn cái gì chỉ có thể vùi đầu làm tốt trên tay sự tình phòng ngừa rước họa vào thân ta ta tại trên đỉnh đầu ngươi a ngươi không nhìn thấy a phụ thân tượng bắt lúc này cũng phản ứng lại phụ thân trước đó nói qua hắn đã mất đi cảm giác năng lực bất quá nó vẫn là chưa tin hỏi lại lần nữa lan tràn tại không gian vũ trụ bên trong tượng cây cỏ y nguyên lắc lư không ngừng cuốn lên khí lưu tại i ê n tĩnh không gian trung quyển lên một đạo lại một đạo loạn lưu tại cái này thoát ly đại địa vị trí nơi này chính là sinh mệnh cấm khu một viên chiếm cứ không biết bao nhiêu không gian tượng cây cỏ cứ như vậy lẻ loi trơ trọi sinh trưởng tại vũ trụ sâu không nó nhìn xem dưới chân cái kia b ắ t ngát đại điện tượng sợi có y nguyên cắm rễ tại khối kia đại điện chỉ là phụ thân không nhìn thấy nó đỉnh đầu hướng dạ ngầm đầu ánh mắt xuyên thấu qua bầu trời bên trong cái kia tầng mây dày đặc sau đó lại xuyên qua vô tận sâu không cuối cùng tại một mảnh hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng thế giới lớn tiểu hiện như một ngôi sao tượng cây c ỏ chiếm cứ hướng dạ tất cả tầm mắt chậm rãi lắc lưu tượng trên lá cây thỉnh thoảng có lưu quang lóe ra hiện sau đó tịch diện tiêu vong n g ư ơ i lúc nào trở nên như thế lớn như vậy hướng dạ mở to hai mắt nhìn nhìn xem cái kia so với hắn bản thể còn muốn khổng lồ tượng cây cỏ trong mắt tràn đầy trấn kinh lúc nào tượng bắt tiểu gia hòa này vô thanh vô tức liền đạt đến như thế độ cao hướng dạ thấy rõ ràng cái kia thiên không cuối cùng đã triệt để bị tượng bắt tượng cây cỏ cho toàn bộ nhồi vào bọn chúng dán thật chặt tại thiên không phảng phất là cho bầu trời trang sức một đạo tượng cỏ màn cửa a t ta tại ngư ơ i ngủ say thời điểm trưởng thành thật xin lỗi phụ thân nói tới chỗ này tượng bắt bỗng nhiên nói lên xin lỗi đến nguyên bản hưng phấn ngự a khí lần nữa x a suốt xuống dưới khôi phục được trước đó cẩn thận từng ly từng tí lúc này nó phảng phất là phạm sai lầm hài tử chính chờ đợi phụ thân gian dạy n g ư ơ i đã làm sai điều gì muốn đối ta xin lỗi n g ư ơ i không cần xin lỗi là ta có lỗi với mới đúng trước đó một mực không có chiếu c ô thật tốt ngươi cũng chưa từng quan tâm tới ngươi hướng dạ ngầm đầu nhìn xem cuối tầm mắt tượng cây cỏ nhẹ nhàng nói nên nói có lỗi với là hắn mới đúng mà không phải cái này hắn chưa hề quan tâm tới tượng bát thật xin lỗi phụ thân ta có lỗi với ngươi phụ thân tượng bát như cũ tại hướng dạ trong đầu nhắc tới không ngừng nó tràn đầy hối hận tựa hô phạm vào cái gì ngập trời sai lầm lớn khẩn cầu lấy hướng dạ tha thứ ngươi chỗ nào có lỗi với ta rồi ngươi ngược lại là nói a chương ba trăm bốn mươi hai kinh thế chi chiến tượng bắt một mực tại xin lỗi ngự khí đức quãng mà hướng dạ lơ ngơ hắn căn bản cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tỉnh lại sau giấc ngủ về sau ngoại trừ thế gian đại biến bên ngoài hắn cũng không có cảm thấy cái gì không đúng bản thể y nguyên tồn tại hắn ý nguyên có thể hành tẩu tại đại địa phía trên mọi chuyện đều tốt mà lại tượng bắt đến càng làm cho hắn còn có chút thở thở nội tâm chiếu vào một k i a ánh sáng tối thiểu nhất tượng bắt vẫn còn ở đó thật xin lỗi p h ụ thân là lỗi của ta ta không nên vụng trộm sử dụng lực lượng của ngươi tượng bắt thanh âm lần nữa truyền đến mà lần này nó cuối cùng là nói ra một kiện để hướng dạ cảm thấy ngoài ý muốn sự tình lực lượng của ta hướng dạ n h ư mày hắn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp lực lượng của ta cũng không có xảy ra vấn đề nghĩ nửa ngày phát giác không đến nơi nào có vấn đề hướng dạ vẫn là chậm rãi mở miệng trấn an tượng bắt nói coi như mượn cũng không quan hệ mặc dù không biết ngươi là như thế nào thu hoạch nhưng là nếu như những lực lượng này có thể bảo hộ ngươi ngươi cầm đi dùng cũng không có quan hệ lực lượng của đại địa bản thân liền là vì bảo hộ đại địa nghĩ bảo hộ người tượng bắt nếu như mượn lực lượng của hắn hướng dạ cũng sẽ không cảm thấy đây là một kiện chuyện lớn gì phải biết tượng bắt lúc vừa ra đời có thể chỉ bằng vào sức một mình hoàn toàn bảo vệ liêu tinh tinh đào yêu yêu hướng dạ tin tưởng tượng bắt sẽ không dùng linh tinh cố lực lượng này ngươi tại thời khắc cuối cùng đem một tia lực lượng chuyển đến giang nam vương trên thân chúng ta học xong tượng bắt rất nhanh liền đem thu hoạch lực lượng nơi phát ra phương thức nói ra mặc dù rất đơn giản nhưng hướng dạ vừa nghe liền hiểu tới ngủ say trước hướng dạ đối giang nam vương cử chỉ vô tâm để tượng bắt phát hiện lực lượng nơi phát ra thu hoạch bản thân liền đóng quân tại đại địa phía trên tượng bắt cùng hướng dạ chăm chú tương liên nó phát hiện hướng dạ lực lượng bản nguyên cũng là chuyện đương nhiên sự tình v â n v â n chúng ta hướng dạ từ tượng bắt miệng bên trong phát hiện có cái gì không đúng đã tượng bắt có thể từ bản thể hắn điều lấy bản nguyên như vậy so tượng bắt sớm hơn ra đời liêu tinh tinh đào yêu yêu rất nhanh tượng bắt liền nghiệm chứng hướng dạ ý nghĩ đúng vậy phụ thân chúng ta đều học xong không chỉ là ta còn có còn có hai người t ỷ t ỷ quả là thế hướng dạ nhẹ gật đầu lộ ra chút hiểu biết biểu lộ nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa ngần người tượng bắt dựa vào bản thể hắn lực lượng sinh trưởng đến không sai biệt lắm cùng bản thể hắn đồng dạng quái vật khổng lồ như vậy mặt khác hai cái nữ nhi nghĩ tới đây hướng dạ vội vàng hỏi nói l i ê u tinh tinh cùng đào yêu yêu có phải hay không cũng thay đổi thành giống như ngươi ừ m đúng thế phụ thân thật xin lỗi tượng bắt thanh e m lần nữa truyền tới bất quá một lần nữa tượng bắt lại bắt đầu hướng hướng dạ khóc lóc kể lể tuất ngươi không cần nói phụ thân sẽ không để ý nghe được tượng bắt khóc lóc kể lể hướng dạ không thể không dừng lại tiếp tục gan ùi lên tự bác d u n g đều đã dùng còn có thể nói cái gì chỉ hy vọng đào yêu yêu cùng liễu tinh tinh. Yêu yêu tinh tinh nghĩ tới đây hướng dạ sắc mặt đại biến t h ậ t ra hai tên kia có phải hay không lại đánh nhau hướng dạ sợ ngây người bản thể lực lượng cường đại c ỡ nào hắn nhưng là nhất thanh nhị sở sơ khai nhất bắt đầu hắn không biết mình lực lượng cường đại c ỡ nào nhưng theo bản thể chậm rãi mở rộng hướng dạ rất rõ ràng lực lượng của hắn vĩnh viễn không có cuối cùng mặt đất bao la chính là hắn hắn chính là vô ngần đại địa đại địa ẩn chứa lực lượng siêu việt hết thảy thế gian tu luyện xuất lực lượng ẩn t à n g tại sâu trong lòng đất bản nguyên lực lượng có thể đánh nát hướng dạ gặp phải tất cả địch nhân cho nên tại cảm nhận được cố này lực lượng khổng lồ về sau hướng dạ rất ít sử dụng cố lực lượng này coi như sử dụng đều cực kỳ phân tức hắn lo lắng lực lượng khổng lồ sẽ phá hủy thế gian hết thảy cái này không liên quan tình cảm trở về hoặc không trở về mặc kệ là trước kia vẫn là hiện tại hướng dạ mãi mãi cũng đang khắt chế sử dụng c ỗ lực lượng này nhưng bây giờ đào yêu yêu cùng l i ê u tinh tinh muốn sử dụng c ỗ lực lượng này đúng thế nhị tỷ cùng tam tỷ lợi dụng lực lượng bản thể của ngươi đánh nhau tượng bắt thanh âm mặc dù yếu đuối nhưng lời nói ra không khác tại hướng dạ trong nội tâm hiện lên một đạo kinh thiên phích lịch hai người bọn họ cái muốn đánh nhau không là dựa vào lấy bản thể hắn lực lượng đánh nhau nói đem kết quả xảy ra chuyện gì hướng dạ cảm giác được trong đầu của mình có một đạo tên là hối hận cảm xúc nảy sinh hắn hẳn là hảo hảo quan tâm cái kia hai cái nữ nhi hắn hẳn là nhiều một chút thời gian bồi bồi c á c nàng hắn không nên để cho mình ngủ say đi chỉ là trong chốc lát sai lầm lớn đúc thành thế gian thương h ả i tăng điển sinh linh đ ồ thán hướng dạ đều không cần nghĩ lúc nhận được bản thể hắn lực lượng đào yêu yêu cùng liêu tinh tinh sẽ đánh ra một trận dạng gì kinh thế đại chiến c ơ lén đô đại lục thông đạo vỡ nát nhiều vô số kể tận thế cự thú từ dị độ không gian vượt qua mà ra nguyên tộc triệt để giáng lâm diệt tuyệt hết thệ thực lực làm toàn bộ thế giới dung chuyển bất an tị thế tông môn nhao nhao đi ra bí cảnh nên đón đại kiếp lai lịch chư thần khởi sướng công kích quét ngang mấy vạn dặm xa xôi trong hải dương cẳng có kinh thế cự phách từ biển sâu dâng lên nhưng những thứ này, những thứ này tại hai người tỷ tỷ công kích dư ba dưới còn chưa kịp phản ứng liền triệt để tiêu vong tại thế che khuất bầu trời rừng liêu chiếm cứ nửa cái thế giới mà đổi thành bên ngoài một bên thì là từ hoa đào lắt thành tử vong biển hoa kia là một trận chân chính kiếp nạn sinh linh ở trên mặt đất kêu rên mọi người tại thổ địa bên trên t h ố c thít chỉ thiếu một chút thế gian liền triệt để hóa thành nguyên điểm ta liều mạng ngăn cản lấy hai người tỷ tỷ nhưng không dùng hai người tỷ tỷ căn bản không nghe thậm chí càng tìm ta gây phiền phức ta không có cách nào chỉ có thể phù hộ ta có thể bằng sinh linh mặc kệ là nguyên tộc t h ầ n điện thần linh hay là đất hoang bên trên sinh linh ta chỉ có thể tận ta chi lực phù hộ lấy bọn hắn an uy tượng bát như cũ tại đức u a nói n hướng dạ cao mày một việc một việc nghe hai ngàn năm thời gian đủ để cải biến thế gian tất cả các cục liền xem như cường hoành thần linh cũng vô pháp ngăn cản thời gian cải biến vỡ nát thế giới triệt để rút lui đến man hoang thời đại sông núi sông lớn tại thời gian trôi qua dưới lại cải biến vốn có hết thảy ngươi làm rất không tệ trầm mặc hồi lâu hướng dạ thở dài c hắn ậ m dãi nói. h nghĩ không ra cuối cùng giữ lại thế gian sinh linh hạt giống sẽ là tượng bát cái này hắn một mực không quan tâm không chú ý tượng cỏ tại hắn trong ngủ mê cố gắng tại liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu chiến đấu bên trong phù hộ lấy bản thể bên trên sinh linh an toàn thật xin lỗi p h ụ thân ta chỉ có thể đền bù nhiều như vậy ta không phải hai người tỷ tỷ đối thủ ta đã tận lực tượng bát gào thét nói bên trên bầu trời mây đen tràn ngập tới trận, trận lôi minh nổ vàng rất nhanh một trận mưa lớn liền rơi xuống chương ba trăm bốn mươi ba ngược dòng tìm hiểu hướng dạ lần nữa trầm m ặ t lại hắn túi lầu xuống ánh mắt đảo qua khốn long lính sân phong dây núi phía trên cao ngất thương thiên đại thụ liên tiếp tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống sừng sững ráng người sai lầm lớn đã đúc thành thời đại đã rút lui mặc dù ngoan cường sinh mệnh như cũ tại bản thể của hắn bên trên cố gắng sinh t r ư ở n g nhưng giờ khác này hướng dạ bỗng nhiên không có hứng thú lực lượng cường đại mang đến thai nạn mà thai nạn người đề xuất thì là cái kia hai cái nhất yêu quý nữ nhi hướng dạ trong lúc nhất thời không chỉ nên làm như thế nào bản thể lực lượng cường hoành vô cùng nguồn gốc từ tại lực lượng của đại địa không nhìn tất cả mọi người tu luyện trình độ dùng tốt có thể để chúng sinh cuộc sống yên tĩnh tại đại địa phía trên nhưng dùng không tốt kinh khủng thai nạn liền sẽ lần nữa giáng lâm tà tha thứ ngươi đầu tiên là bình tĩnh một giọng nói hướng dạ lại lần nữa ngầm đầu hướng về phía sâu trong vũ trụ khổng lồ tượng cỏ nói tượng cỏ lần này cảm xúc ngược lại là bình tĩnh lại nó không còn cầu khẩn phụ thân tha thứ một mảnh to như sao trời tượng cây cỏ từ không trùng chỗ sâu rụng xuống sau đó hướng phía khốn long lĩnh phương hướng tiến lên tượng cây cỏ phiến lá càng đến gần cái này một mảnh thổ địa thân thể cũng liền càng nhỏ từ ban đầu sao trời lớn nhỏ đến đến hướng dạ bên cạnh lúc đã biến thành bình thường nhất bất quá lớn chừng bàn tay tượng cây cỏ một đạo lưu ly lục quang hiện lên lúc này mới cho thấy mảnh này lá cây bất phàm hướng dạ nắm chặt nằm đấm đem tượng bắt một đạo phân thân một mực xiết trong tay nửa ngày lúc này mới lên tiếng hỏi ngươi biết liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu ở nơi nào sao ngữ khí có một c ố không nói ra được lạnh lùng ta không biết nhị tỷ cùng tam tỷ đã sớm tu thành viên mãn nhưng một mình mở ra một phương thế giới cái k i a phương thế giới mặc kệ là đại địa vẫn là bầu trời đều thuộc về các nàng thống lĩnh nếu như các nàng không nguyện ý chủ động tiết lộ hành tung của mình liền xem như ta cũng tìm không thấy các nàng đến cùng ở nơi nào bàn tay cái kia phiến xanh biết tượng cây cỏ bên trong có âm thanh nói ra tượng bắt rất nhanh liền đem mình hiểu biết tình huống nói ra liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu tại trộm lấy hướng dạ bản thể lực lượng về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh hoàn toàn siêu việt thế gian tất cả người tu luyện đỉnh điểm thậm chí còn có khả năng cao hơn dưới tình huống như vậy lực lượng sinh sôi dạ tâm cũng không còn cách nào tại hai người tỉ tỉ trong lòng trầm t ĩ n h lại làm tượng bắt kịp phản ứng lúc đại kiếp đã đến tới không có hạn chế đại địa lực lượng tại liêu tinh tinh đào yêu yêu trong tay không hề cố kỵ phóng thích d â y núi sụp đổ nước biển chảy ngược vỡ bờ lên hải khiếu đạt tới mấy ngàn mét độ cao cỡ lẽn đồ đại lục nguyên bản sớm đã chết đi núi lửa trong nháy mắt bị tỉnh lại đại địa xe rách giang hà ngăn nước cường đại nhất hung thú nhìn lên trời thai bất lực thực lực kinh khủng nhất nguyên tộc không thể trốn đi đâu được chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt đại kiếp đánh tới đã từng ôm lấy một loại nào đó quỷ dị ý nghĩ tị thế tông môn nhóm mặc hắn nhóm nghĩ bể đầu cũng vô pháp tưởng tượng ra tiên đoán ra đại kiếp sẽ là dạng này một loại đại kiếp sụp đổ về sau bị tượng bắt phù hộ sinh linh thế lực lại bắt đầu lại từ đầu tày bài sau đại chiến lưu lại linh khí lần nữa cho còn sót lại sinh linh sinh ra khác biệt d ị biến man hoang thời đại mở ra chân chính người tu luyện thời đại triệt để tiến đến giang nam vương đâu còn x u ố n g không hướng dạ đi tới thổ địa miếu bên ngoài thế giới này bộ dáng tại tượng bắt giải thích xuống đại ã trở Trách thiên một rõ ràng. nên không được đông cảnh thiên binh một trận được đ chiến có thể xuất động tốt đại mang y chục chờ chiến vạn sáng. quỷ tốt gối Đại ráo m tới niết bàn linh khí để thế gian những người tu luyện có thể dễ như chở bàn tay đột phá đến cực hạ t ừ cớ lẽn đ ổ thế giới dung hợp tiến đến thổ địa càng làm cho nguyên bản bản thổ thế giới tiến một bước k h u y ế t trương thế đạo đã biến dù ai cũng không cách nào suy đoán ra tương lai cải biến hãn đạt được phụ thân quà tặng tự nhiên còn sống c h ỉ bất quá theo chư thiên thế giới thông đạo bị mở ra càng rộng lớn hơn thế giới cũng đã xuất hiện ở trước mắt của hắn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra giang nam vương điện hạ khả năng chính mang theo hắn đại quân chinh chiến vạn vực tượng bắt thành thành thật thật giải thích nói chinh chiến vạn vực đối với câu trả lời này hướng dạ có một tia hiếu kỳ vạn vực là cái gì chẳng lẽ là hướng dạ chợt nhớ tới trước đó có một đoạn h o à n g hốt thời khắc không có giới hạn cảnh b ê n trên bầu trời vô số viên khổng lồ tình cầu từ trong bóng tối gào thét mà tới mà lúc đó hướng dạ đang vì mình dựng dục ra ba cái bí cảnh vui vẻ không thôi làm phát hiện trên bầu trời không biết là ba cái bí cảnh gấp bao nhiêu lần tình cầu tiến đến lúc hướng dạ vào thời khắc ấy trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại thế giới này xa so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn tại bản thể hắn chưa từng điều tra thế giới mặc kệ là cỡ lẽn đô đại lục mặc kệ là nguyên tộc lưu vong địa mặc kệ là cái khác tị thế tông môn bí cảnh bọn hắn đều không phải là hướng dạ bản thể bên trên thổ sinh sinh linh sau lưng của bọn hắn có thuộc về bọn hắn thế giới khác nhau đúng nha phụ thân không có cảm nhận được a phụ thân bản thể vẫn luôn tại khuếch trương mỗi khi một cái vực ngoại thế giới bị chinh phục thế giới kia liền bị phụ thân nhận được thể nội cho tới bây giờ ta đều không rõ ràng phụ thân đến cùng trở nên lớn bao nhiêu nữa nha tưởng bắt mở miệng nói ra hướng dạ sau khi nghe xong một trận cười khổ đây cũng là lúc trước cho đến giang nam vương cái kia một k i a linh khí mang tới kết quả giang nam vương đã từng nhìn trộm đến bản thể hắn một bộ phận bản thể đối với thế gian thổ địa tham lam thế nhưng là khắc ở thực chất bên trong không có gì bất ngờ xảy ra giang nam vương cũng kế thừa hướng dạ bản thể một bộ phận ý thức khi nhìn thấy thế giới mới xuất hiện lúc không chút do dự liền v ọ t tới ta không cảm giác được ta chỉ biết là bản thể của ta đã càng lúc càng lớn đã sớm lớn hơn cả vân l a n quốc thậm chí tinh cầu cực hạ n hướng dạ lúc này đối với bản thể tình huống đã sớm không có cụ thể cảm giác từ thức tỉnh một khắc kia trở đi bản thể phía trên có một cỗ cùng loại với màng mỏng tồn tại che đậy cảm giác của hắn hắn không biết là ai che đậy cảm giác của hắn cũng không biết hắn làm như vậy có ý nghĩa gì hết thể đều là không biết vậy ngươi biết liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu sau cùng một c h ạ m lúc là ở nơi nào khai triển a ta muốn tìm tìm nhìn nơi đó có thể hay không còn có cái gì tung tích nói tới chỗ này hướng d ạ n ngừng lại hiện tại làm sự tình khác đều là vô dụng công bao quát chính hướng dạ cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ là dạng này hắn còn dự định trong khốn long lĩnh chế tạo ra một cái mới đất hoang để bọn hắn có thể phát hiện mình tồn tại sau đó chủ động tìm đến hiện tại xem ra hoàn toàn chính là tại làm can rỡ liêu tinh tinh đào yêu yêu triệt để mất tích những người khác cũng không biết hạ lạc cũng liền tượng bác cái này nhất không bị hắn xem trọng thậm chí lúc trước dùng để làm đạo cụ linh dược tiểu gia hỏa một mực tại bên cạnh hắn không rời không bỏ trận chiến cuối cùng chính là tại phụ thân ngươi ngủ say đất hoang bên trên triển khai nha tượng bắt thành thành thật thật trả lời chương ba trăm bốn mươi b ố quay về đất hoang kiểm kê tốt hành lý tạ p vật đóng gói hướng vân báo đại yêu trên thân một chàng hướng dạ liền làm xong rời đi khốn long lĩnh dự định trừ cái đó ra còn có thiên binh quỷ tốt một đoàn người theo sát phía sau tượng bắt nói rất đúng đất hoang đúng trọng tâm không chừng có chút dấu vết để lại bởi vì trước đó hướng dạ thức tỉnh qua đi cảm xúc trở về rất cảm thấy cô độc vì tìm kiếm những người khác tung tích chủ động rời đi đất hoang sau đó nước chảy bèo trôi lại tới đây hoàn toàn tựa như là con ruồi không đầu tán loạn nhưng bây giờ có tượng bắt nhắc nhở thật sự là hắn hẳn là xem thật kỹ một chút lúc trước đất hoang đến cùng kinh lịch dạng gì cải biến khổng lồ đội xe bắt đầu chậm rãi tiến lên liền hướng phía đất hoang phương hướng lái đi mượn địa đồ đánh dấu lần này hướng giả cuối cùng phát hiện hắn đất hoang vị trí ở nơi nào thế đạo tăng thương biến nào đã từng chỗ giang nam ngoại ô thành phố khu đất hoang tại đại địa dung hợp núi đá thôi thúc dưới đã sớm thay đổi vị trí đất hoang y nguyên vẫn là đất hoang nhưng vị trí làm sao lại là biên cảnh lúc này một lần nữa trải vớt ra đất hoang địa đồ mặc dù vị trí không thay đổi nhưng ở bản đồ mới bên trên đã có mới thuộc về hướng dạ có chút buồn bực nhìn xem đất hoang thuộc về buồn buồn nói d ừ n g liễu hạ nghỉ lại vị trí độc thuộc về tu di cảnh một chỗ cảnh nội nhưng ở gần nhất ngược lại là đông cảnh biên thành hướng dạ lúc trước đến cái c h ấ n nhỏ kia danh sưng cũng đã miêu tả ra phương nguyên trấn một cái bình thường nhất bất quá tiểu c h ấ n hướng dạ lúc trước muốn hướng phương hướng ngược hành tẩu nói không chừng trực tiếp liền tiến vào tu di cảnh đại đô thành trên bản đồ thế nhưng là rõ ràng biểu thị lấy một tòa khổng lồ thành thị kha lan thành bất quá những thứ này ngược lại không trọng yếu mang theo tù binh đám người hướng dạ liền bắt đầu di chuyển đi đâu tích ngọc cùng sau lưng hướng dạ nhìn phía sau một loạt quỷ tốt thêm một loạt thiên b i n h ý nguyên vẫn là có chút thấp thỏm nói đi vào khốn long lĩnh thổ địa lúc này chạy đây là ý gì những cái kia khốn long lĩnh c h ạ y dân chẳng lẽ liền mặc kệ hồi quê nhà của ta nhìn xem thổ địa đồng dạng là giả ta cho mình thả cái giả trở về nhìn xem không được hướng dạ rõ ràng tích ngọc lời ngầm là cái gì trực tiếp mở miệng giải thích tích ngọc trầm m ặ t xuống nàng biết nàng là không cách nào cải biến thổ địa tâm ý cái thân phận này không biết thổ địa thực lực phá trần lại tuy tâm sở dục bình thường người căn bản là khó mà ư ớ c thúc đến nàng nhìn xem sau lưng một hàng kia quỷ tốt lại nhìn một chút một hàng kia thiên binh tất cả đều là nhất điêu luyện binh sĩ thực lực tất cả đều là chân tiên cảnh cường giả nhưng dù là mạnh như bọn hắn tại cái này thổ địa quát lớn dưới cương quyết một cái dám phản kháng đều không có cũng chính là đang bận việc trong tay công việc lúc cho thế lực đối địch làm hạ ngang chân vốn nôn hạ đối với phương ngoại cũng không dám đem riêng phần mình xung đột bày ở mặt bàn tới bởi vì hai phe thật muốn xoay đánh nhau cái kia thổ địa khẳng định sẽ ngang nhiên xuất thủ đem bọn hắn tất cả đều treo lên ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi xe ngựa lái chừng mười ngày mười đêm hướng dạ lúc này mới một lần nữa về tới đất hoang đưa mắt liếc nhìn lại đất hoang cùng lúc trước hắn lúc rời đi một cái bộ dáng vẫn là một mảnh thê lương cùng suy bại khô cạn dưới cây liếu hắn nệm ghế tại hắn rời đi về sau lại hiện đầy thật dậy một lớp cho bụi mà cái kia liếu tinh tinh thể xác tại đoạn thời gian này về sau có càng nhiều khô cạn nhánh cây rơi xuống khắp nơi đều là cho bụi khắp nơi đều là chết đi cây khô nhánh cây phụ thân đã có người đến đây rồi cất dấu trong người tượng cây cỏ phát ra một trận than nhẹ tượng bắt rất nhanh liền phát hiện nơi này khác biệt mặc dù nơi này vẫn là một bộ rách nát bộ dáng nhưng mấy chỗ tươi mới đánh nhau giấu vẫn là bại lộ ra tại hướng dạng nệm ghế cách đó không xa mấy chỗ mới giấu dày còn chưa bị bụi bặm che đậy hiện ra dấu dày vị trí đối diện ngay hướng dạ lúc trước nệm ghế phương hướng rất rõ ràng biết hướng dạ tồn tại ngoại trừ đất hoang người bên ngoài bên ngoài không còn có những người khác người đoán sẽ là ai chứ hướng dạ đi lên trước nhìn xem cái kia tươi mới dấu dày so với hai ngàn năm tang thương biến ảo cái này tươi mới dấu dày giống như là tại đồ cổ bên trên đùa ác khắc họa ra thuộc về hiện đại sản phẩm vết tích hết sức rõ ràng hướng dạ nhìn thoáng qua cũng phân biệt ra trước khi đi nơi này chính là không có những thứ này là hai người bọn hắn ở chỗ này đánh một trận khổng lồ linh khí làm vỡ nát xung quanh chết héo cây cối chỉ có thanh thanh tỉ tỉ lưu lại thể sắc không có bị ảnh hưởng xem ra bọn hắn không dám đối liêu tinh tinh bất kính mà hiểu rõ liêu tinh tinh ngoại trừ lúc trước tu di cảnh bên trong phật đà bên ngoài cũng liền giang nam vương ở trong đó một người sẽ là giang nam vương nhưng một người khác ta không tốt suy đoán rất mau đem đại khái tình huống phân tích ra được tượng bắt liền ngừng lại mà hướng dạ nhìn chằm chằm cái kia tao loạn dấu chân nhìn sau đó nhẹ nhàng bật cười có thể đối phó với giang nam vương tây cũng chính là ngô đại hùng xem ra hắn chuyển hóa thành nguyên tộc về sau cũng không có chuyển biến lập trường của mình còn tính là một cái không tệ tin tức tốt đâu lần nữa mắt nhìn giang nam vương g i ấ u vết lưu lại hướng dạ lại quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía nơi khác cây côi sinh trường sinh tử không ngừng luân hồi tại mấy ngàn năm thời gian không ngừng luân chuyển bên trong lúc trước hoa cỏ cây cối đã sớm đổi thành một loại khác không có tu thành tinh quái cho dù có linh khí bổ dưỡng tuổi thọ của bọn nó tối đa cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi lại nhìn một chút có hay không dấu vết khác lưu lại còn có các ngươi để ngươi cũng không có gì không phải a để các ngươi nhìn mảnh đất hoang này phong cảnh nhanh đi tìm cho ta tìm lấy mảnh đất hoang này cây liễu làm trung tâm nhìn xem xung quanh có cái gì đặc biệt vết tích hướng dạ đầu tiên là hướng về phía tượng bắt nói sau đó lại xoay người hướng phía mang tới thiên binh quỷ tốt quát lớn đem bọn hắn mang tới tự nhiên có tác dụng của bọn họ mình một thân một mình hướng dạ rất khó phòng ngừa sẽ có hay không có cái gì sơ sẩy s u ấ t xuống lúc này hiện ra bọn hắn tác dụng thời khắc đến địa sát quỷ tướng cùng ngự linh thần nhìn thoáng qua hướng dạ sau đó lại nhìn nhau hư một tiếng về sau liền riêng phần mình mang theo thủ hạ của mình t à n g ra mười một cái chân tiên cảnh c ư ờ n g giả rất nhanh liền lấy khô cây liễu làm trung tâm hướng phía bốn phía nhanh chóng rời đi hướng dạ nhìn bọn hắn một chút hài lòng nhẹ gật đầu sau đó liền hướng phía một phương hướng khác rời đi nơi đó là đã từng đào viên vị trí chỗ hướng dạ cũng không dám nơi đó tại thời gian hai n g h n năm cọ rửa dưới địa chất sẽ có hay không có cái gì cải biến nhưng hắn y nguyên vẫn là hướng phía nơi đó đi nhanh tới đào yêu yêu cùng liễu tinh tinh đại chiến một trận mặc dù tạo thành tựa là hủy d i ệ t trận thế nhưng liễu tinh tinh thể sắc vẫn tồn tại như vậy đào yêu yêu thể sắc cũng đồng dạng tồn tại mới là thuận trong trí nhớ lộ tuyến hướng dạ rất nhanh liền đi tới một chỗ lúc trước đảo viên vị trí một mảnh cằn cỗi bùn đất xuất hiện hướng dạ trước mắt đất cằn nghìn dặm một mảnh hoang vu chỉ có vài cọng thưa thất cỏ xanh tại gió nhẹ quét dưới nhẹ nhàng lắc lư nó i yên lặng của nơi này chương ba trăm bốn mươi lăm tìm người một mảnh hoang vu tồn tại ở rừng đảo tất cả cây đảo tất cả đều biến mất không thấy gì nữa ngay cả một điểm vết tích đều không có còn lại mảnh đất này giống như là bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ xé rách sau đó lại bị gây dựng lại xa lạ thổ địa thậm chí trôn ở lòng đất thổ nhưỡng đều là hướng dạ chưa từng thấy qua hạt tròn trôn sâu ở lòng đất vĩnh viễn sẽ không biến hóa thổ chất tại hướng dạ lần này cẩn thận quan sát dưới xuất hiện hoàn toàn khác biệt cải biến rất sống trước nơi này từng là một mảnh đỏ màu nâu thổ nhưỡng mỗi khi mưa rào suối xa lúc màu vàng nâu bùn nháo tại nước mưa đập dưới tung tóe đến một bên nhưng bây giờ xuất hiện tại hướng dạ trước mắt là bị che giấu đất vàng dưới mặt đất một tầng lại một tầng đen xám tám chín tầng tất cả đều bại lộ ra đây là thiêu đốt qua cho tàn nâng lên một chén đen xám bụi đất hướng dạ n ắ m ở trong tay tinh tế ma sát đại địa chính là hắn hắn chính là đại địa hướng dạ có thể rõ ràng phân biệt ra được đây là cái gì d i ệ t thế đại hỏa thiêu hủy rừng đào hết thảy hướng dạ thậm chí đều có thể tưởng tượng ra làm đại hỏa đốt lượt toàn bộ rừng đào lúc đào yêu yêu phát ra thống khổ kêu trên là bị đốt sạch sẽ cho tàn tượng cây có từ hướng dạ trong túi tự động bay ra sau đó bay xuống tại mảnh này hoang vu thổ địa bên trên rễ cây từ tượng cây cỏ sinh trưởng mà ra sau đó ngay tại mảnh đất này bên trong cắm rễ xuống dưới một viên nhu nhược tượng cỏ tại hoang vu đại địa bên trên cho thấy đặc biệt màu xanh biếc tiếp lấy lại hướng phía nơi xa chậm rãi lan tràn ra đào yêu yêu tựa hồ không phải là đối thủ của thanh thanh hướng dạ thở dài yên lặng nói đã từng cùng rừng liêu tương xứng rừng đ ạ o lúc này trực tiếp hóa thành cho tàn liền ngay cả bản thể thể xác đều bị phá hủy ai mạnh ai yếu hướng dạ một chút liền phân biệt ra chỉ là liêu tinh tinh thật là dám hạ tử thủ a phức tạp cảm xúc lần nữa từ hướng dạ trong lòng lan tràn ra lúc này hắn có chút m ở mịt hắn biết liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu giữa hai cái có chút không hợp nhau nhưng hắn trước đó chỉ là cho rằng các nàng con nhỏ có chút tiểu nữ hài tính tình chỉ coi làm tiểu hài ở giữa vui cười đùa giỡn nhưng bây giờ phân tích ra c h à n g cảnh này xác thực làm sao cũng khó để hướng dạ tỉnh táo lại đây là co lấy bao lớn cựu hận ngay cả đào yêu yêu rừng đào đều muốn triệt để tiêu hủy đen s á m tầng đất y mắng nói c ố sự xa xưa nhưng c ố sự này đối với hướng dạ mà nói khó mà tiếp nhận ta ở cái địa phương này phát hiện một chút tế tự vết tích hẳn là có người đến qua nơi này bị phái đi ra thẩm tra đất hoang dấu vết quỷ tốt thiên binh rất nhanh liền đi tới hướng dạ trước mặt báo cáo hắn phát hiện hướng dạ đem trong tay đen s á m bùn đất hướng đại địa bung ra gật gật đầu liền theo quỷ tốt thiên binh sau l ư n g đi tới bất quá thời gian qua một lát mang theo hướng dạ thiên binh liền chỉ vào một chỗ cho tàn đống mở miệng nói ra đây cũng là trước đây không lâu mới hình thành thiêu đốt cho tàn rất mới mẻ còn chưa triệt để hóa thành bùn đất hẳn là có người mang theo tiền giấy ở chỗ này tế điện tiên tổ nhìn vật nhớ người thượng tiên ngươi xem một chút đây coi là không tính chính là mới mẻ khác biệt v ớ i tích hướng dạ sau khi n g h e xong rất nhỏ nhẹ gật đầu sau đó liền đối cái này thiêu đốt thành cho tàn đống đất trước mặt quan sát bốn phía có dâu chân vết tích mặc dù đại bộ phận đã mơ hồ khó mà phân biệt nhưng kết hợp một bên dập tắt đống lửa chưa đốt sạch giấy vàng chỉ còn lại một nửa hương hỏa côn không khó suy đoán ra nơi này có người đến qua hướng dạng ngầm đầu đang nhìn nhìn bốn phía nếu như lúc trước địa hình chưa cải biến nơi này hẳn là địa tông vị trí thổ địa thần cây bên này một mực có người đến tiến hành tế tự tựa hồ đối với hắn mà nói nơi này tựa hồ là một chỗ khó lường địa phương chỉ là ta xem nhìn nơi này cùng địa phương khác cũng không hề có sự khác biệt đồng thời dưới nền đất cũng không có mai táng cái gì thật sự là kỳ quái mang theo hướng dạ lại tới đây thiên binh gãi đầu kỳ quái nói nơi này cùng địa phương khác cũng không có cái gì rõ ràng khác biệt ngoại trừ thêm ra tới đống đất nhỏ cho tàn bên ngoài không còn có vấn đề đốt vàng mã tế bái hướng dạ nghĩ nghĩ nơi này không có xảy ra ngoài ý muốn hẳn là địa tông vị trí ai sẽ có nhàn tâm tới nơi này tế bái địa tông bên trong ngoại trừ tây hồng thế như thế một cái treo biển hành nghề trường môn cái khác không phải cương thi chính là ác quỷ, hoặc là yêu thú tây hồng thế tựa hồ là nghĩ tới điều gì hướng dạng ngẩng đầu lên toàn bộ địa tông khả năng ngoại trừ tây hồng thế bên ngoài hẳn là liền không ai có cái thói quen này tây hồng thế là địa tông trường môn đồng thời lại là một hàng thật giá thật cản thi nhân sở học của hắn một phái kia nhất là giảng cứu cái này thật chẳng lẽ sẽ là hắn chỉ là một ngủ vừa tỉnh thời gian hai ngàn năm qua đi hắn có thể sống đến số tuổi này à tây hồng thế thực lực hướng dạ o vẫn là rất rõ ràng bỏ đi hộ vệ hắn đường long đường hổ hai huynh đệ hắn thực lực bản thân có thể nói là toàn bộ đất hoang hạng chót tồn tại vô luận là ai đều có thể tìm hắn gây phiến phức không chỉ có như thế hắn thiên phú tu luyện cũng không coi là bao nhiêu xuất chúng có thể tu luyện tới lúc trước giang nam vương mới thức tỉnh lúc trình độ hắn nên thắp nhang cầu nguyện tại tiếp tục tu luyện rất khó đánh vỡ bình cảnh có thể thông qua cái này vết tích tìm tới người này a suy tư một lát hướng dạ vẫn là hướng về phía người thiên binh kia mở miệng hỏi bất kể có phải hay không là tây h ư n g thế c h ỉ ít cái này vết tích hẳn là có thể vì hắn tìm tới lúc trước quen thuộc người thượng tiên ngươi thật đúng là sẽ nói đùa ta đây sao có thể tìm tới cái này cho tàn lưu lại cũng không biết thời gian dài bao lâu vết tích đã sớm nhanh không có này làm sao có thể tìm tới thiên binh một bộ khó có thể tin bộ dáng hơi giật mình nhìn chằm chằm hướng dạ nói đây không phải ép buộc sao hắn tuy là chân tiên cảnh cương giả nhưng lại không phải tu tập dễ học đại năng cái này hỏi thăm quỷ thần sự tình dù sao cũng phải để chuyên nghiệp đến không phải vậy còn ngươi đừng nói ngươi nghe thấy không được hướng dạ nhảy lên nhảy xuống vân báo đại yêu thân thể đá vân báo đại yêu một cước sau đó mở miệng hỏi lao tử thế nhưng là vân báo yêu vương không phải chó loại chuyện này ngươi tìm ý kia nói ngươi có thể l ạ tranh thủ thời gian ngửi ngửi nhìn còn có thể hay không ngửi được người này lưu lại lưu lại hương vị hướng dạ trực tiếp đánh gây vân báo đại yêu lanh đ ọ m nói để thiên binh quỷ tốt làm những chuyện này thật có chút ép buộc nhưng đối với một con mèo mà nói hẳn không phải là việc khó lao tử tốt tốt tốt ta thử một chút tin tức quan trọng không ra ngươi không thể miễn cưng ta dù sao vết tích này cũng có chút lâu nhìn xem hướng dạ càng ngày càng bất thiện biểu lộ vân báo đại yêu toàn thân giật cả mình lúc này mới bất đắc dị n í c h lại gần nó đầu tiên là túi lầu xuống dùng cái mũi ngửi ngửi đống đất gây mũi tàn hương vị trong nháy mắt liền tràn vào đại não vân báo đại yêu không khỏi trực tiếp hắt hơi một cái c ư n g ép đem loại mùi này từ trong đại não loại bỏ về sau một cỗ gần như tiêu tán mùi rất nhanh liền từ tràn đầy tàn hương hương vị bên trong bị tháo rời ra hỗn hợp có nhân thể cái kia cỗ đặc biệt thể vị vân báo đại yêu liền minh bạch không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là hướng dạ muốn tìm người đi thôi buồn buồn từ tàn hương bên trong đi đến hướng dạ trước mặt vân báo đại yêu nằm xuống thân thể chờ đợi lấy hướng dạ tới chương ba trăm bốn mươi sáu bảo tháp lầu cát vân báo đại yêu chở hướng dạ bắt đầu tìm vị bắt đầu cấp tốc phi nước đại đất hoang thượng phong cảnh tượng là ngồi tại trên xe lửa phi tốc rút lui tại mang theo hướng dạ cấp tốc buôn tập sau nửa canh giờ vân báo đại yêu ngừng lại nó ngẩng đầu hít hà trong không khí sắp biến mất ngủi lúc này mới buồn buồn nói đến hướng dạ từ vân báo đại yêu trên thân nhảy xuống tới hắn ngắm nhìn một phía một tòa núi lớn ngăn ở hướng dạ trước người núi cao gần trăm mét tại đất hoang vùng bình nguyên này phạm vi đã tính được là hiếm thấy đại sơn dãy núi chập trùng không chừng một mực hướng chỗ xa hơn loại bỏ một chút nhìn qua phảng phất là một đầu cự long nằm ngang tại hướng dạ trước mắt mà sau lưng hoang vu bình nguyên đã bắt đầu có chập trùng đồi núi liên tiếp ngược lại là cùng lúc trước đất hoang có chút cùng loại dùng chân đá văng ra trên đất bùn đất quen thuộc nhất cảm giác trong nháy mắt liền từ gan b à n chân tràn vào hướng dạ ngẩng đầu lên cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng phía trước một tòa chiếm diện tích khoảng chừng mấy ngàn bình lầu c á t từ chân núi đột ngột từ mặt đất mọc lên lầu c á t độ cao gần như cùng sơn phong cân bằng lầu c á t tạo hình cực kỳ quái dị nói là lầu c á t ngược lại lại cùng chửa triển bảo tháp tương tự nói cùng bảo tháp tương tự nhưng nhà lầu đóng củ l ấ u chỗ lại có quái dị bừa vàng kể sát loại này dở dở hương ương kiến trúc hướng dạ nhìn sẽ liền đem hiếu kỳ quên hết đi hắn tới đây là tìm người cũng không phải để thưởng thức những thứ này quái kỳ kiến trúc đi vào hướng dạ sau khi xem xong nhấc chân đi lên phía trước nhưng t r ợ t phát hiện vân báo đại yêu còn cong, cong thân thể đang núp ở sau lưng chậm rãi lui lại nhìn thấy vân báo đại yêu như thế một bộ cử động về sau hướng dạ lập tức liền bất mãn lên làm sao n g ư ờ i không đi vào vân báo đại yêu trong nháy mắt liền đứng thẳng người nó liếc một cái bảo tháp lầu cát lại nhìn một chút hướng dạ một lúc sau nó lúc này mới chậm rãi nói trong này ta cảm thấy vẫn là canh giữ ở bên ngoài tốt vạn nhất có người nào tới ta cũng tốt thông chi ngươi vân báo đại yêu thần s ắ c sáng tối chập trờn giống như là đang cực lực gần giấu đi cái gì tại đi vào tòa bảo tháp này trước nó liền đã trên đường ngửi được một cỗ để hắn cảm thấy tim đập nhanh lực lượng tràn ngập mà tới trước đó còn không rõ ràng lắm cỗ lực lượng này nơi phát ra nhưng nhìn thấy tòa bảo tháp này lầu c á t về sau nó chỗ nào còn không rõ ràng lắm tình huống cái này bảo tháp trong lầu c á t sợ không phải có l a o quái vật trấn thủ trong đó nó mới sẽ không đi theo hướng dạ cùng nhau đi vào đâu cái này một mảnh địa phương xa lạ sau đó lẻ loi trơ trọi lại xuất hiện một tòa bảo tháp lầu các thấy thế nào đều có chút tà dị tránh đi nguy hiểm biện pháp tốt nhất chính là không muốn tự tác chủ trương làm tại gặp được cái này sơn thần về sau vân báo đại yêu tính cách đã thu nạp rất nhiều có người đến có ai đến hướng dạ nhìn quanh một tuần trước mắt ngoại trừ tòa này vượt ngang đại sơn đã bên dưới núi lớn bảo tháp lầu các bên ngoài không còn có những người khác â ta cảm thấy đi vẫn là đem những thiên binh kia quỷ tốt cũng một đạo gọi tới đi cái này bảo tháp lầu các nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ nếu như chỉ có hai ta người tìm kiếm người hay là thiếu chút đến lúc đó một chút quái dị địa phương à, chỉ chúng ta hai người làm sao cũng sẽ sơ s ả y rơi người xem một chút dạng này như thế nào vân báo đại yêu nhìn xem hướng dạ ngâng lên bàn tay vội vàng đổi cái giải thích nói trước còn đó người nói cũng đúng hướng dạ cũng không nghĩ nhiều như vậy hắn nghe được vân báo đại yêu nói lời về sau cảm thấy có đạo lý nhẹ gật đầu xem như đồng ý đề nghị này vậy ta vậy ta đi đem những thiên binh kia quỷ tốt tất cả đều gọi tới nhìn thấy hướng dạ đồng ý vân báo đại yêu tranh thủ thời gian mở ra chân liền rời đi nay quỷ dị địa phương có một loại để vân báo đại yêu cảm giác nói không ra lời nếu như chỉ là cùng hướng dạ cùng nhau đi tới nó thật là có chút không dám tiến vào cũng chính là kéo lên cái kia mười mấy thiên binh quỷ tốt thừa dịp nhiều người tài năng cho nó một chút lực lượng rất nhanh vân báo đại yêu liền đem phân tán tại đất hoang thiên binh quỷ tốt tất cả đều mang theo tới lúc này không cần vân báo đại yêu giảng giải nữ linh thần cùng địa sát quỷ tướng nhìn xem bên dưới núi lớn cái kia lẻ loi c h ơ c h ọ i bảo tháp lầu cát n h u n m mày lên đường ra nơi này làm sao có như thế nồng hậu dày đặc cơm khí phật đ à xá lợi bảo tháp còn có đạo môn chu tả phụ lục hai người chỉ là nhìn thoáng qua liền đem bảo tháp lầu các tình huống mò được rõ rõ ràng sở rất hiển nhiên bọn hắn đối loại vật này rất tinh tường thế nào có vấn đề đợi nửa ngày hướng dạ lúc này từ đằng xa chậm rãi bước tới đang chờ đợi những người này tới công phu hướng dạ đã đem xung quanh đi dạo một vòng kết quả cũng không có phát hiện có cái khác cái gì địa phương này làm sao không có vấn đề thượng tiên ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đây chính là c h ấ n áp đại tà bảo tháp phạm môn cái kêu bảo tháp ngoại trừ thịnh phong cửa trung đại có thể viên tịch kim thân xá lợi bên ngoài cũng tương tự có chu tà diệt ma tác dụng cái này bảo tháp không có bình thường phạm môn dáng vẻ trang nghiêm tương phản tất cả đều là k i m cương hộ pháp trợn mắt nhìn chằm chằm rất rõ ràng trong này có tà v ợ ta đúng đúng đúng ngươi nhìn cái kia bảo tháp bên cạnh còn có đạo môn p h ụ lục dán tại cửa sổ mục đích đúng là vì triệt để chấn áp bảo tháp bên trong t à vợt để nó không có một k i a cơ hội chạy thoát ngự linh thần cùng địa sát quỷ tướng một năm một mười liền đem cái này bảo tháp lầu các tình huống nói ra thật sao ta làm sao không có cảm giác đến nghe được ngự linh thần cùng địa sát quỷ tướng kiểu nói này hướng dạ lúc này bắt đầu cẩn thận quan sát trước mắt bảo tháp lầu các trước đó không có chú ý nhìn chi tiết lúc này theo hắn tinh tế quan sát rất nhanh liền phát hiện bảo tháp lầu các bất phàm lầu các bên ngoài phạm môn tứ đại kim cương pho tượng vờn quanh tháp lâu toàn thân bọn chúng ánh mắt trừng trừng chăm chú nhìn tháp lâu đỉnh cao nhất chỗ một vị trí phảng phất nơi đó có thế gian tà ác nhất tồn tại ác ma hận không thể ăn sống nuốt tươi mà áp sát vào trên bảo tháp p h ụ lục cũng là dùng một loại đặc thù sắp xếp tổ hợp phương thức quay chung quanh trong đó tựa hồ là một loại p h ụ lục t r ậ n pháp đây rốt cuộc là địa phương nào vì cái gì ta chỉ đứng ở chỗ này liền có một c ố làm người run sợ lực lượng hướng ta đánh tới người cũng có ta cũng vậy nơi này có chút quái thật đấy không phải là c h ấ n áp cái gì kinh thế đại ma lao tù a một đoàn người nghị luận ở mỹ đối cái kia tháp lâu bình tay luận đủ nói nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì vào xem hướng dạ quái gì nhìn lướt qua đám người sau đó liền bất mãn nói một đám người đợi tại cái này bảo tháp lầu cắt trước mặt nói chuyện với nhau lâu như vậy nhưng dưới chân chân không nhúc nhích tí nào chương ũ n g k ô n tiến lên g dám một ta ta lại b ớ c l ú ba trăm bốn mươi bảy quỷ dị trận đ ổ mười mấy người tăng thêm vân báo đại yêu cùng tích ngọc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm không thôi hướng dạ không có cảm thụ ra tòa bảo tháp này lầu cắt có cái gì kỳ dị nhưng bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này bảo tháp trong lầu các thỉnh thoảng tản ra quỷ dị khí tức như kim châm xương đang đợi sẽ đợi đến hướng dạ càng phát ra không kiên nhẫn lúc địa sắt quỷ tướng cùng ngự linh thần rốt cục thở dài dẫn đầu hướng trước mặt đi đến bảo tháp lầu các phía dưới cùng có một cái mạ vàng đại môn theo đám người chậm rãi tới gần mạ vàng trên cửa chính điêu vẽ đập vào m ỹ mắt đ i ê u khác chi vật dễ dàng phân biệt chính là phạm môn kim cương hộ pháp tứ đ ạ i tuần thú hai mắt trừng trừng chính gắt gao nhìn chằm chằm khắc vẽ tại đại môn chính giữa xích hồng quan tài phía trên không có gì bất ngờ xảy ra cái này bảo tháp trong lầu các trấn áp đại ma chính là cái này trong quan tài chi vật đẩy cửa ra một cỗ mục nát khí tức đập vào mặt tựa hồ cái này bảo tháp lầu các đã có thật nhiều năm chưa mở ra phía ngoài ánh mặt trời chiếu tiến vào lầu các đại sảnh xua tán đi nơi này há cám hướng dạ đẩy ra đám người dẫn đầu tiến vào bên trong liền bắt đầu đánh giá đến bảo tháp trong lầu các b à y r a mấy chương tràn đầy cho bụi ghế bành được trưng bày ở đại sành chính giữa ghế bành phía sau từng cái hai mặt cao lớn giá sách tiện tay rút ra một quyển sách gõ gõ văn bản thổi ra phía trên cho bụi hướng dạ phát hiện đây là một bản siêu độ phật kinh lại rút ra một bản lật vài tờ hướng dạ phát hiện vẫn là một bản phật kinh mọi người thấy hướng dạ cử động lá gan hơi phóng đại một chút cũng đi theo hướng dạ học theo bắt đầu loay hoay bên trong trong giá sách thư tịch tất cả đều là phật kinh t a đ â y vốn là đáng ma phật kinh ta đây vốn là thanh tâm chú phật kinh địch tội phật kinh rất nhanh đám người liền đem riêng phần mình đọc qua phật kinh tất cả đều nói ra những thứ này phật kinh tất cả mọi người vẫn là dễ dàng phân biệt dù sao tu di cảnh chính là cắt cứ phía tây một phương thế lực lực ảnh hưởng đã sớm xâm nhập dân gian tất cả đều là c h ấ n áp đại ma phật kinh a địa sát quỷ tướng n g n g đầu giá sách độ cao một mực kéo dài đến đỉnh tháp nếu như phía trên giá sách cũng thả chính là phật kinh như vậy mang ý nghĩa nơi này chính là c h ấ n áp một ngập trời cự ma bằng không thì lấy tu di cảnh những cái kia phật đà thực lực không có khả năng chỉ đem cái này đại ma phong ấn tại nơi này điều này nói rõ bị c h ấ n áp đại ma thực lực kinh người tất cả đều là trừ ma phật kinh chỉ là những thứ này phật kinh làm sao từng cái đều đã mất đi linh khí ngự linh thần cũng phụ hòa nói trừ ma phật kinh chính là phạm môn phật đà mỗi ngày tụng niệm kinh văn tại trải qua phật đà nhóm điểm hóa bản thân liền có nhất định linh khí dùng để chấn áp ma vật là tốt nhất pháp khí nhưng hiện tại xem ra những thứ này phật kinh đã sớm linh khí không hiện mặc cho cho bùi được đóng đã sớm đã mất đi chấn áp ma vật tác dụng mất đi linh khí địa sát quỷ tướng xứng sở con ngươi trong nháy mắt phóng đại mà nghe được ngự linh thần k i ệ u nói này đám người rất nhanh liền phản ứng lại cái này bảo tháp trong lầu các ma vật đã sớm t h ở i g a trói buộc mới là bầu không khí sợ hãi tràn ngập tới đám người kìm lòng không được dựa vào nhau hai mặt nhìn nhau hướng dạ nhìn lướt qua phật kinh liền không có hứng thú h ã n tại bảo tháp lầu các vờn quanh một vòng rất nhanh liền phát hiện một khung cái thang cái thang giấu ở giá sách đằng sau nếu như không cẩn thận xem xét còn chưa nhất định phát hiện tới tới tới nơi này là bên trên bảo tháp thang lầu liều tới phật kinh có gì đáng xem xoay người nhìn một đám nhét chung một chỗ thiên binh quỷ tốt hướng dạ nhịu nhữ mày phất phất tay quát sau khi nói xong liền dẫn đầu hướng phía cái thang đi tới cái thang độ rộng bất quá một mét dậy dâm tại cái thang bên trên thỉnh thoảng phát ra từng đợt kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang tại con cuốn bảo tháp lầu các cái thang ngược lên đi nửa khắc đồng hồ về sau hắn liền đã đến lầu các tầng thứ hai tầng thứ hai so tầng thứ nhất không gian hơi nhỏ hơn một chút bài phóng chỉnh tề giá sách lấy một loại kỳ dị góc độ trồng chất tại bôn phía mà tại giá sách trung tâm một tòa xích hồng quan tài thình lình liền xuất hiện ở hướng dạ trong mắt bát công b á t khắc đồ sách này tủ bày ra hoàn toàn là lấy bát công bác khắc bộ dáng thành liệt để mà c h ấ n áp gái này trong quan mục t à vật cùng lên đến ngự linh thần chỉ là nhìn thoáng qua giá sách trưng bày liền thốt ra hướng dạ nhìn thoáng qua ngự linh thần cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng hắn không nói gì chỉ là cẩn thận kiểm tra một chút quan tài sau đó vươn tay liền định đẩy ra quan tài Chậm. thượng tiên mời chậm nhìn thấy hướng dạ trực tiếp vén người khác quan tài ngự linh thần vội vàng một cái giật mình liền ngăn trở cử động của hắn nơi này rất quỷ dị thượng tiên chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt đúng vậy a đúng vậy a thượng tiên chúng ta là tìm đến người không phải tới làm phá hư nơi này xem xét chính là đại ma c h â n áp c h i địa không muốn tăng thêm phá hư phá những người đi trước thiên tân vạn khổ tu kiến lên phong ấn đúng vậy a thượng tiên chúng ta vẫn là trước tìm người đi đám người nghe được ngự linh thần nhắc nhở về sau từng cái tất cả đều phản ứng lại vội vàng mở miệng khuyên căn nói nói đùa có thể để cho phật đà nhóm thận trọng như thế đối đ ạ i ma đầu xem xét cũng không phải là dễ t r e o đối tượng tại không có xảy ra vấn đề trước tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ hướng dạ nhũ nhũ mày tức giận hơi lườm bọn hắn tiếp lấy tay k h ẽ động đại lực xuất kỳ tích cái kia đắp lên liền thành một khối xích hồng quan tài trực tiếp liền bị hướng dạ xốc lên t đám người hít sâu một hơi tiếp lấy tất cả đều đ ề phòng rồi lên hết sức chăm chú nhìn chằm chằm xích hồng quan tài chỉ lo lắng bên trong c ó thể hay không chạy ra một cái đại ma chống không hướng dạ hướng xích hồng trong quan mục nhìn lướt qua tức giận nói trong quan tài dâu tuyết không có cái gì a c h ố n g không đám người sau khi nghe xong lỏng ra một hơi lúc này mới t r ầ m t ĩ n h lại không có gì đẹp mắt tiếp tục đi lên đi lần nữa đảo mắt một tuần phát hiện tầng này không có cái gì quái dị địa phương về sau hướng dạ đem quan tài đắp một cái trở về hình dáng ban đầu sau đó liền tiếp tục hướng phía hướng lên cái thang đi đến thất khiếu linh lung đồ lần này đi lên ngự linh thần lại một lần nữa đem tầng này bố cục nói ra bố cục của nơi này đã cùng lầu dưới bát quái chấn ma đ ồ hoàn toàn khác biệt lấy thất khiếu linh lung tâm b ả y ra trận thế một mực tụ tập ở cùng nhau mà tại thất khiếu linh lung đồ trung tâm nhất lại xuất hiện một bộ lộng lấy quan tải mà lần này cùng trước đó gặp phải quan tải màu sắc khác nhau lần này quan tải biến thành màu cam hướng dạ theo thường lệ đem cái này quan tải một thanh sốc lên không ngoài dự liệu cái này quan tải vẫn là giống tuyết tiếp tục lên lầu nhìn lướt qua vẫn không có quái gì địa phương về sau hướng dạ lần nữa hướng phía bảo tháp lầu các thượng tầng đi đến lục thao tam lược đồ ngũ hoa sát mã đồ tứ hải thăng bình đồ tam tinh tại hộ đồ nhị đồng nhất mã đồ mãi cho đến tầng thứ hai bảo tháp lầu các đăng đỉnh đang nhìn một đoàn người lúc này ngược lại là thẳng xuống tới ta hiểu được ngự linh thần thốt gia chương ba trăm bốn mươi tám liêu tinh tinh phong ấn người minh bạch cái gì nhìn thấy đám người tất cả đều ngừng lại hướng dạ bất mãn nói cái này tháp lâu trận pháp độc đáo quả nhiên là kỳ dị vô cùng nhưng cũng tiếp chính là cái này trong tháp lâu trừ đó ra liền không có cái khác chi vật khác biệt trận pháp nguyên bộ màu sắc khác nhau quan tài cái khác không có gì cả đừng nói bóng người liền ngay cả cái quỷ ảnh đều không thấy được đây là từ trên hướng xuống phong ma đại trận hai đồng một ngựa ý là thời đại thiếu niên hào hưu cũng có thể ngụ ý vì thanh mai trúc mã tiếp theo là ba sao tại hộ cái này biểu thị tân hôn niềm vui tiếp ứ h ả Thái thiên Thái t Bình hạ Bình. i ngụ ý thiên hạ thái bình. Tiếp theo là ngũ hoa giết ngựa ý tứ này nói đúng là tuổi già sức yếu lục lược tam thao là cổ đại binh pháp cũng phiếm chỉ tu hành c h i đạo thất khiếu linh lung hình dung thông minh có trí tuệ cũng có thể nói là tu luyện đại thành tiếp theo là bát công bát khắc đây cũng là chiến vô bất thắng ngự linh thần nhìn thấy hướng dạ bất mãn thần sắc thật nhanh giải thích nói cái này không sai biệt lắm xem như cái này bảo tháp lầu các chủ nhân một đời đem một người cả đời toàn bộ phong ấn lại người này đến cùng là làm cái gì có ý tứ gì đơn giản điểm hướng dạ nghe đến đó ngừng đi trên đỉnh tháp bước chân nhìn xem ngự linh thần giá hiệu hắn tiếp tục ngự linh thần nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước lúc này còn nói thêm ý tứ nói nguyên bản có hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã sau khi lớn lên kết tóc làm phu thê vượt qua một trận thiên hạ thái bình thời gian về sau hai người bắt đầu tuổi già sức yếu mà ở thời điểm này trong đó có một người tiếp xúc đến phương pháp tu luyện bước vào tu hành muốn kéo dài vợ chồng hai người tuổi thọ ở trong đó một người chính là người thông tuệ rất nhanh liền tu luyện đến đ ỉ n h phong tại tu luyện một đường bên trên công vô bất khắc cơ hồ không có trở ngại nói tới chỗ này ngự linh thần ngừng lại thất khiếu linh lung bát công bát khắc tất cả đều là hiển lộ rõ ràng thực lực của người này cái này nhưng chân chính chính là thiên tài trong thiên tài tu luyện như ăn cơm uống nước nhẹ nhàng thoải mái sau đó thì sao nghe đến đó hướng dạ cũng tò mò thân phận của người này có chút lợi hại à, nhìn ngự linh thần giảng giải tựa hồ là một đôi ân ái vợ chồng tại vượt qua phạm nhân cả một đời về sau vì tiếp tục đem phần này ân ái kéo dài xuống dưới dứt khoát bước vào tu hành chi đạo một cái phi thường có ý tứ cố sự sau đó không có a chúng ta vừa mới tiến tới thời điểm hẳn là cái chủ nhân này kết cục chỉ là lúc tiến vào chúng ta còn không có cẩn thận quan sát ngươi liền đem chúng ta kêu đi lên ngự linh thần lúc này giải thích nói hướng dạ trầm mặc nửa ngày hắn nhớ một chút tại tiến bảo tháp lầu các lúc bố cục tốt ra hắn hoàn toàn không nghĩ ra được chờ một chút đi xuống thời điểm tại nhìn kỹ một chút đi hiện tại chúng ta lên lầu hiểu được cái này bảo tháp lầu các chủ nhân tình huống cũng là xem như cái không tệ thu hoạch bất quá tại làm sao thu hoạch hướng dạ vẫn là phải tiến tầng cao nhất nhìn xem cái này bảo tháp lầu các đến cùng có huyền cơ gì không có gì bất ngờ xảy ra cái này bảo tháp lầu các đỉnh tháp hẳn là chủ nhân này trấn áp chi địa đi thượng tiên chúng ta vẫn là thận trọng điểm đi nếu không chuẩn bị một chút lại đến lúc này ngự linh thần thử hỏi nói đùa có thể tu luyện t r à n g thất khiếu linh lung tâm đại năng bắt công b ắ t khắc đại năng cũng không phải bọn hắn những lính quèn này tiểu tướng có thể ngăn cản cái kia thổ địa thần thật muốn đem ra hỏa này tỉnh lại để hắn giải thoát phong ấn đoán chừng đến lúc đó bọn hắn ngay cả chạy đều không có địa phương chạy đều đã đem chủ nhân này tình huống toàn phân tích ra được cái này thổ địa làm sao đầu còn như thế sát sông đi lên đâu có cái gì chuẩn bị ta ngược lại muốn xem xem g i a hỏa này đến cùng là lộ nào thần tiên nói xong hướng dạ dẫn đầu đạp vào cái thang liền hướng phía bảo ta ta đỉnh vị trí đi tới một bên thiên binh quỷ tốt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì theo sau lưng tiến vào đỉnh tháp nguyên bản rộng lớn không gian đ ỗ n g nhiên thu nhỏ liền ngay cả cung cấp bọn hắn hành t ẩ u cái thang cũng biến thành chật hẹp đi tại chất gỗ đỉnh tháp bên trên hướng dạ lại phát hiện một bộ quan tài chỉ là lần này quay chung quanh tại quan tài trận đồ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa chỉ có cái kia một bộ quan tài lẻ loi c h ơ trọi bày ra ở nơi đó đỉnh tháp phía trên mở có rảnh cửa sổ không trên cửa một đạo ánh mặt trời chiếu xuống trực tiếp hình chiếu đến quan tài phía trên nắp quan tài phía trên điêu khắc cực điểm hoa lệ không chỉ là phạm môn phật đà điêu vẽ đồng thời còn có đạo môn p h ụ lục khảm n ạ m trong đó toàn bộ quan tài có thể nói hoàn toàn chính là bị những thứ này điêu vẽ cho lấp đầy mà tại ánh mặt trời chiếu xuống cái kia một đạo cột sáng bên trên một viên khổng lồ cây liếu chiếm cứ trung tâm nhất vị trí từ nắp quan tài rơi đáy một mực lan tràn đến đỉnh chót đây không phải liêu tinh tinh bản thể a chỉ là nhìn thoáng qua ánh mặt trời chiếu đến đồ án hướng dạ liền phân biệt ra liêu tinh tinh bản thể ẩn ẩn điêu vẽ tại phật đà sau lưng như ẩn như hiện nếu như không cẩn thận quan sát thân ảnh này rất dễ dàng bị xem nhẹ qua đi tại phát hiện liêu tinh tinh bản thể về sau hướng dạ trong nháy mắt liền dụng tâm Điều đầy Đà Phật người ắ khắp p quan liều bên trên, liều tinh tinh cảnh có thể nói khắp nơi n n tài thể thể thấy à có có được.、Nàng、không khuôn khi chỉ phía cảnh Phật nắp quan tài phía trên, liền ngay cả quan tài trên khuôn mặt, cũng cả có bám mặt, vào tài tài Đà tại từ sau l n lan tràn n g g ra. ư nói đây là phong ấn đại trận giống như là nghĩ tới điều gì hướng dạ lần này cũng không có trực tiếp xốc lên quan tài mà là quay đầu hướng về phía sau lưng một đoàn người hỏi đúng vậy a đây là ác độc nhất phong ấn đại trận từ xuất sinh mãi cho đến chết đi đại trận đem cái này quan tài bên trong người một thế tất cả đều phong ấn mục đích đúng là vì phòng ngừa cái này trong quan tài đại ma mượn dùng đại thần thông bỏ chạy ra đúng vậy à tu luyện tới cảnh giới như thế đại ma truy bản tố nguyên chuyển thế đoạt xá không gì làm không được đại trận này phong kín đại ma tất cả đường ra căn bản trốn không c h ỗ t r ố n một đoàn người ngươi một lời ta một câu bắt đầu g i ả n giải đại trận từ đại ma xuất sinh đến bị phong ấn có thể nói là triệt để phong ấn đại ma một thế này hoặc là đơn giản tới nói hoàn toàn đem ma đầu kia gắt gao khóa tại cái này chín tầng bão tháp bên trong không thể truyền thế không thể trùng sinh không thể đoạt xá giống như là đem cái này ma đầu giam cầm tại một chỗ không có thời gian trôi qua bí cảnh bên trong ma đầu sẽ không chết nhưng cũng không sẽ sống phản phất là một cái không có chi giác tử vật xem ra là cái cái thế đại ma tu di cảnh phật đà nhóm thế mà lại dùng loại thủ đoạn này chấn áp ma đầu chỉ là không biết trong này chấn áp chính là ai ta chưa nghe nói qua có như thế số một ma đầu xuất hiện a p h ả n phất là yên tâm bên trong lo lắng thiên binh quỷ tốt nhóm cũng vung lòng có thể sử dụng loại thủ đoạn này thực hiện phong ấn ma đầu kia vô luận như thế nào là đường hỏng chạy ra bọn hắn tuy là thiên binh quỷ tốt nhưng đối với mình thực lực vô cùng rõ ràng lấy bọn hắn trước mắt năng lực nghĩ dung chuyển dạng này phong ấn căn bản chính là si tâm vọng tưởng chương ba trăm bốn mươi chín d i ệ t ngươi mười vạn tám ngàn thân ngoại thân l o à n g xoảng một đạo kịch liệt thanh âm tại bảo tháp lầu cắt vang lên nguyên bản còn tại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận đám người bị thanh âm này hấp dẫn tất cả đều nhìn qua chỉ gặp hướng dạ lại dội ra tay hướng phía quan tài đánh ra chỉ là lần này nguyên bản có thể bị hướng dạ tùy tiện s ố c lên nặng nề quan tài không n ú c đ í c h ngoại trừ ban đầu phát ra thanh âm bên ngoài rốt cuộc không có động tĩnh thượng tiên ngươi mở không ra thượng tiên không muốn làm chuyện vô ích coi như thực lực ngươi kinh người ở tại chúng ta người bên trên nhưng là muốn đánh vỡ cái này phong ấn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình đúng đấy coi như đem chúng ta tất cả đều tăng thêm cái này phong ấn đều sẽ không nhúc nhích tí n à o người tin hay không yên lòng đám người lúc này nhìn thấy hướng dạ cử động cùng nhau khuyên can Ừm. cảm nhận được cái này quan tài bắn ngược lại lực lượng khổng lồ hướng dạ lần này không khỏi s ư n g sở cùng bản thể hắn giống nhau đại địa chi lực liên tục không ngừng v ọ t tới hắn lòng bàn tay sau đó lại một cố lực lượng quen thuộc lần nữa chuyển tới lực lượng của ta cùng thanh thanh linh khí cái này hai cỗ lực lượng hỗn hợp ở cùng nhau rất dễ dàng liền bị hướng dạ phân biệt ra được chỉ là lần này cái này hai cỗ hỗn hợp lên lực lượng cản trở hướng dạ công kích từ trong quan mục lộ ra phong ấn lực lượng trực tiếp đem hướng dạ đ ẩ y ra có ý tứ ta ngược lại muốn xem xem liễu tinh tinh đem ai phong ấn đến nơi này nghĩ tới đây hướng dạ cũng không tại thu tay lại bản thể lực lượng liên tục không ngừng hiện lên liền muốn hướng phía quan tài đ ẩ y đi Thượng tiên, đây chính là hiếm thấy một thế phong ấn đại trận phong ấn thế nhưng là trong này người một thế kinh lịch chúng ta vẫn là trước xuống lầu nhìn xem tầng thứ chín đến cùng bảy là cái gì trận a cái kia tế tự người cũng không tìm tới chúng ta đi tìm tìm người kia đi thiên binh quỷ tốt nhóm lúc này cùng nhau x u ố n g tới hướng về phía hướng dạ nói trận pháp này xem xét chính là tu vi tinh thâm phật đà châu bố trí không chỉ có là phật đà liền liền đạo môn đều có tham dự quy cách độ cao rất hiển nhiên căn bản cũng không e ngại người bình thường đến phá hư mở hướng dạ n h ữ n g mày tiếp lấy bàn tay d á n tại quan tài phía trên bản thể lực lượng trực tiếp rót vào nắp quan tài hướng phía nội bộ mánh liệt chạy đi vê anh lại là một đạo kịch liệt thanh âm vang lên mà lần này chúng thiên binh quỷ tốt trên mặt đại biến không xong cái này tháp lâu muôn sụp mau bỏ đi cao lớn bảo tháp lầu cắt tại hướng dạ công kích đến lung la lung lay đỉnh chót thỉnh thoảng có cho bụi gì rào rơi xuống Mà mang một bàn tài, này tài hướng thịnh, hư ảnh từ quan quang quan bên trên dạ đại tay sát từ trực t kia cây kề cái lúc liếu i đạo phong i hiện, hiện ra. Đây trời phật đà an tĩnh ngồi tại dưới cây liếu, ệ n an tĩnh Phật h ra. Đây đà cây ạ đ Phật khắp toàn bộ tháp gian phòng. Phong truyền toàn âm gian bảo bộ ấn giải khai cháy mau quỷ tốt các thiên binh trận mắt hốc mồm nhìn xem quan tài nổi lên hiện lớn cây liếu phật đà hư ảnh chỉ một cái liếc mắt liền cảm thấy mênh mông linh khí tốc thẳng vào mặt cái này thổ địa thật đúng là đem cái này phong ấn cho phá luân chuyển c ự thế ta về t i ngươi h bình, n ép không được ta ngập trời ma diễm tử trong quan một c u ộ n c u ộ n mà ra rất nhanh tràn ngập ra ma diễm liền hướng phía lớn cây liễu cùng phật đà hư ảnh thôn t i n h tới cái này đến cái khác kim thân phật đ à t ạ i ma diễm thôn vệ xuống dưới bắt đầu chuyển hóa làm diện mục giữ tợn ác phật ác phật con mắt hướng phía đám người chừng một cái thiên binh quỷ tốt nhóm liền cảm thấy một c ố để cho người ta hít thở không thông lực lượng tốc thẳng vào mặt r a r a ngự linh thần chừng trong mắt hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này bị c h ấ n áp đại ma chỉ là khí tức tiết lộ liền đem tu luyện viên mãn kim thân phật đà triệt để thôn phệ thật muốn bản thể hắn chạy đến rút lui mau bỏ đi a địa s á t quỷ tướng con ngươi bành trướng đến lớn nhất miệng bên trong lớn tiếng kinh hô nhưng ngập trời ma diễm đã sớm đem bảo tháp lầu các lớp đầy bị ác phật tiếp cận đám người lúc này phát hiện bọn hắn thân thể không động được nhiếp nhân tâm phách lực lượng giống như là thiên địch khóa lại bọn hắn để bọn hắn nửa bước khó đi người người người ngươi sao có thể đem cái này phong ấn mở ra À, ngươi cái này thổ địa ngươi để chúng ta bắt cầu sửa đường coi như xong nhưng ngươi chạy đến cái này phong ấn c h i địa không nghe chúng ta khuyên cáo còn đem cái này phong ấn giải khai ngươi là để chúng ta chịu chết ta ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi thượng tiên thượng tiên ta không động được liên tiếp hoảng sợ âm thanh chỉ một thoáng liền vang vọng toàn bộ bảo tháp lầu cát hướng dạ lúc này cũng cảm thấy có cái gì không đúng cỗ lực lượng này tại thật lâu trước tự thủ hồ cảm c qua. ũ nhật g c í n lượng này, hướng đánh n h h là lực cỗ dạ bị p bản h ể sau đó đem t ư ơ nguyện t i ể tranh trực tiếp tỉnh、lại. Nhật n lại. g u càn khôn rất nhanh hướng dạ liền hiểu c ỗ này lực lượng quỷ dị là cái gì đây là giang nam vương lúc trước đối với hắn sử dụng qua nguyên tộc bí pháp nhật nguyện càn khôn chỉ là cái này nhật nguyện càn khôn nhưng so sánh lúc trước giang nam vương sử dụng không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần từng theo hầu tới thiên binh quỷ tốt tất cả đều bị cố lực lượng này khóa lại hoàn toàn không thể động đậy l i nắp ngay cả chính cả h n nhận tràn n đều được có cảm cố cảm giác thể một ậ g kỳ dị toàn thân, sau đó muốn đem hắn đẩy ra tương tiểu tranh thân thể. muốn hắn Bang! Nắp sau ra đó đem đẩy quan tài lúc này trực tiếp bị s ố c lên ngập trời ma diễm lúc này bao phủ toàn bộ bão tháp lầu các từ tầng thứ tám bắt đầu mỗi tầng quan tài lúc này không gió mà bay tất cả đều s ố c ra một đạo lại một đạo hư ảnh từ trong quan một cùng nhau đi ra sau đó liền bay đến chín tầng bão tháp phía trên người chấn ta một thế ta diệt ngươi mười vạn tám ngàn thân ngoại thân tiếng hét phẫn nộ từ tám đạo hư ảnh bên trong cùng nhau hô lên ngay sau đó bọn hắn tại chín tầng quan tài biên giới vờn quanh một tuần sau đó liền từng cái bay vào trung thiên ma diễm từ bảo ta ta đỉnh lan tràn ra nguyên bản sừng sững ngàn năm không ngã lầu cát tại gặp được c ố này ma diễm về sau giống như là tuyết lớn gặp mùa hạ liệt dương n h a u n h a u hỏa tan xuống dưới rất nhanh ầm ầm tiếng vang tại mọi người bên thai nhanh chóng vang lên ngàn năm bảo tháp lầu cát triệt để hóa thành cho tản tại dạng này biến cố dọa đám người nguyên bản đứng thẳng thân thể tất cả đều s i ê u s i ê u vẹo vẹo ngã xuống a a a đại ma ra làm sao bây giờ làm sao bây giờ thật là khủng khiếp đại ma ma đầu kia đến cùng là ai ta làm sao nghe cũng không nghe qua thượng tiên thượng tiên mau cứu ta thanh âm hoảng sợ y nguyên vang vọng toàn bộ đất hoang lúc này tất cả mọi người ngoại trừ la to bên ngoài cũng không còn cách nào động đậy hướng dạ cũng ngừng lại c ố lực lượng kia mặc dù trong nháy mắt cầm giữ hắn cũng làm cho hắn không thể động đậy nhưng lần này hắn không có giống dĩ vãng như thế bị đánh nhập bản thể mà là y nguyên dừng lại tại tương tiểu tranh thể nội sau đó bản thể lực lượng xông lên liền khởi ra đáng tiếc c ố lực lượng này tại cường hoành điểm nói không chừng có thể đem tương tiểu tranh tỉnh lại hướng dạ cũng không có quá mức kinh hoàng hắn chỉ là đáng tiếc tại cỗ này nhỏ yếu mắt thấy đem tương tiểu tranh tỉnh lại lực lượng xuất hiện lần nữa hắn trước tiên ý nghĩ chính là nhìn chằm chằm trong đầu tương tiểu tranh chỉ tiếc tương tiểu tranh trong đầu không n ú c ních vẫn không có động tĩnh cho nên trưởng thanh sao tiểu từ túi tới tới tới ngươi nói cho ta làm sao diệt nữ nhi của ta mười vạn tám ngàn thân ngoại thân chương ba trăm năm mươi hảo hảo thanh tỉnh một chút từ tám đạo thân ảnh bay đến quan tài trước đó hướng dạ liền đã biết nơi này phong ấn chính là người nào mặc dù trải qua thời gian trôi qua lúc trước tiểu hài đã lớn lên nhưng này cái cầm máy say gió h ú t trượt lấy nước mui tiểu thí hải hướng dạ làm sao cũng sẽ không quên người này chính là nguyên tộc hậu duệ dạ minh tinh lúc này dạ minh tinh một bộ áo bào đen từ trong quan mục nổ tung mà ra hắn cũng không thấy vây quanh ở bên cạnh hắn cả đám mà là ngầm đầu nhìn về phía bầu trời xanh thăm thảm hủy ta căn cơ c h ấ n ta tộc đàn điên thân ta thế loạn ta tâm trí tinh bình tung ngươi có mười vạn tám ngàn thân ta cũng sẽ thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển đưa ngươi triệt để chu d i ệ t hướng dạ có chút ngoại ý muốn nhìn xem dạ minh tinh lúc này dạ minh tinh đã sớm không phải lúc trước ngây ngô mái tóc màu đen giống như là thịt viên tùy ý huy sái thân hình k i ệ t h a n g mê ngông linh khí liền xem như để hướng dạ cảm thấy kinh hãi đây là lúc trước đứa trẻ kia đây là lúc trước cái kia ngay cả dị năng đều không có tiểu hài hướng dạ đối dạ minh tinh ấn tượng vẫn như cũ còn lưu tại hắn còn nhỏ thời điểm thời điểm đó hắn được rồi nghĩ những thứ này không có ý nghĩa nên hỏi một chút tiểu gia hỏa này đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể bị liêu tinh tinh chấn áp nơi này tha mạng a đại tiên ta chỉ là đi ngang qua a v u n g tha ta đem ta chỉ là bị bức bách tới thượng tiên thần uy cái thế chúng ta chỉ là một đám tiểu lâu la a không phải chúng ta đã quấy dày thượng tiên a v u n g tha chúng ta đem còn chưa chờ hướng dạ mở miệng hỏi thăm một bên khác thiên binh quỷ tốt nhóm nhìn thấy phá ấn mà ra dạ minh tinh trực tiếp liền kêu rên h ế t thẳng lên cầu xin tha thứ thanh â m kinh động đến dạ minh tinh đang nghe đám người gọi về sau hắn lúc này mới chậm dại xoay người đưa ánh mắt chuyển hướng đến đám người đen nhánh con mắt giống như sao trời chỉ một cái liếc mắt đảo qua đi thiên binh quỷ tốt nhóm liền nhao nhao thở dài âm thanh cũng không dám lại lớn tiếng ở mỹ thấy mọi người an tĩnh lại về sau dạ minh tinh lúc này mới chậm dại đi đến quỷ tốt thiên binh trước mặt một đám người ô hợp ta có chuyện hỏi các ngươi hảo hảo trả lời ai phái các ngươi tới ngập trời ma diễm giống như quần q u ầ n thủy triều đánh tất cả mọi người có chút không thở nổi nếu như không phải thân thể không thể động đậy những người này đoán chừng đã sớm hôn mê bất tỉnh cái kia đang chết thổ địa phóng xuất cái gì đại ma à chỉ riêng tản ra khí thế liền để bọn hắn hô hấp không khoái không cách nào động đậy thật nếu để cho hắn xuất thủ sợ không phải một cái đầu ngón tay là có thể đem bọn hắn những người này tất cả đều cho n g h i ề n chết là thổ địa là nàng bức bách chúng ta tới chúng ta cũng chỉ là nhìn lại nhìn ngay cả bão tháp lầu các đồ vật đụng cũng không chặn qua đúng vậy a đúng vậy a chúng ta chỉ là tiểu lâu la bên kia người kia mới là chủ nhân thiên binh quỷ tốt nhóm lao nhao nhao nhao mở miệng giải thích cái này thổ địa cố ý đánh vỡ phong ấn những người này lúc này hận không thể để cái này đại ma trực tiếp diệt cái kia thổ địa mới tốt bằng không thì cứ như vậy không minh bạch chết rồi bọn hắn sao mà h oàn a thổ địa một nho nhỏ thổ địa tăng thêm các ngươi những thứ này lính t ô m tướng cua cũng có thể phá ta phong ấn nghe đến đó dạ minh tinh thần s ắ c lập tức n h u lại càng nhiều ma diễm tử trong cơ thể n ổ m á n h liệt mà ra liền muốn hướng phía thiên binh quỷ tốt ép đi trưởng thanh sao tiểu t ử túi tới tới tới ngươi nói cho ta làm sao diệt nữ nhi của ta mười vạn tám ngàn thân ngoại thân hướng dạ tức giận nhìn sang dạ minh tinh đến cùng là trưởng thành hơn nữa còn có tu vi hiện tại một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng còn kém đem lão tử là thiên hạ đệ nhất viết lên mặt chỉ có thể nói không hổ là nguyên tộc hậu duệ cái kia ngập trời khí thế cùng lúc trước dáng lâm cờ rằng không thua bao nhiêu người nào người có biết ta là ai dạ minh tinh nghe được câu này khiêu khích thân ảnh khẽ động trong nháy mắt liền xuất hiện ở người nói chuyện trước mắt hai tay tụ lên linh khí ẩn mà không phát thẳng tắp dán tại người kia trước ngực dạ minh tinh sững sờ nhìn trước mắt người bộ dáng có chút quen thuộc nhưng rất nhanh ánh mắt khiếp sợ liền che kín gương mặt ma ma ma người người sao sao a sẽ ngập trời ma d i ệ m giống như là bị sợ hãi trong chớp mắt liền nhận được dạ minh tinh thể nội hắn có chút lúng túng thu tay về sau đó đem để tay ở trước ngực nhưng cảm giác làm như vậy tựa hồ có chút không thích hợp hắn lại đem để tay đến phía sau lượn quanh vài vòng về sau hắn rốt cục bình tĩnh lại sau đó chậm dai nói ma chủ người tỉnh lại ngữ khí ônu giống như là hồi lâu không thấy bằng hữu Ma chủ cái gì ma chủ một bên thiên binh quỷ tốt dọa đến nổi r a gà đều nổ đi lên mấy tầng nhưng cảm nhận được ngập trời ma diễm biến mất đang nghe cái kia đại ma nói ra về sau từng cái tất cả đều l ă n g tại nơi đó nếu như không nghe lầm cái này phá ấn mà ra kinh thế đại ma đang kêu cái kia thổ địa ma chủ lúc nào có như thế một phương ma tồn tại ít lại n h ả y ta nghe nói ngươi n g h ĩ diệt nữ nhi của ta thanh thanh mười vạn tám ngàn thân ngoại thân ngươi giải thích giải thích Đây y rốt cuộc c u là h tinh ệ tinh người, người, người trước mắt trải qua hai ngàn năm tuế nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại vết tích giống nhau đất hoang lúc trước chỉ bất quá thời gian không có cho nàng mang đến diện mục biến hóa nhưng có cái khác khác biệt khí thế hung hăng ngữ khí để hắn rất rõ ràng đến cảm giác được trước mắt ma chủ đã cùng lúc trước cái kia lạnh lùng ma chủ có hoàn toàn chuyển biến ta hỏi ngươi nói đâu liêu tinh tinh đâu đào yêu yêu đâu còn có đất hoang bên trong những người khác đâu hướng dạ một phát bắt được dạ minh tinh giống như lúc trước bắt dạ minh tinh khi còn bé gia hỏa này từ lúc còn rất nhỏ liền quỷ tinh quỷ tinh hướng dạ vẫn luôn không biết gia hỏa này trong đầu đang suy nghĩ gì ngươi còn c ò n ý tứ nói liêu tinh tinh ta cùng liêu tinh tinh không đội trời chung tựa hồ là liêu tinh tinh kích thích dạ minh tinh dạ minh tinh lúc này thần sắc biến đổi nguyên bản bình tĩnh trở lại khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên dữ tợn ngập trời ma diễm lần nữa từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài trực tiếp liền đem hướng dạ cho bao vào liền xem như ma chủ ngươi cũng vô pháp ngăn cản ta đi tìm tịnh bình c h i chủ chạy xiết linh khí giống như là hải khiếu hướng phía hướng dạ đánh tới kịp phản ứng dạ minh tinh đối hướng dạ sẽ không còn e ngại cựu hận ba trăm năm mươi mốt các ngươi trộm ta nhiều ít lực lượng một thân ảnh xẹt qua chân trời ngưng tụ tại dạ minh tinh thể nội mênh ngông ma diễm vì đó cứng lại sau đó liền trực tiếp từ từ tiêu tán bị giam cầm thiên binh quỷ tốt nhóm lúc này cảm thấy thân thể bung ô lỏng n h a u n h a u đều bắt đầu chuyển động biến mất giam cầm biến mất cái này ta vừa rồi nhìn thấy một thân ảnh bay tứ tung ra ngoài là cái kia đại ma cái kia đại ma bị đánh bay rồi đám người còn có chút chưa kịp phản ứng t r ự c lăng lăng đứng ở nơi đó lẫn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận cái này bị phong ấn một thế tu vi đại ma cứ như vậy đủ hướng dạ lúc này đi tới nhìn phía xa ngã xuống đất dạ minh tinh sau đó hời hợt nói vừa rồi không cẩn thận khí lực dùng hơi bị lớn đem hắn đánh n g ấ t xỉu đi đem hắn bắt lại sau đó hướng dạ thân thể rẽ ngang lần nữa đi vào đã thành phế tích bảo tháp lầu các trước mặt bắt đầu chuyên tâm điều tra lên phong ấn quan tài chất liệu tới phong ấn dạ minh tinh quan tài tại hắn thoát khốn mà ra về sau ý nguyên bảo tồn hoàn chỉnh một đạo lại một đạo cùng bản thể hắn đồng nguyên đại địa chi lực liên tục không ngừng vận chuyển trong đó Đây là t h u ộ cảm về hắn lực lượng. Thu. Mày, hướng h lượng. niệm một tiếng, cố lực lượng này lực lực Cao mặc cố một mày, dạ p n phất t là ì được đ ư ờ nhận g về n à trong mắt trở trong thể liền hắn. n chấp cơ của Cảm h Ừm. về được cố lực lượng này trở về hướng dạ đ ỗ n g nhiên cảm thấy một tia khác biệt giống như là một đầu tươi mới dòng suối tụ hợp vào biển cả chân chính bản thể đang tiếp thụ đến cố lực lượng này về sau bắt đầu sôi trào nguyên bản giống như là màng mỏng vật chất tại thời khắc này sinh ra b ô n g lỏng sống cái kia cố một mực che đậy hướng dạ bản thể cảm giác màng mỏng tại c ố này bản thể lực lượng chạy trở về về sau lung lay nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh không phải sống là trở về trở về tân sinh lực lượng để cái kia cứng rắn màng mỏng xuất hiện b u n g lỏng lần nữa cảm giác sau một lúc hướng dạ đối cái này dị động làm ra kết luận rất hiển nhiên mình bị che đậy cảm giác vấn đề liền xuất hiện ở đây chỉ là còn có chút vấn đề nghĩ mãi mà không rõ nếu như liếu tinh tinh thu nạp bản thể của hắn lực lượng vậy nàng là hấp thu nhiều ít mới có thể để hướng dạ lâm vào cảm giác che đậy trạng thái mặc dù hướng dạ không rõ ràng lực lượng của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng hắn rõ ràng một điểm thế gian này không có lực lượng có thể cùng đại địa tranh phong không đúng cái này trong quan tài bản thể lực lượng đối với dạ minh tinh mà nói vô cùng to lớn nhưng là đối với ta mà nói tựa như là tụ tập biển cả vô số nhánh sông một trong chỉ là ngần ấy lực lượng phân tán là không cách nào giao động ta bản thể căn cơ trừ phi là hướng dạ t ú i đầu xuống lại bắt đầu tự hỏi hắn nhớ lại trước đó giả minh tinh nói lời giả minh tinh pha ấn về sau nói chuyện ngắn gọn tính cách đã sớm có cải biến cực lớn bất quá đối với liêu tinh tinh căm hận có thể nói là triệt để khắc vào cốt thủy cũng không còn cách nào quên mất diệt n g u y ê mười vạn tám ngàn thân ngoại thân la ý nói liêu tinh tinh bản thể hóa thân ngàn vạn thân sau đó lại có vô số thân ngoại thân đối với liêu tinh tinh bản sự hướng dạ vẫn là rất rõ ràng khổng lồ bản thể có thể phân ra vô số phân thân khi tiến vào cỡ lẽn đô đại lục về sau liếu tinh tinh liền đã từng đem phân thân của mình lan tràn đến toàn bộ thế giới mục đích đúng là vì tìm kiếm tung tích của hắn nếu như liếu tinh tinh phân ra vô số phân thân sau đó thu nạp bản thể hắn lực lượng như vậy ta coi như bản thể tại c ư ờ n g hành chẳng phải là đồng dạng cũng sẽ bị nàng hút khô nghĩ tới đây hướng dạo đ ố n g nhiên khẽ động trực tiếp móc ra giấu ở trong túi tượng cỏ phân thân t ư ợ bát ngươi thành thật nói cho ta ngươi vụng trộm thu ta nhiều ít lực lượng liêu tinh tinh tình huống hướng dạ không cách nào biết được nhưng là tượng bát ngay tại bên cạnh hắn hắn có thể thông qua hỏi thăm tượng bát tới giải một chút liêu tinh tinh một chút tình huống ta ta không có thu bao nhiêu chỉ là một chút xíu nghe được hướng dạ đột nhiên hỏi lên chuyện này đến tượng bát giật mình sau đó lắp ba lắp bắp hỏi trả lời một chút xíu là nhiều ít có hay không cụ thể số lượng hướng dạ theo đuổi không bỏ cứng rắn mà hỏi c hiện í xíu. n h chút là một m ỗ cái lá cây, đều thu nạp một chút phức, câu cũng cái cây cả lá bát bát lá lá giọng nói. phiền lại nói. phiến với nhiều, nhiều, mỗi i là lo lắng lượng lần. đều đều thu xíu. sung thu một Tượng phất tìm tượng một Thanh thanh tỉ tỉ phiến lá、so、với ta ta tất một nhỏ Phản hướng hắn nhỏ hơn h、so、nạp nàng nạp dạ bổ so so sẽ số tại phụ thân phát hiện các nàng ăn cắp phụ thân lực lượng hiện thực mặc dù không biết phụ thân sẽ nghĩ như thế nào nhưng vô luận như thế nào trước tiên đem nổi vung ra l i ê u tinh tinh trên đầu mới là lựa chọn chính xác đương nhiên hắn cũng không nói láo liêu tinh tinh đích thật là so với hắn trộm lực lượng nhiều hơn liêu tinh tinh bản thể là cây liễu một viên trên cây liễu sẽ có bao nhiêu lá liễu há lại hắn một viên tượng cỏ có, có thể so sánh chỉ riêng một cây nhánh cây nhỏ bên trên phiến lá đều so tượng cỏ muốn bao nhiêu c h ắ c không được ngươi ngay cả l i ê u tinh tinh đào yêu yêu thân ảnh đều sờ không tới nghe được tượng bát sau khi trả lời hướng dạ một trận buồn b ự c l i ê u tinh tinh là thật hung ác ca mỗi một phiến lá liễu đều thu nạp bản thể hắn một phần lực lượng lấy nàng cái kia tươi tốt phát lượng không đem hắn hút khô mới là lạ, lạ không ngoại trừ liêu tinh tinh bên ngoài còn có đào yêu yêu thậm chí còn có chửa bên cạnh cái này yếu ớt tự a bác ta ta làm sao sờ không tới mặc dù số lượng không có thanh thanh tỉ tỉ yêu yêu tỉ tỉ nhiều nhưng ta chất lượng khác biệt một quọn cỏ chính là một phương thế giới trộm vui vẻ sao ta đổ vật ngươi cũng dám động hướng dạ không cao hứng đánh gãy tự a bác xem ra ba tên này cũng không có từ trên người hắn v ứ t chỗ tốt tại dùng linh tinh lực lượng của ta ta liền đem lực lượng của ngươi thu hồi tức giận nói một tiếng về sau hướng dạ kết thúc cùng tượng bát đối thoại như thế nào đoán không sai cảm giác bị phong ấn phải cùng ba tên này thoát ly không được quan hệ đương nhiên trong này khả năng còn có nguyên nhân khác chỉ bất quá hiện tại còn phải từ từ sẽ đến hướng dạ thế nhưng là biết rõ đại địa phía trên còn có một cái cùng hắn thần bí ra hỏa hắn chính là hướng dạ trên đỉnh đ ầ u trời lấy liêu tinh tinh đảo yêu yêu tượng bát năng lực coi như bọn hắn trộm được chết cũng không có khả năng đem mặt đất bao la trộm xong đây là hướng dạ tự tin cũng là bắt nguồn từ bản thể tự tin ngoại trừ trên đỉnh đầu tên kia bên ngoài cái khác vạn vật sinh linh căn bản là không có biện pháp làm gì lại điện chỉ là hướng dạ tạm thời đoán không ra tên kia đến cùng muốn làm cái gì cảm xúc trở về đã để hắn bắt đầu dựa vào phong phú cảm xúc suy nghĩ một chút đối sách tại không có phát hiện xác thực chứng cứ trước đó hết thể còn không cách nào kết luận thổ điện thượng thần cái kia ma đầu chúng ta g á i g á i tới bên trên thần người xem một chút như thế nào xử lý hán ngự linh thần cùng địa sát quỷ tướng đã mang theo hôn mê giả minh tinh chạy tới đám người bọn họ như lâm đại địch giơ lên giả minh tinh hôn mê bất tỉnh thân thể t h ầ n trọng nói lúc này bọn hắn liền đối hướng giả xưng hô cũng thay đổi chương ba trăm năm mươi hai đại nhân quả mười mấy thiên binh quỷ tốt như lâm đại địch đem dạ minh tinh vây làm một đoàn mặc dù hắn đã triệt để đã mất đi ý thức lâm vào hôn mê nhưng mọi người không có người nào dám khinh thị tên ma đầu này băng vào khí thế liền có thể chấn đến bọn hắn không cách nào động đậy đại ma để ở nơi đâu đều là chúa tể một phương không không chỉ là bá chủ hẳn là ma đạo cự phách là bọn hắn khả năng cả một đời ngay cả mặt đều gặp không lên đại nhân vật đem hắn treo lên hướng dạ nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh dạ minh tinh l ệ n h lùng mở miệng nói ra cái cái gì ngự linh thần cùng địa sát quỷ tướng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không có một người dám núp đ í c h ta nói đem hắn treo lên nhìn thấy gốc cây kia không trói lại sau đó dán tại trên cây hướng dạ chép miệng chỉ vào một bên đại t h ủ nói cái này đất hoang đã dạo qua một vòng đã cũng không còn cách nào phát hiện kỳ dị gì, gì chỗ hiện tại là thời điểm hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn dạ minh tinh ngự linh thần cùng địa sát quỷ tướng vẻ mặt đau khổ đi lên trước đem hôn mê dạ mình tinh rơi tại dưới một cây đại thụ đây cũng không phải là một kiện chuyện tốt cái này nửa đường ma đầu muốn tỉnh lại đoán chừng cái thứ nhất chính là bắt bọn hắn tháo lửa cái này lại không có cái gì khổn tiên tỏa khổn tiên trận pháp khí lấy cái này ma đạo cự phách thực lực dễ như t r ở bàn tay liền có thể tránh thoát trói buộc thượng tiên chúng ta là bị bất đắc dĩ đừng thấy lạ ta cũng là bị bức bách đừng tìm ta phiền phức một bên nói liên miên lại nhải nói địa sát quỷ tướng cùng ngự linh thần đã đem giả minh tinh treo lên tới đương đương đắp một cái thế đại ma cứ như vậy lấy một loại cực kỳ xấu hổ tình hình bị hướng dạ treo ở một viên dưới cây giả nói cho ta chuyện gì xảy ra nhìn thấy bị treo lên giả minh tinh hướng dạ hài lòng nhẹ gật đầu trước kia liền muốn thu thập tiểu gia hòa này nếu không phải lúc trước nhìn hắn tuổi còn nhỏ hắn một người lớn khi dễ một cái tiểu hoa nhi hướng dạ thật đúng là không có ý tứ ra tay hiện tại đã trưởng thành liền muốn tiếp nhận lớn lên phiền não hướng dạ cũng sẽ không để ý dạ minh tinh lúc này sẽ có ý tưởng gì thượng thần hắn vẫn còn ở đó hôn mê đâu ngự linh thần nhìn xem y nguyên không nhúc nhích dạ minh tinh lúc này nhỏ giọng nói cùng một cái trong hôn mê nói chuyện thấy thế nào cũng giống là một cái thiểu năng hành vi ngươi cho rằng hắn giống như các ngươi hắn chỉ là vờ ngủ mà thôi hướng dạ khinh thường nhìn thoáng qua ngự linh thần sau đó lại quay đầu hướng về phía dạ minh tinh nói mau mau trả lời đến cùng là thế nào một chuyện phong ấn đại trận là thế nào một chuyện đào yêu yêu là thế nào một chuyện nguyên tộc lại thế nào một chuyện những người khác lại tại đây ngự linh thần cùng địa sát quỷ tướng giật mình sau đó hoảng sợ xoay người quả nhiên không biết lúc nào cái kêu một mực hôn mê bất tỉnh ma đạo cự phách đã mở ra con ngươi đen nhánh chính băng lánh nhìn chăm chú lên bọn hắn a là người này bức hiếp không liên quan chuyện ta thượng tiên muốn tìm phiền phức trực tiếp tìm hắn cái này dây thừng nhưng khốn không ở ngươi vây xem thiên binh quỷ tốt trong nháy mắt liền rời đi dạ minh tinh vị trí từng cái tất cả đều n u ố t ở hướng dạ sau lưng so với hướng dạ đến vẫn là tên ma đầu này càng làm cho bọn hắn sinh lòng sợ hãi đúng vậy a cái này dây thừng khốn không được ta thế nhưng là ta không dám tránh thoát cái này dây thừng lần nữa tỉnh lại dạ minh tinh lúc này cảm xúc lại lần nữa bình tĩnh lại hắn cười khổ nhìn lướt qua trói ở trên người dây thừng cái này dùng phổ thông sợi đằng xoa thành dây gai đừng nói trói không ở hắn liền ngay cả ma chủ sau lưng cái kia một đám bên trong bất kỳ một cái nào đều trói không ở chỉ là lúc này hắn dám tranh thoát ta ma chủ từng tại đất hoang bên trong nhất cử nhất động đã rõ ràng lơ lửng ở não hải dạ minh tinh biết chỉ cần hắn dám hành động thiếu suy nghĩ nên đón hắn sẽ là mãnh liệt nhất cuồng phong mưa rào ít lại n h ả y một vấn đề một vấn đề tới trước tiên ta hỏi ngươi cái này phong ấn đại trận là thế nào một chuyện ngay cả ngươi một thế đều muốn phong ấn mặc kệ sau lưng đám người kia kinh dị ánh mắt hướng dạ đi đến dạ minh tinh bên cạnh lạnh lùng hỏi a cái này cần hỏi ngươi nữ nhi kia à ma chủ ngươi dựng dục như thế một tôn quỷ liễu nàng muốn làm cái gì ngươi còn không biết ta dạ minh tinh lung lay thân thể đem buộc chặt hắn tê dại thần sáng rõ thẳng động đậy nhưng cuối cùng hắn vẫn là chưa dám đem dây thừng kéo đước nói nguyên nhân nhữ nhữ mày hướng dạ vẫn là tiếp tục hỏi liêu tinh tinh tại hắn trong ấn tượng ngoại trừ cùng đào yêu yêu không hợp nhau bên ngoài còn tính là một nữ nhi tốt tu di cảnh chùa chiến tăng nhân có thể đi vào tu di cảnh chính là như thế nàng sẽ không làm bực này tàn khốc sự tình rất hiển nhiên là dạ minh tinh chọc giận liễu tinh tinh này mới khiến liễu tinh tinh thống hạ sát thủ nguyên nhân ta tộc trở về liền bị tịnh bình cho c h â n áp tại vị diện khác phiêu bạt vạn năm lâu kẻ lưu lạc còn chưa bước vào phương thế giới này liền bị tôn này quỷ liễu cầm tù tại giáng lâm chi điệm nguyên nhân này có tính không ta vì hiểu rõ cứu ta tộc nhân giết vào tu di cảnh cùng tu di cảnh ngàn vạn phật đà kim cương huyết chiến đánh giết mấy ngàn hộ pháp la hán để tịnh bình thẹn quá hóa rợn lúc này mới hạ xuống phong ấn đem ta triệt để cầm tù tại đây đây coi là không tính nguyên nhân dạ minh tinh lạnh lùng nói rất hiển nhiên hắn cũng không muốn nói nguyên nhân cụ thể ngươi có thể đánh được liễu tinh tinh hướng dạ cũng không có chú ý dạ minh tinh nói thê thảm cố sự đột nhiên hỏi dạ minh tinh lại dám một mình phóng tới tu di cảnh mặc dù không biết hắn nguyên tộc không pháp học được trình độ gì nhưng hắn đã biết lúc này liêu tinh tinh hẳn là ăn cắp hắn lực lượng đối phó dạ minh tinh dễ như chở bàn tay mới lả bản thể lực lượng tràn vào liêu tinh tinh mỗi một phiến lá liêu ngay lúc đó dạ minh tinh đối mặt thế nhưng là một cái yếu hóa bản hắn hắn không tin dạ minh tinh sẽ là liêu tinh tinh đối thủ đương nhiên ta đánh không lại liêu tinh tinh nhưng ngươi quên sao mà chủ ngươi ngoại trừ liêu tinh tinh còn có một cái khác nữa như đâu dạ minh tinh gục đầu xuống thê lương nói ta ngay cả tịnh bình một cành cây đều không đụng tới giết cũng bất quá là tu di cảnh bên trong nhỏ yếu nhất hộ pháp la hán bất quá ta cũng không có ngốc như vậy cùng tịnh bình không hợp nhau không phải là có bản đào thánh linh a nàng cho ta một viên vạn trái cây s ắ c chỉ cần vạn trái cây s ắ c bất diệt thân thể của ta vĩnh hằng bất diệt tịnh bình coi như có thể giết chết ta nghìn lần vạn lần nhưng chỉ cần vạn trái cây s ắ c vẫn còn ta y nguyên có thể từ dưới đất bỏ dậy đem tu di cảnh quấy đến lòng trời lở đất hướng dạ lông mày lần nữa n h í u lại lúc này hắn đã minh bạch dạ minh tinh đã trở thành đào yêu yêu cùng liêu tinh tinh ở giữa tranh đấu con cờ mặc kệ là nguyên tộc vẫn là dạ minh tinh rất hiển nhiên trở thành các nàng ở giữa phá hôi cuối cùng liêu tinh tinh rốt cục không giữ được bình tĩnh chủ động xuất thủ đem ta phong ấn ha ha ha ngươi biết không vì phòng ngừa ta khởi tử h o à n sinh lần nữa nhiễu loạn hắn thanh tu nàng trực tiếp đem ta phong ấn cựu thế g ò n g giã cựu thế à, mỗi một thế ta đều tỉnh tỉnh mê mê tại chết già trước đó khôi phục ký ức ngay sau đó liền bị cái kia điều động tới phật đà c h ấ n áp cuối cùng một thế lúc ta phát hiện không thích hợp pha ấn mà ra tu luyện r a đại tu v ị nhưng cũng ác tịnh bình đã sớm chuẩn bị đại nhân quả a ta bản hôn nguyên chi thể lại có vạn trái cây s á c bất tử bất diệt ngươi đón o xem cuối cùng tịnh bình đối ta làm cái gì chương ba trăm năm mươi ba con của ta thương hải tăng điền đối với ngủ say ma chủ mà nói bất quá là sát na quan g hoa điểm này dạ minh tinh từ phá ấn sau liền đã minh ngộ mặc dù ma chủ tính tình có biến hóa cực lớn hắn còn không rõ ràng lắm cái kia biến hóa nguyên do nhưng những thứ này không cách nào cải biến dạ minh tinh phán đoán tu luyện nhiều năm như vậy từ một cái không có chút nào tu luyện năng lực p h à m nhân nhất cử đang đỉnh bước vào cực cảnh dạ minh tinh càng tu luyện cũng liền càng minh bạch ma chủ kinh khủng dù là cho tới bây giờ hắn đã sớm siêu việt hắn cái kia mô m ẫ nhưng lần nữa đối mặt ma chủ lúc cái kia bình thường thân thể bên trong lẩn chứa quỷ dị lực lượng y nguyên để hắn cảm thấy tuyệt vọng ma chủ khuôn mặt vĩnh viễn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng mặc kệ hắn tu luyện đến cảnh giới gì hắn trưởng thành đến cái tình trạng gì hắn kiểu gì cũng sẽ là dùng bình tĩnh ánh mắt đối xử lấy hắn tất cả những gì chứng kiến mặc kệ là tại lúc trước đất hoang vẫn là hai ngàn năm sau hiện tại ma chủ nhưng nhìn đến phong ấn ta đại trận dạ minh tinh đang nhìn nhau mê m ộ i chủ không chứa bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt về sau lần nữa bình tĩnh lại có lẽ đối với hắn mà nói thế gian phát sinh hết thảy hắn căn bản liền sẽ không để ở trong lòng a nói là hỏi thăm hắn tình huống kỳ thực là hiểu rõ tịnh bình động tĩnh nhìn qua dựa theo trong nhân thế thuyết pháp ngươi cái kia cả đời cũng coi là viên mãn đầu bạc giang long cử án tề mi thuận buồm xuôi gió hướng dạ trả lời lấy ánh mắt của hắn đến xem dạ minh tinh một đời kia có thể nói là các sinh linh trung cực truy cầu vô bệnh vô thai còn có cái lao bà làm bạn xem như kết cục tốt nhất đây chẳng qua là trong nhân thế thuyết pháp ta thế nhưng là nguyên tộc hoành hành dị không gian nguyên tộc người đi qua cỡ l ẹ n đồ đại lục hẳn phải biết đó là chúng ta đã từng cố hương đương nhiên ai cũng sẽ không dự liệu được cỡ l ẹ n đồ đại lục thế mà lại cùng phương thế giới này dung hợp bất quá chúng ta vẫn là nguyên tộc mặc kệ là những cái kia nhìn trộm quyền hành dị thần vẫn là nơi đây thế giới tông môn bọn hắn đều là chúng ta nguyên tộc chó san ta biết nhưng thế gian chuyển biến chưa từng có vĩnh h ẳ n g cừng giả cũng không có vĩnh viễn không rơi xuống thần đàn thần linh thế gian này không đổi chính là vĩnh viễn tại biến hướng dạ đánh gãy dạ minh tinh lời muốn nói hắn ngược lại là đ ố n g nhiên lý giải lên dạ giả minh tinh c ư ơ n g hoành nhất thời nguyên tộc bị đánh rơi thần đàn chẳng khác người thường loại kết cục này đổi lại ai cũng khó mà tiếp nhận nhưng theo hướng dạ đây bất quá là thế gian chuyển biến một loại biến hóa, thời khác đang Ai cũng không có khả năng vĩnh viễn chiếm cứ đỉnh. Vậy còn ngươi? Ngươi nói những thứ này, vậy còn ngươi? Nếu như ngươi nói như vậy, cái phải Nếu đang động. cũng không năng vĩnh đỉnh. còn những này, còn như như này chẳng hóa, khác khả thứ có cứ Vậy vậy vậy, liêu à đ ố với chúng n g ta u y n nói bất công. tộc bất mà i l ê tinh tinh đào yêu yêu thậm chí viên kia tượng cỏ đều từ trên người ngươi thu được lợi ích to lớn ngươi nói như vậy dạ minh tinh cứng lại nhưng rất nhanh liền phẫn nộ trước mắt lớn nhất không thay đổi cứ như vậy đứng tại trước mắt của hắn giống như là tại uy mắng cười n h ạ o thế yếu của hắn ta cũng thay đổi cũng tỉ như hiện tại nếu như là đổi lại trước kia ta ngay cả trên người ngươi r ố t cuộc chuyện gì đã xảy ra cũng sẽ không cảm thấy bất cứ hứng thú gì cũng sẽ không đối ngươi kinh lịch sinh ra đồng tình đương nhiên l i ế u tinh tinh trộm lấy lực lượng của ta đây là hắn không đúng đồng thời trộm lấy lực lượng của ta tạo thành lớn như thế ảnh hưởng cũng là ta sơ sẩy hiện tại là thời điểm thu hồi lại hướng dạ chương mắt nhìn nhìn xem dạ minh tính nói trước mắt giả minh tinh so với lúc trước trưởng thành không ít mặc dù hướng giả một mực coi hắn là làm đã từng tiểu hài đối đãi nhưng hai ngàn năm liền xem như lại chậm dại sinh linh trải qua tẩy lễ về sau cũng sẽ trở nên có chỗ khác biệt đây là biến hóa một loại ai cũng không cải biến được bao quát đại địa bên trên toàn bộ sinh linh cũng bao quát chính hắn hừ Giả minh tinh nghe được hướng giả sau khi trả lời hừ lạnh một tiếng rốt cục trầm m ặ t xuống lấy ma chủ tâm thái hắn căn bản liền sẽ không lý giải nguyên tộc ý nghĩ có lẽ đối với hắn mà nói nguyên tộc khả năng cũng bất quá là đất hoang bên trong sinh linh một viên hắn thiên vị vĩnh viễn là tự tay t r ồ n g xuống dưới cái kia hai cái đặc biệt nữ nhi thả ta xuống một lúc sau dường như nghĩ thông suốt cái gì dạ minh tinh buồn buồn nói mình giải hướng dạ giả c a o mày mới lên tiếng nói nghe được hướng dạ dạ minh tinh thân thể chấn động buộc chặt dây gai trong nháy m ắ t hóa thành cho tàn sau đó hắn liền từ treo lên trên cây rơi vào trên đất bằng một bên thiên binh quỷ tốt nhóm giật mình sau đó hoảng hốt lấy lại sau này lui ra ngoài nửa g i ả m hướng dạ lười nhác chú ý bọn hắn mà là chăm chú nhìn dạ minh tinh dạ minh tinh chủ động tránh thoát dây thừng về sau đầu tiên là hoạt động một chút thân thể tiếp lấy tay liền hướng trong ngực dối ra lấy ra một vật đây là vạn thế sắc quả bàn đào thánh linh c h i vật trả lại cho ngươi bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện hướng dạ tiếp nhận dạ minh tinh đưa tới vạn thế s ắ c quả nhìn thoáng qua nồng đậm đại đ ị a chi lực liền đập vào mặt mà ngoại trừ bao trùm tại vạn thế s ắ c quả bên ngoài đại đ ị a chi lực đào yêu yêu trên thân ẩn chứa vô hạn sinh cơ chi lực cũng làm cho hướng dạ vì thế mà choáng váng riêng này một viên hột đào đủ để cải biến một phương thế giới linh khí sự tinh gì đánh giá hai mắt hướng dạ liền đem nguyên bản thuộc về hắn lực lượng hút vào bản thể sau đó lại đem hột đào trả trở về ta tại chuyển sinh thứ chín thế lúc nàng sinh ra một đứa bé đứa bé kia bị tịnh bình thu hút hư dị giới ta hy vọng ngươi có thể tìm trở về tựa hồ là buông xuống cái gì gánh nặng dạ minh tinh lúc này mở miệng nói ra trên thân mặc dù có nguyên tộc huyết mạch nhưng dạ minh tinh mặt khác một nửa huyết mạch là người hướng dạ cũng sớm đã rõ ràng bất quá đang nói đến lời nói này lúc hướng dạ vẫn là kinh ngạc nhìn một chút dạ minh tinh h ả i tử tịnh b ì n h bắt con của ngươi ngươi cùng ai sinh ngươi nếu dám nói là liễu tinh hải tử không muốn liêu tinh tinh xuất thủ ta hiện tại liền muốn chấn áp ngươi để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh giống như là nhớ ra cái gì đó hướng dạ lại vội vàng b ổ i thêm một câu thiên kiếm môn tông chủ ngươi hẳn là còn có hình ảnh giờ khác này ngược lại để dạ minh tinh cũng kinh dị hắn là nguyên tộc làm sao lại cùng tịnh bình làm cùng một chỗ nếu như không phải tịnh bình bắt con của hắn dạ minh tinh cũng sẽ không đại động can qua như vậy hẳn không thể diệt tịnh bình mười vạn tám ngàn thân ngoại thân có thể hướng dạ bình tĩnh xuống dưới đáp án này cũng không tệ lắm hướng dạ cũng còn chưa chuẩn bị xong đâu nếu như liếu tinh tinh cho hắn làm ra đến cái cháu trai nói không chừng hướng dạ thật đem tên kia làm thiện rồi ma chủ người quả nhiên tỉnh lại đang lúc dạ minh tinh muốn đang nói cái gì lúc một đạo giọng ôn h ò a từ phía sau vang lên hướng dạ xoay người liền thấy một cái khác người quét e n hướng phía hắn đi tới. Trung thiên phía khí thế tới. đi u q sạch toàn bộ đất hoang các thiên binh sững sờ nhìn xem cái thân ả n h kia phảng phất là khó có thể tin nói lắp áp cung cung đen thiên đế trong lúc nhất thời tất cả thiên binh đều nằm xuống dưới chương ba trăm năm mươi b ố trở về ta nghĩ thế gian này có thể đánh phá tịnh bình chi chủ phong ấn ngoại trừ ma chủ bên ngoài hẳn không có người khác nô đại hùng cũng không có chú ý cái kia quỳ thành một loạt thiên binh mà là trực tiếp đi đến hướng dạ sau lưng nhẹ nhàng nói cái này bị tịnh bình chi chủ thực hiện phong ấn bảo tháp lầu cát đối với hắn mà nói phát hiện phá ấn mà ra vết tích cũng không phải là việc khó dạ minh tinh có thể nói là trưởng bối của hắn từ khi bị liêu tinh tinh phong ấn đến nơi đây về sau vẫn luôn là hắn phái người ở chỗ này tế tự cái kia tế tự người tại phát hiện phong ấn bài trừ về sau lập tức liền đưa tin đến ngô đại hùng trong thai mà ngô đại hùng lúc này cũng minh bạch không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cái kia vô địch tại đất hoang ma chủ n g ư ờ i đã đến dạ minh tinh nhìn thoáng qua ngô đại hùng hiện lên một kia chán ghét nhưng sau đó vẫn là bình tinh nói hiện tại lưu lạc tại bên ngoài nguyên tộc ngoại trừ ngô đại hùng bên ngoài không có bất kỳ người nào đương nhiên đây là thân phận của hắn khác biệt nguyên nhân nói về đến cùng ngô đại hùng căn bản cũng không phải là một cái thuần túy nguyên tộc hắn bất quá là thu được dạ minh tinh mộ mộ phúc manh lúc này mới từ một nhân loại chuyển hóa thành nguyên tộc huyết thống của hắn không thuần khiết thậm chí ngay cả dạ minh tinh cũng không bằng ừ m ngô đại hùng nhẹ gật đầu đối dạ minh tinh chán ghét lơ lẽm thế gian này hết thảy cũng sẽ không là dạ minh tinh suy nghĩ như thế ô huế không chịu nổi chỉ là không tới thời điểm nô đại hùng sẽ không chủ động nói ra ta biết ma chủ muốn biết cái gì nhưng rất xin lỗi ta cũng không rõ ràng tịnh bình c h i chủ bàn đ à o c h i linh động tĩnh nhìn thấy ma chủ ánh mắt hỏi thăm nô đại hùng lúc này chủ động nói tại đất hoang bên trong đảo viên bí cảnh chờ đợi lâu như vậy hắn biết rõ ma chủ quan tâm nhất sẽ là ai cái kia giang nam vương đâu nhìn thấy nô đại hùng gọn gàng mà linh hoạt thuyết minh mình thuyết pháp hướng dạ đành phải hỏi tới một người khác cái này ngô đại hùng thế nhưng là thiên đế cùng đ ị a tiên tri tổ giang nam vương là cùng một trình độ cự đầu hắn hẳn là rõ ràng giang nam vương tình huống bản vương đến rồi theo hướng dạ đem lời nói này nói xong bên trên bầu trời lại là một thân ảnh lướt qua x ô i trào mãnh liệt t ử khí kết thành mây đen chính tốc độ cao nhất hướng bọn hắn cái phương hướng này đánh tới là là địa tiên tri tổ ta tại cung phụng miếu đường bên trên gặp qua đ ị a tiên tri tổ tượng thần bái kiến đ ị a tiên tri tổ giờ khác này một bên khác còn có chút không biết nên như thế nào cho phải quỷ tốt nhóm cũng quỳ xuống bọn hắn cũng không dám thở mạnh một tiếng căn bản là không có nghĩ tới chưa hề thực sự được gặp đ ị a tiên tri tổ cũng tới ở đây đất hoang giang nam vương giống nhau lúc trước bộ giáng hắn đầu tiên là đem quỷ thành một loạt quỷ tốt từng cái kéo sau đó mới chế nhạo hướng về phía ngô đại hùng nói ngươi liền sẽ không hảo hảo yêu q u ý lính của mình tốt đến cùng là cái tiểu h a nhi cái này phố ô trương hai n g h n năm cũng không nguyện ý đổi lô đại hùng thần sắc chấn động lúc này mới nghĩ đến cái gì đó nhìn xem ngự linh thần tức giận nói các ngươi đều đứng lên đi cái kia nằm dạp trên mặt đất một đám thiên binh lúc này mới kinh hồn táng đảm đứng lên mà lúc này đây bọn hắn cũng phát hiện không đúng cái kia đứng tại đất hoang trung ương bị bọn hắn cho rằng bất quá là có chút thực lực thổ địa nghiễm nhiên liền thành đám người trung tâm không chỉ có là cái kia đại ma đối cái kia thổ địa không dám thất lễ liền không ngất đế địa tiên tri tổ cũng giống như thế cái này thổ địa đến cùng là ai ờ không tệ ngươi cũng tới hướng d ạ n h ẹ gật đầu một ngày gặp đất hoang bên trong ba người quen vẫn là để hắn cảm thấy vui mừng tối thiểu nhất loại cảm giác quen thuộc này để hắn thật cao hứng lẻ loi trơ trọi tại dưới cây khô thức tỉnh tình cảm trở về để hắn vẫn luôn rất cảm thấy cô độc thế đạo đại biến nhất làm cho người khổ sở sự tình không ai qua được đã từng quen thuộc hết thệ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa loại kia khắc vào đầu khớp xương cảm giác cô độc dù là hướng dạ biết mình trở thành đại địa cũng vô pháp tiếp nhận có đôi khi hắn còn đang suy nghĩ còn không bằng để cho mình trở lại lúc trước không có tình cảm thời điểm c h ỉ ít khi đ ó hắn hoàn toàn sẽ không cân nhắc những thứ này tiểu bạch đâu nhìn thấy lẻ loi một mình giang nam vương hướng dạ lúc này tò mò hỏi giang nam vương cùng tiểu bạch có thể nói l à như hình với bóng sẽ rất ít rời đi hắn hắn a đi nam cảnh dị thần thần điện đi gây sự với ngạc thôn thiên mà chủ ngươi cũng rõ ràng Điều đất hoang bên trong cùng ngạc thôn thiên đánh cả một đời, tại thiên đời, thua bạch bên ngạc cùng cả cũng cả cũng có hoang thôn hắn không như trong một một t dàng dễ vậy ừng bỏ. g i a Nam Vương mỉm cười giải t hai gia hỏa chạy nam cảnh đi làm sao lại qua bên kia hướng dạ lúc này tò mò nam cảnh không phải lúc trước cơ l ẹ n đ ổ đại lục chư thần địa bàn a hai người này chạy đến cái chỗ kia sẽ không bị đám kia thần linh giận đỗi u ai biết được khả năng ngạc thôn thiên ban đầu ở nơi đó bị thiệt lớn sinh lòng bất mãn tìm những thần linh kia phiền thoái giang nam vương rất hiển nhiên cũng không rõ ràng ngạc thôn thiên mục đích chỉ là tùy ý suy đoán xuống ngữ khí giống nhau lúc trước không có chút nào k h á c h khí dư thừa lời khách sáo cũng không cần nói nhiều như vậy mà chủ ngươi thế nhưng là đáp ứng ta đem hải tử của ta từ tịnh bình cái kia tìm trở về ta hiện tại cũng là không đi liền đuổi theo ngươi lúc này một mực không lên tiếng dạ minh tinh chủ động mở miệng nói ra mà chủ đã thức tỉnh nên do hắn tới thu thập cái này cục diện rồi rắm rất xin lỗi dạ minh tinh ta cũng không biết tịnh bình c h i chủ tung tích giang nam vương có chút ấ y náy nhìn xem dạ minh tinh mặc dù không rõ ràng liễu tinh tinh đến cùng là ôm cái mục đích gì đem nguyên tộc tất cả đều chấn áp nhưng lấy bọn hắn người ngoài cuộc thân phận đến đối đãi liêu tinh tinh bước này xác thực làm có chút không đúng nàng không chỉ có chấn áp nguyên tộc tất cả mọi người thậm chí ngay cả dạ m ì n h tinh hài tử cũng cùng nhau bắt đi sau khi làm xong càng là tính cả dạ m ì n h tinh cũng cùng nhau chấn áp rất khó lý giải l i ê u tinh tinh vì sao lại làm như thế hướng dạ trầm mặc những người này vì cái gì từng cái đều không rõ ràng nữ nhi của hắn hướng đi không khó phủ nhận đang trộm lấy bản thể hắn lực lượng ba đứa con cái thực lực mạnh mẽ đến vô biên hoàn cảnh nhưng những người này dù sao cũng là cùng liêu tinh tinh đào yêu yêu làm bạn thật lâu người dù sao cũng nên biết chút ít dấu vết để lại mới đúng nhưng bây giờ trong lúc nhất thời hướng dạ cũng bắt đầu nhức đầu ngay tiếp theo gặp phải người quen vui vẻ đều thấp xuống không ít ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể đi điệu tông tìm hiểu tìm hiểu tình huống lúc trước tây hồng thế tại đất hoang bên trong mặc dù thanh danh không vang ở vào biên giới người tình trạng bất quá cũng bởi vì ở đây đào yêu yêu cùng liêu tinh tinh lúc trước cho địa tông môn nhân không ít c h ỗ t ố t địa tông ngay tại bản vương hoàn cảnh chi thuộc ma chủ sao không qua bên kia hiểu rõ một chút giang nam vương tựa hồ đã nhìn ra hướng dạ khó xử chủ động mở miệng nói ra tây hồng thế đã có ngàn năm nhiều thời giờ không có gặp lấy thiên phú của hắn giang nam vương đã sớm đem hắn phán quyết tử hình bất quá hắn môn nhân hẳn phải biết tổ tiên bọn họ tình huống chương ba trăm năm mươi lăm chư thiên văn giới cho nên các ngươi dự định theo giúp ta cùng đi a nhìn thoáng qua dạ minh tinh lại liếc mắt nhìn ngô đại hùng cùng giang nam vương hướng dạ mở miệng hỏi thế đạo đại biến hướng dạ cũng không tính dựa theo trước đó thói quen cưỡng ép đem bọn hắn chụp tại bên cạnh bọn hắn lúc này r i ê n g phần mình đều có khác biệt gặp gỡ các thuộc một phương hùng chủ vượt ngoại chinh chiến ngay tại tu trình sự vụ giảm bớt bản vương nguyện cùng nhau đi tới nguyện cùng nhau đi tới giang nam vương cùng ngô đại hùng diên phần mình trầm ngâm một hồi rất nhanh liền cấp ra đáp án của mình hướng dạ cười cười nhẹ gật đầu cái kia tốt một đoàn người cuối cùng tại giang nam vương dẫn đầu dưới bắt đầu hướng phía địa tông tông môn phương hướng rời đi mảnh đất hoang này cái kia một trận kinh thế chi chiến ma chủ không có thấy tận mắt chứng vẫn là cực kỳ đáng tiếc giang nam vương đi theo hướng dạ bên cạnh một bên bay thật nhanh vừa mở miệng nói cỡ lẽn đô đại lục chư thần huyết tế ra tận thế cự thú nguyên bản bản vương coi là đất hoang lại sẽ lâm vào vực ngoại chi đ i ệ nhưng chưa từng nghĩ đến lưu vong tại vượt ngoại nguyên tộc lúc này cũng vượt giới mà tới cơ r ằ n g lấy sức một mình dẫn chấn hoang vũ thả ra đ o ạ t thế chi lực trực tiếp liền đem cái kia tận thế cự thú tiêu giảm ở vô hình vào thời khắc ấy bản vương coi là chúng ta vân lan đám người sẽ trực diện nên đón hạo kiếp đến nhưng chưa từng nghĩ bọn hắn chỉ bất quá kéo ra hạo kiếp bắt đầu nói tới chỗ này giang nam vương ngừng lại hắn n g n g đầu nhìn xem xa phương hạo hãn chân trời tựa hồ là nghĩ tới điều gì nhưng sau đó lại khẽ thở dài t ị n h bình c h i chủ cùng bàn đào thánh linh ai vẫn là ma chủ tự mình làm quyết đoán đi bản vương cùng cái khác đám người đều chẳng qua là người ngoài mà thôi không thể vọng thêm bình luận dạ minh tinh n ộ t ngạt không thôi hắn muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng vô luận dạng gì cựu hận tại tuyệt đỉnh thực lực trước mặt đều trở nên tái nhợt buồn cười t ị n h bình bắt đi nguyên tộc nhốt con của hắn thậm chí đem hắn phong ấn tại bảo tháp trong lầu cát hắn có thể làm cái gì hắn cái gì đều làm không được chớ nói hư di dưới bên trong cái kia khổng lồ phật đà tăng lữ hắn thậm chí ngay cả t ị n h bình chi chủ phân thân đều đụng vào không đến hướng dạ chỉ là lẳng lặng nghe đôi câu vài lời chỉ có thể đánh giá ra l i ê u tinh tinh cùng đào yêu yêu đại khái giang nam vương nói hắn đã từng may mắn gặp một lần thanh thanh phân thân mục đích cũng bất quá là cùng hắn chạm tay một cái ngay lúc đó l i ê u tinh tinh khả năng cũng không rõ ràng mình có lực lượng từ giang nam vương học tập đến cách vận dụng có thể nói là cho l i ê u tinh, tinh mở ra thế giới mới cũng chính là vào lúc đó giang nam vương mới trợn phát hiện cái kia nhất định phải từ ma chủ lúc nào cũng bảo hộ liêu tinh tinh tại không biết lúc nào trở nên khủng bố như thế tây hồng thế một mực tại địa tông ném đi trong đầu đủ loại nghi hoặc hướng dạ bỗng nhiên mở miệng hướng về phía giang nam vương hỏi dưới mắt đất hoang đã không phải là lúc trước đất hoang đại kiếp đến lúc đã để đất hoang có biến hóa nghiêng trời l ệ đất tây hồng thế một mực đợi tại địa tông tông môn nhưng vị trí đã sớm không biết chết đi bao nhiêu dặm ừ n ngàn năm trước đó gặp qua một lần chỉ bất quá về sau liền cắt đứt liên lạc bản vương không muốn nhìn thấy ngày xưa quen thuộc người lần nữa hóa thành b ạ c h cốt giang nam vương cũng rất nhỏ thở dài nói tây hồng thế mặc dù ở vào nhân vật d â u d ị a nhưng hắn hai lần bị ma chủ đánh vào quỷ môn quan đều là tây hồng thế đem hắn kéo lại riêng này một phần ân tình giang nam vương suốt đời khó quên chỉ là hắn cũng rõ ràng lấy tây hồng thế thiên phú hắn là vô luận như thế nào cũng bước vào không được một bước cuối cùng t r ừng đạo t r ư ở n kinh tây à vào thành vàng. là i diễm người, đời tiến cuối Người tuyệt một suất thần rốt một cắt tu luyện đoạn tuyệt tình dục, chính là như thế. t cuộc luyện dụng, năm Ừm, hạng nhập hóa khó hóa chính như nửa cùng cũng đoạn bước bước, cả hồng thế hậu nhân hẳn là còn ở địa tông tại chúng ta nâng đỡ dưới mặc dù không thể cùng đại tông đại phái sánh vai cùng nhưng cũng coi như khai chi tản g diệp hùng cứ một phương nô đại hùng nhẹ gật đầu bổ sung nói toàn bộ đất hoang tại ngay lúc đó đại kiếp dưới chia năm xẻ bảy đều có các gặp gỡ đã sớm không còn lúc trước cũng xem là không tệ hướng dạ nghĩ n g nghĩ cũng rộng rãi nói lúc trước điệu tông vốn là vì thu hoạch giang nam thành phố tài nguyên sở kiến chẳng qua là lúc đó hướng dạ đối những vật khác vô dục vô cầu trước hết nhất bắt đầu cắm đầu đang phát triển bên ngoài về sau liền quên chuyện này không chỉ là điệu tông còn có quỷ thành lại nói quỷ thành như thế nào bạch thị một nhà bút tiên cùng ngươi nội nhân tố viện đâu nắm ma chủ lúc trước khởi công xây dựng quỷ vực c h i phúc các nàng tại quỷ thành bên trong cũng coi là an cư có chỗ cái kia âm tiền ma chủ cũng hẳn là gặp qua bắc cảnh chi điệu mặc dù không thể toàn quyền trường khống nhưng cũng coi là tự thành một thể tuyệt đại đa số mới tu kiến quỷ thành bên ngoài hay là thần phục tại quỷ vực về phần bí mật cái này cương vực càng lúc càng lớn bản vương cũng hưu tâm vô lực a nói tới chỗ này giang nam vương càng khái làm cái bậy mở rộng quá lớn phân liệt sớm muộn sẽ lan tràn ra đã từng vân lan quốc trưởng không cái kia một mảnh đại quốc hiện tại cũng bất quá một vực lớn nhỏ mà dạng này vực giới nhiều không kể x i ế t chinh chiến vạn vực trên đường càng là có thế giới mới bị mở ra tiếp lấy lại đặt vào bản thổ thế giới chi lớn có thể thấy được lốm đốm trước kia bản vương còn có tung hoành tứ hải quét ngang bát hoang hùng tâm trang trí hiện nay như thế liền tốt như thế liền tốt nha nô đại hùng nhẹ gật đầu rất tán thành dưới mắt thế giới đã dần dần bắt đầu hướng vạn tộc san sát tình thế phát triển mà đi vô hạn rộng lớn đại địa bên trên chỉ có thể dựa theo đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tiến hành phân chia nếu như tại chia nhỏ x u ố n g d ư ớ i cái nào nước cái nào tộc cái nào thành cái này căn bản liền khó mà tính toán ai cũng không biết trên vùng đất này mỗi thời mỗi khắc xảy ra chuyện gì một cái hoàn toàn mới trừ thiên văn giới không biết vì cái gì hướng dạo bỗng nhiên ở trong lòng xuất hiện như thế một cái t ử sán lạn văn minh là một cái thế giới phát triển nền tảng khi thế giới trở nên muôn màu muôn vẻ về sau biến hóa sẽ càng thêm kịch liệt sinh ra hướng dạ không biết thế giới này đến cùng sẽ đi hướng nơi nào nhưng dưới mắt cục diện này tựa hồ xác minh lấy cái gì chư thiên văn giới cái từ này ngược lại là hình dung tức là thỏa đáng thế gian này đủ loại bưng phải là biến đổi thất thường càng có anh kiệt tầng tầng lớp lớp nếu như tại đẩy về sau cái mấy ngàn năm quân hùng cùng nổi lên tranh giành chư thiên cũng không phải một câu trò đ ù a nói giang nam vương giật mình tiếp lời đầu liền nói trần thế như nước tụ hợp vào biển cả mênh ngông thế giới cẳng có thiên địa đại tạo hóa ai cũng không dám ngông c u ồ n g suy đoán về sau biến hóa nhưng bọn hắn trong lòng biết một cái sáng trói trói lọi đại tranh chi thế đã chậm rãi kéo ra màn tre thế ở thiên địa sánh vai tại cái này mặt đất bao la chạy xuống đủ loại truyền thuyết đây mới là cái này siêu thời đại tối cao tín ngưỡng ma chủ nhìn đó chính là đã từng địa tông lô đại hùng trước hết nhất từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại hắn nhìn phía xa một chỗ khổng lồ thành thị mở miệng nói ra chương 356, quá khứ người còn tốt chứ hướng dạ theo tiếng ngầm đầu một tòa khí thế rộng rãi thành thị liền khắc sâu vào tầm mắt khổng lồ thành thị tựa như một con nằm dạp cự thú nằm ngang tại một chỗ bình nguyên phía trên trước mắt thành thị nhưng so sánh lúc trước nhìn thấy giang lam thành phố càng thêm khổng lồ đứng vững tường thành càng là đạt tới gần trăm mét độ cao đây là lúc trước địa tông Cảm nhận đây là điệu tông thất thập nhị địa sát thành một trong quân thành cũng là điệu tông tông môn tri địa muốn đi địa phương khác đó cũng đều là phân tông địa bàn giang nam vương nhìn thấy này trắng cảnh ngược lại không để ý khổng l ộ như vậy thành thị hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc mặc dù địa tông tông môn tại đất hoang thanh danh không hiện nhưng nên có thành thị địa bàn tông môn nhân viên đây chính là một cái không rơi bởi vì có được ngô đại hùng giang nam vương âm thầm nâng đỡ địa tông cũng tại phương thế giới này phát triển thành hùng cứ một phương bá chủ dưới mắt tòa này khí thế rộng rãi quân thành chính là chứng kiến quân thành thành chủ là địa tông tông môn môn nhân địa tông cao tầng phần lớn không để ý tới thế tục một lòng tu luyện chúng ta muốn gặp tây hồng thế hậu nhân khả năng còn phải dựa vào thành chủ dẫn tiến đi thôi chúng ta đi vào giải thích hai câu về sau giang nam vương bước đầu tiên liền hướng phía cửa thành vị trí đi tới tự mình chuẩn bị qua đi giang nam vương liền mang theo một đoàn người tiến vào quân thành bên trong ma chủ ngươi cảm nhận được mảnh đất này rồi sao một bên hướng phía phủ thành chủ vị trí tiến lên giang nam vương một bên cố ý nhắc nhở đến nghe được giang nam vương kiểu nói này hướng dạ vội vàng cảm thụ cùng cái khác để hắn cảm thấy có chút xa lạ xa cách cảm giác khác biệt mảnh đất này đã bày biện ra mảng lớn mảng lớn quen thuộc ý vị đất hoang kỵ hành trận cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt hướng dạ bỗng nhiên toát ra một câu như vậy mặc dù trải khắp nơi đều là đường lát đá che đậy dưới mặt đất địa hình nhưng hướng dạ vẫn là phát giác mảnh đất này từng là hắn thích nhất kỵ hành s ư ớ n g chơi vị trí một mảng lớn bằng p h ẳ n g đất hoang tăng thêm ngẫu nhiên chập trùng đồi núi để lúc trước hướng dạ làm không biết mệt、Ê. xem như thế đi nghe được hướng dạ trả lời giang nam vương không khỏi nghĩ lên lúc trước đã từng ở trên vùng đất này k h ô n g chế lấy máy kéo h à n h hành trong đó loại chuyện này tại hiện tại xem ra làm sao đều để người cảm thấy ngây thơ bởi vậy giang nam vương mặt mo đỏ ửng không nói quân trong thành người đến người đi vô cùng náo nhiệt hướng dạ ngầm đầu nhìn xem vãng lai đám người cũng không nhịn được đùi ngùi mãi thôi toa thanh này không hạ ngàn vạn người chi chúng a thỉnh thoảng có cao lớn tháp lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên cùng lúc trước giang nam thành phố so sánh cũng coi như mỗi người mỗi vẻ thời đại chuyển biến để thế giới này bắt đầu trở nên khác biệt nhưng phát triển là đồng dạng c ư ơ n g đại linh khí bị vận dụng đến các mặt tại cái này quân thành nội hướng dạ lần đầu phát hiện bên trên bầu trời có cự toa bay qua lớn nhỏ cùng chiến hạm không thua bao nhiêu cự toa biên giới có đầu nhô ra đến hướng dạ liếc mắt liền thấy một cái lớn nhỏ bất quá mười mấy tuổi tiểu hài ngay tại cự toa phía trên hiếu kỳ nhìn quanh trên đường cái di động pháp khí yêu ma hung thú càng là tầng tầng lớp lớp bọn chúng bị thực lực cường đại người tu luyện chỗ điều khiển dọc theo đường cái chậm rãi tiến lên hai bên đường cổ điện cửa hàng càng là cái gì cần có đ ề u có hướng dạ thậm chí còn phát hiện một chỗ rất có dị vực phong tình ca úc tên gọi song tử tinh thương hội ta nhớ được cái này song tử tinh thương hội tựa hồ là lúc trước cờ l ẹ n đồ đại lục mới mạc lạp thành một cái tiểu thương xe đi hiện tại lái đến nơi này tới hướng dạ hiếu kỳ nhìn thoáng qua song tử tinh thương hội kiến trúc quay đầu liền hướng về phía giang nam vương hỏi giang nam vương là lúc t r ư ớ c mới mạc lạp thành thành chủ đối với mấy cái này rất tin tưởng ma chủ còn nhớ rõ cái này song tử tinh thương hội a ha ha ha cái này đích sắc là lúc t r ư ớ c mới mạc lạp thành cái kia song tử tinh mới mạc lạp thành người trở lại đảo viên bí cảnh về sau lại lần nữa tạo dựng cái này thương hội sau đó tại đảo viên bí cảnh long h ổ q u a n người nâng đỡ dưới dần dần trưởng thành hiện tại song tử tinh thương hội nghe nói tại hơn mấy trăm tòa thành thị có chỗ phát triển mà chủ nhìn thấy quen thuộc song tử tinh thương hội có hứng t h u hay không vào xem nghe nói song tử tinh tại ngàn năm trước liền cùng nam cảnh lần nữa đả thông con đường ở trong đó có không ít đến từ nam cảnh đặc sản đâu nhìn thấy cái này có chút quen mắt thương hội giang nam vương cũng có ngoài ý m u ố n dù sao thân cư cao vị hắn đã sớm quên đi chuyện như thế bây giờ bị hướng dạ o nhấc lên lúc này mới hồi tưởng lại quên đi thôi nhiều người như vậy ở bên ngoài nhìn xem liền tốt. Nhìn xem thế ố t n ì n song tử tinh trong thương hội người xem tử hội đ n n g ư ờ i đi n g ư đã qua hai ư n g ngàn năm lúc trước sáng lập song tử tinh thương hội người đoán chừng cũng là một nắm cắt vàng vật là người làm liền lưu cái tưởng nhậm đi trải qua song tử tinh thương hội lúc hướng dạ vẫn là không tự giác thả chậm bước chân xuyên thấu qua bệ cửa sổ song tử tinh trong thương hội t h à n h liệt lấy đủ loại vật ly kỳ cổ quái chỉ là nghĩ tới lúc trước tiêu luật minh một đoàn người cầm kỳ lân khu sản xuất đồ sứ đi lừa bịp những thứ này dị nhân hướng dạ liền không khỏi cảm thấy buồn cười trong nhà xưởng máy móc đại lượng sản xuất ra phổ thông đồ sứ những thứ này dị nhân từng cái toàn bộ làm như bảo bối đồng dạng cung cấp đương nhiên cũng là dựa vào những thứ này dị nhân lúc trước kỳ lân khu mới vượt qua thời khắc gian nan nhất bây giờ suy nghĩ một chút phảng phất ngay tại hôm qua đúng rồi tiêu luật minh một đoàn người đâu kỳ lân khu người đâu giang nam thành phố có tìm được hay không nhìn xem song tử tinh thương hội dần dần tan biến tại đường đi hướng dạ quay đầu lại hướng về phía giang nam vương hỏi lúc trước kỳ lân khu cùng mới mạc lạp thành người tất cả đều an trí tại đảo yêu yêu đảo viên bí cảnh bọn hắn còn ở đó hay không chia ra tới giang nam thành phố đến cùng có tìm được hay không bọn hắn đến cùng lại kinh lịch cái gì ngay lúc đó hướng dạ trong lúc vội vàng liền lâm vào ngủ say chờ tỉnh l ạ i lúc Đã sớm cảnh còn người mất. Tại cớ lẹn đô đại điểm, đem đều đoàn đảo sớm cớ hướng mất. muốn Nam tìm minh một cảnh còn lục cả còn có còn cảnh. xảy người lẹn nhưng nghĩ Giang thành người hẳn Lân khu. Kỳ Lân、khu、người không có gì bất ngờ xảy ra, còn tại bàn đảo Thánh Linh thời thế phố Khu. Khu gì Tại tôi Tiêu tại tất bất luật dạ là là ra. A, ra, ở Kỳ Kỳ bí、cảnh. về phần phân tán giang nam thành phố bây giờ cũng là mỗi người một nơi ta từng tại nam cảnh dị nhân địa bàn gặp qua một chỗ phân liệt giang nam thành phố lúc ấy ta gặp được la trưởng phòng hắn nói bọn hắn cùng kỳ lân khu tao nộ cũng cực kỳ tương tự chỉ bất quá tình cảnh của bọn hắn hẳn là so kỳ lần khu tốt hơn không ít đồng thời còn cùng bên kia thần linh đ ạ t thành hợp tác đến cùng là thần linh sẽ đồng hóa bọn hắn vẫn là bọn hắn đồng hóa thần linh bản vương liền không dễ phán đoán bất quá có một chút bản vương nhìn thấy la trưởng p h ò n g lúc hắn thực lực không tệ rất nhanh liền bước vào chân tiên tri cảnh nếu có duyên hẳn là còn có thể nhìn thấy đi giang nam vương nhẹ nhàng nói chương ba trăm năm mươi bảy tương tiểu tranh thức tỉnh thời cơ có giang nam vương cùng n ô đại hùng dẫn đường hướng dạ rất nhanh liền đi tới địa tông tông môn chi điệm núi cao nguy nga đứng vững tại vân tiêu biển mây sương sớm bên trong c à n g là có đỉnh đài lầu cắt như ẩn như hiện mới đến tông môn rời núi liền có địa tông tông môn đệ tử cản lại đám người người đến người nào nhưng có thông báo thủ vệ đệ tử khí thế rất đủ nhìn xem cả đám vây quanh không chút nào h o ả n g giang nam vương trực tiếp đi lên trước đưa ra một đạo lệnh bài mà thủ vệ kia đệ tử nhìn thấy lệnh bài về sau thân s á c đại biến tiếp lấy liền vội vàng mở miệng nói ra đây là cung phụng lệnh bài làm sao còn có t ồ n thế ngươi chẳng lẽ là lúc trước người nhậm chức đầu tiên trưởng môn hào hưu mạo theo ta tới sau đó đ ị a tông tông môn thủ vệ nhân viên liền rất cung kính mang theo một đoàn người hướng phía trong tông môn s ả n h vị trí đi tới ngươi làm sao lại là đ ị a tông tông môn cung phụng trưởng lao rồi n ô đại hùng có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua giang nam vương hắn vốn cho là giang nam vương sẽ trực tiếp cho thấy thân phận của mình dù sao lấy đ ị a tiên tri tổ danh khí hoàn toàn là thông s u ố t không trở ngại nhưng người nào từng muốn giang nam vương vẫn là địa tông tông môn cung phụng trường lão địa tông mặc dù tại đất hoang thanh danh không hiện giang nam vương cũng có chỗ cầm giữ nhưng đó là trước kia hiện tại thời gian đều đi qua hai ngàn năm thương hải tăng điển đã sớm không phải lúc trước dẫn đường địa tông thủ vệ tư thái thả rất thấp nô đại hùng từ địa tông thủ vệ trên thái độ liền có thể nhìn ra cái này cung phụng trưởng l ã o chức vị tựa hồ tại địa tông trong tông môn có rất lớn quyền thế người đây liền không hiểu sao Cái chủ chỉ chính cung có có củ. sáng thoáng điệu Tại thời điểm, Giang đổi giọng lời. tại điệu này địa tông tông môn tốt xấu là bản vương đến, tông bản vương chính là phụng trưởng lão. Giang nam vương nhìn hướng vẫn Hắn tông tông môn thông không ngại nhiên không vấn hắn định là mà là là là là tay. xây đây quyết đạo đề, xấu qua suốt tốt một trả thể trở tự ma lập lão. sao hạ dạ, phụ quý dù bên cạnh còn có cái thái thượng trưởng lão đâu cũng không biết cái kia ma chủ còn có hay không giữ lại lệnh bài muốn ma chủ đem thái thượng trưởng lão lệnh bài lấy ra đoán chừng sẽ đem đương nhiệm địa tông trưởng môn hụ chết hướng dạ không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này hắn chỉ là nhìn xem địa tông tông môn hoàn cảnh trầm mặc không nói chính hắn cũng không nghĩ đến cái này tông môn vậy mà có thể phát triển đến trình độ như vậy khi thế rộng rãi quân thành hạ hạt bảy mươi mốt địa sát q u ỷ thành nhân viên hơn trăm triệu môn nhân càng là nhiều vô số kể thả trước kia đều xem như một cái khổng lồ đại quốc tại địa tông thủ vệ dẫn đầu dưới đám người rất nhanh liền đi tới một chỗ nội điện địa tông môn nhân đối giang nam vương hành lễ về sau liền vội vàng rời đi nhìn bộ dáng hẳn là báo cáo trưởng môn đi mà dưới trướng đám người cũng chính là tại lúc này mới có g ả n h đánh giá đến nội điện tình huống tam thi tượng có ý tứ nhìn xem nội điện trung ương cung phụng ba tòa tượng nặn về sau giang nam vương cười cười tiếp lấy hắn quay đầu liền hướng phía hướng dạ nói nói không chừng chúng ta còn có thể nhìn thấy tây hồng thế đâu còn có thể nhìn thấy a vậy cũng coi là không tệ hướng dạ thật không có nghĩ những thứ này lúc này hắn nhớ tới tương tiểu tranh địa tông tông môn thuộc về người hướng dạ là cho đến nàng bao quát thái thượng trưởng lão lệnh bài cũng là cho đến nàng chỉ là địa tông tông môn vẫn còn nhưng tương tiểu tranh lại không âm thanh hướng dạ có rất nhiều lần muốn đem tương tiểu tranh cho tỉnh lại nhưng một mực không được pháp ngươi nhìn đây là ngươi tông môn ngươi còn nhớ rõ không hướng dạ yên lặng nói nhưng trong ý thức cái k i a ngủ say nữ nhi y nguyên không hề có động tính gì ngươi tỉnh lại mà chủ ngoài cửa có một đám người vội vội vàng vàng chạy tới phần phật một nhóm lớn hướng dạng ngầm đầu liền thấy cầm đầu một cái diện mục giàn mua người đi đến trước mặt hắn tiếp lấy thân hình hắn cúi đầu trực tiếp liền nằm dạp trên mặt đất bái kiến thái thượng trưởng lão bái kiến thái thượng trưởng lão có một người làm làm mẫu người phía sau một trận kinh hãi sau đó cũng cùng nhau bái xuống dưới hướng dạng nhữ mày vốn là muốn đem cái kia giàn mua người nâng đỡ nhưng mà một bên giang nam vương tốc độ càng nhanh hắn chỉ là nhẹ nhàng vừa đỡ liền đem lão nhân kia đỡ lên bản vương còn muốn lấy ngươi sẽ hóa thành một nắm cắt vàng sẽ không còn được gặp lại ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà lại chủ động chuyển hóa thành cương thi xem như ta xem thường ngươi giang nam vương nhìn xem cái này lão già lớn tuổi có chút ngoại ý muốn nói trước mắt cái này lão già lớn tuổi không phải người khác chính là tây h ồ n g thế thân hình của hắn tại thời gian rửa sạch hạ lộ ra cực kỳ gian mua khắp khuôn mặt là c o n run nếp nhăn Cùng nội điện bên tây hồng thế cũng không có nói quá nhiều nhàn thoại hắn cũng đồng dạng chăm chú nhìn hướng dạng sau đó trầm giai nói tịnh bình c h i chủ nói qua ma chủ chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh liên đ ố i chân chính đại tiểu thư cũng sẽ thức tỉnh người rốt cuộc đã đến người rốt cuộc đã đến a tây hồng thế giống như là tháo xuống gánh nặng run rẩy nói rất khó tưởng tượng lấy tư chất của hắn hắn lại như thế nào kiên trì đến lâu như vậy hướng dạ có thể cảm nhận được tây hồng thế dù là chính là chuyển hóa thành cương thi lúc này cũng đã đến d ầ u hết đèn tắt cuối cùng liêu tinh tinh còn có tương tiểu tranh có ý tứ gì ma chủ đi theo ta đi tập tên t â y hồng thế đứng lên sau đó liền mang theo hướng dạ hướng phía phía sau núi đi đến địa tông tông môn hiệu chung chính là đại tiểu thư đây là ma chủ lúc trước quyết định quyết định ta một mực chờ đợi ma chủ đến tịnh bình c h i chủ đã từng cùng ta nói thức tỉnh ma chủ tất nhiên sẽ chấn áp đại tiểu thư để đại tiểu thư vĩnh viễn không ngày nổi danh mà giải quyết tương tiểu tranh thức tỉnh biện pháp cũng chỉ có một là cái gì nghe đến đó h ư ớ nàng g không dạ rốt cục nhịn không được hỏi lên. Đây chính nhịn lên. hỏi Đây l đặt ở h ư ớ dạ trong là ò n bệnh, đang tình hướng liền đã từng gọi qua tương tiểu tranh vô số lần. Nhưng kết quả, tương tiểu tranh vẫn không có bất kỳ phản ứng n g gọi một tâm thức tiểu kết tiểu cái lúc, có bất đã qua dạ quả, vô số kỳ o Liền p hướng n nàng không Nàng phất h là có ở đây. dạ quan tâm nhất nữ nhi mặc dù mặt ngoài không có chủ động nói tới nhưng mỗi lần một người lúc hướng dạ kiểu gì cũng sẽ không nhịn được nghĩ lên nàng ma chủ chớ h o à n g sợ người đi theo ta đám người đi theo tây hồng thế đi vào một tòa hậu sơn cấm địa tại quay đầu lại nhìn một chút đi theo đám người về sau hắn quê q u ơ ra hiệu đám người dừng lại khối này cấm địa chính là đại tiểu thư chui từ dưới đất lên nghỉ ngơi chi địa tất cả mọi người vẫn là rời đi đi tại vẫy lui đám người về sau tây hồng thế độc thân mang theo hướng dạ đi vào phía sau núi trận địa bên trong cái này đây không phải tương tiểu tranh xuất sinh hang động a làm sao lại tại ngươi nơi này hướng dạ đi vào cái kia tràn đầy oán hận chi khí hang động trước liếc mắt liền hiểu đây là nơi nào đây là tương tiểu tranh nghỉ ngơi chỗ chương ba trăm năm mươi tám các ngươi cùng lên đi tương tiểu tranh chỗ an t h ầ n cái này không phải là tại l i ê u tinh tinh dưới cây a tại sao lại ở chỗ này l i ê u tinh tinh đâu nhìn thấy cái này quen thuộc hang động hướng dạ vội vàng hỏi nói tịnh bình chi chủ lấy đại nguyện lực tướng cái này một khối hang động chia cắt chuyển rời đến địa tông tông môn nói là chờ đợi ma chủ đến cái khác ta liền không biết tây hồng thế mặt mũi tràn đầy tang thương trầm thấp nói sau khi nói xong hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút hướng dạ lại chậm rãi nói ma chủ tịnh bình nói ngươi chỉ cần đi vào mảnh đất này liền có thể biết được hết thảy ta sẽ không q u o y i dày ngài rất lâu không thấy đến giang nam vương ta xin được cáo lui trước tây hồng thế tập tễng thân ảnh rất nhanh liền rời đi cấm địa chỉ để lại hướng dạ lẻ loi một mình hắn mắt nhìn tương tiểu tranh hang động cái huyệt động này hướng dạ nhớ kỹ rất rõ ràng bất quá một người cao hang động nhưng tất cả đều là tương tiểu tranh một chút xíu đào mở lúc ấy cho hướng dạ tạo thành bao lớn thống khổ hắn một thế cũng sẽ không quên đây cũng là lúc trước tương tiểu tranh nghỉ lại địa phương lúc kia tương tiểu tranh thỉnh thoảng sẽ trở lại cái này ngủ say cũng chính là lúc kia hướng dạ mới có cơ hội tiến vào tương tiểu tranh thể nội tới giải xung quanh tình huống trở về tương tiểu tranh nhẹ nhàng hít một câu hướng dạ giơ chân lên liền bước vào quen thuộc oán hận chi khí hướng phía hướng dạ mãnh liệt mà đến thân thể giống như là tiến vào một vùng b i ể n rộng vô tận đoán hận bao vây lấy hướng dạ mà liền tại giờ khắc này hướng dạ cảm nhận được một cỗ lực lượng chính hướng phía hắn lao nhanh mà tới cỗ lực lượng này lần nữa tiến vào tương tiểu tranh thân thể đồng thời một cỗ tắc cảm giác cũng theo đó lan tràn ra hướng dạ đ ố n g nhiên minh ngộ đây là để bản thể của hắn rời đi đâu bản thể trở về đại địa tương tiểu tranh lần nữa trưởng k h ô n g quyền bính giống một đạo kinh khủng đến cực điểm tiếng gào thét trực tiếp từ tương tiểu tranh miệng bên trong hô lên vô tận đoán hận phóng lên tận trời quét sạch xung quanh đoán hận hướng phía chân trời c u ồ n c u ộ n mà đi thế muốn phá hủy toàn bộ cấm đ ị ệ vê anh bên trên bầu trời một đạo vô biên sợi đằng đ ố n g nhiên từ tầng mây bên trong n ô ra hướng phía c u ồ n c u ộ n đoán khí hung hăng liền quét tới hống hống hống tương tiểu tranh tiếng gào thét lớn hơn nó cảm nhận được bên trên bầu trời cái kia to lớn uy hiếp thân thể đạt một cái liền hướng phía cây kia vô biên sợi đằng nào tới là cái kia g i á thú hướng dạ rất rõ ràng tên kia là ai chiếm cứ tại tương tiểu tranh thể nội mới sinh c h i vật thứ ban đầu vẫn luôn là nó tại tương tiểu tranh thể nội có đôi khi hướng dạ đều có chút không p h â n rõ đến cùng con dạ thú này là tương tiểu tranh vẫn là cái kia có ý thức nhân tài là tương tiểu tranh lấy người góc độ mà nói có ý thức mới là tương tiểu tranh nhưng là lấy hắn bản địa góc độ mà nói hai cái này đều là tương tiểu tranh đối với hướng dạ mà nói hắn một mực khó mà lấy hay bỏ dạ thu không phục giáo hóa dựa theo mình đi mong muốn là vì ác nhưng đó là nhân loại áp đặt cho nó ác bởi vì nó sẽ cho người mang đến hủy diệt mang đến tổn thương mang đến cựu hận nhưng lấy góc độ của nó đến xem đâu hết thể đều chẳng qua là món ăn trong bụng nó chỉ là tuần hoàn theo dục vọng của mình làm việc mà thôi đúng rồi ta giống như tiến vào bản thể rồi bị c ố lực lượng kia chen đi ra thuận theo tự nhiên trở về đến bản thể đồng thời còn chứng kiến trên bầu trời cái kia đạo to lớn sợi đ ằ n g hết thể liền phát sinh ở trong n g a y mắt nhanh để hướng dạ đều có chút phản ứng không kịp vê anh lại là một đạo tiếng vang kịch liệt mà lần này là tương tiểu tranh xé nát cái kia thừa dịp nàng chi uy to lớn sợi đằng to lớn sợi đằng bị đầy trời oán hận chi khí chỗ chặt đức đã mất đi linh khí trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống lúc nào g i ã thú kia trở nên lợi hại như thế rồi nhìn thấy cái kia rơi xuống sợi đằng hướng dạ không khỏi tê dần hắn phân biệt ra được cái này hoàn toàn chính là l i ê u tinh tinh sợi đằng cho dù biến đổi thất thường hắn đồng dạng có thể dễ như t r ở bàn tay phát giác đó chính là liêu tinh t i n h thân thể bộ vị không cần đánh nữa các ngươi chạy đi đâu rồi hướng dạ trong lòng đất hét lớn một tiếng liền muốn từ lòng đất bay ra lần nữa tiến vào tương tiểu tranh thể nội đến ngăn cản trường tranh đấu này nhưng lần này ngoài ý muốn phát sinh hướng dạ bản thể vừa xông ra bên ngoài liền bị một cố lực lượng ngăn cản để hắn trực tiếp lui trở về lần này hướng dạ kinh ngạc hắn tiếp tục hướng phía tương tiểu tranh vị trí tiến lên nhưng còn chưa thoát ly bản thể một cô kỳ dị lực lượng liền ngăn chở hắn rời đi bản thể phía trên một mực không có động tĩnh màng mỏng giống như là hải khiêu chấn nó ngăn chở hướng dạ không có một lần xuất hiện tựa hồ muốn đem hắn triệt để khóa xuống lòng đất bên trong chuyện gì xảy ra hướng dạ giật mình hô to hắn phát hiện mình hoàn toàn không động được chỉ có thể c h ơ mắt nhìn trên bầu trời trận đại chiến kia vê anh lại là một cây to lớn sợi đằng bị tương tiểu tranh chặt đức sợi đằng lớn nhỏ giống như dây núi lớn nhỏ nhưng bị tương tiểu tranh thể nội hoán hận chi khí một kích phảng phất tựa như là trang giấy bị nạo xuống tới côn bạo dã thu phảng phất là thả ra ngàn năm lâu hoán hận vô tận đoán khí tràn ngập toàn bộ bầu trời không thể ngăn cản dầm dầm dầm đang lúc tương tiểu tranh thuận sợi đằng nơi phát gia định tìm đến phía sau chủ nhân lúc một phương hướng khác một mảnh biển hoa cồn tới vô số biển hoa tại mỗi ngày chậm rãi nở rộ lại thu nạp tạo thành một tòa cự đại vạn hoa đại trận chen trúc vạn hoa đại trận đối tương tiểu tranh hung hăng ép tới trực tiếp liền đem tương tiểu tranh thân thể bao phủ hoàn toàn hống hống hống tương tiểu tranh không hề sợ hãi tại phát hiện lại có người đến tìm nó phiền phức về sau trong tay móng nuốt r ố i ra một bàn tay liền t r ụ qua đi mà một trường này qua đi cái kia hình thành vạn hoa đại trận không thể kiên trì được nữa tản mắt ra rất nhanh bầu trời liền xuống lên cánh hoa mưa vừa rồi cái kia một chút vừa rồi cái kia đập một chút không phải thói quen của ta a hướng dạ giật mình nhìn xem đại phát thần uy tương tiểu tranh hắn bỗng nhiên cảm giác sự t ì n h có chút không đúng liêu tinh tinh phảng phất là đã sớm chuẩn bị liền đợi đến hắn đến đợi đến tương tiểu tranh vừa xuất hiện liền trực tiếp đánh ra làm liêu tinh tinh không kiên trì nổi về sau đào yêu yêu cũng chạy tới cái kia vạn hoa đại trận rất hiển nhiên cùng đào yêu yêu thoát ly không được liên quan liêu tinh tinh cùng đào yêu yêu không phải không hợp nhau à? luyện thế nào tay nâng tới đối phó tương tiểu tranh rồi mà cái này một lần nữa thả ra tương tiểu tranh hướng dạ càng xem càng cảm thấy quỷ dị nàng phảng phất chính là cái thứ hai hướng dạ ngoại n g trừ lớn tiếng gào thét phát tiết bất mãn bên ngoài nhưng rất nhanh hành vi quen thuộc liền hướng phía hành vi của hắn quen thuộc bắt đầu dựa vào đủ lại là một trận kịch đấu về sau dãy núi sợi đằng lần nữa đánh gãy vạn hoa đại trận lần nữa bị phá hủy tương tiểu tranh từ giữa không trung trở lại trên mặt đất đứng chắp tay giờ k h ắ c này tương tiểu tranh không còn có dã thu hành vi nàng ngầm đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bầu trời một cái cùng hướng dạ tương tự thành tuyến phun ra còn có cái t ư ợ n g bát các ngươi cùng lên đi chương 359, quy nguyên đại kết cục hán tử tương tiểu tranh sau lưng bay ra sau đó thân hình càng biến càng lớn chưa từng qua lớn chừng bàn tay rất nhanh liền biến đến hình người lớn nhỏ hai n g à n năm các ngươi vẫn l à như thế trình độ thật là vô dụng tương tiểu tranh không n ú c đ í c h mặc cho tượng bát đem thân thể của nàng cho một mực trói cùng một chỗ sau đó một đạo như v ư ợ t sâu đội ngục khí tức khủng bố từ tương tiểu tranh trong thân thể trào lên mà ra chỉ là thời gian qua một lát liền đem căn này tượng cây cỏ cho xé thành mảnh vỡ bên trên bầu trời điện đến một tiếng tịch khổ màng không cáo du toàn bộ cấm điện kia là được mầm gào to tại bị tương tiểu tranh xé nát về sau rất hiển nhiên hắn cũng không dễ vượt qua hướng dạ trận mắt hốc mồm nhìn xem đại điệu bên trên tương tiểu tranh phảng phất là lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc này tương tiểu tranh lấy sức một mình lực kháng liêu tinh đào mỗi ngày tượng bát thế công nhìn bộ dáng y nguyên còn thành thạo điêu luyện ngươi là chuẩn hướng dạ gầm thét hỏi trước mắt ra hòa này tuyệt sẽ không là tương tiểu tranh cũng không phải cái kia giả thú tương tiểu tranh tuyệt đối sẽ không đối mấy cái bội bội hạ nặng tay Giả thú cũng không có thực lực kinh khủng như thế ta là người a tựa hồ là nghe được hướng dạ hỏi thăm tương tiểu tranh xoay người nhìn hướng dạ có chút g ờ i trên mặt cái kia dị khí hơi thở lại là làm sao cũng khó có thể che giấu ngươi là ta hướng dạ lần nữa kinh trụ hắn muốn từ bản thể bên trong nhảy ra nhưng lúc này hướng dạ phát hiện mình bị cầm giữ căn bản là khó mà động đậy bên trên bầu trời lần nữa vung xuống một cây sợi đằng sợi đằng cắm vào đại địa giống như là một cây kình thiên đại trụ đất dung núi chuyển tiếng vang vang lên ngăn ở sợi đằng trước mặt dây núi tầng mây trực tiếp bị cố lực lượng này đẩy ra to lớn sợi đằng ở trên mặt đất trực tiếp c à y ra đạo s ơ n câu mang theo khí thế một đi không trở lại sừng đằng mà tới sơn băng địa liệt t ự a như tận thế tương tiểu tranh khinh thường nhìn xem cái kia giống như dãy núi sợi đ ằ n g tiếp lấy chậm rãi đưa tay ra trong lòng bàn tay một đạo hát sắc tử khí bay lên trong lòng đất bàng bạc đại địa lực lượng nhận cố lực lượng này hấp dẫn cũng lao nhanh mà ra cái gì cái gì ngươi sao có thể dùng ta lực lượng thân ở dưới lòng đất bên trong hướng dạ hoảng hốt tại thời khắc này lên tương tiểu tranh trực tiếp liền điều động thuộc về hướng dạ bản thể lực lượng tương tiểu tranh cười khẽ âm thanh sau đó trực tiếp nâng lên năm tập mà đến sợi đ ằ n g vô xuống đi tiếng vang đinh t h á i nhức góc vang vọng tại đại địa phía trên lớn như núi mạch lĩnh đầu tại tương tiểu tranh một kích phía dưới tất cả đều hóa thành cho tàn người chính là ta người sẽ ta cũng đã biết thì như cái này nhìn thấy liêu tinh tinh cành bị một trưởng v ô n át tương tiểu tranh giơ tay lên một cái nói đây chính là hướng dạ quen thuộc nhất am hiểu nhất một chiều trưởng vô xuống thế gian vạn vật hai cũng có thể ngăn cản liêu tinh bên trên bầu trời ẩn ẩn rên âm thanh truyền đến nhưng rất nhanh liền tiêu phu ở vô hình hướng dạ trận tròn trong mắt liêu tinh thiện tại thời khắc này cũng bị tương tiểu tranh trọng thương vẫn chưa x o n g đâu lại là một tiếng quát trói hai âm thanh thường lên tràn đầy cho bụi trên bầu trời lúc này rơi ra hoa vũ vô số cánh hoa từ trên bầu trời bay xuống rơi vào đại địa phía trên gió nổi lên cánh hoa nương theo lấy một cỗ quỷ dị thối phong l ư ợ n vòng sau đó hướng phía tương tiểu tranh vị trí chậm rãi ép tới chỉ chốc lát từ cánh hoa tạo thành to lớn nụ hoa liền triệt để đem tương tiểu tranh giam cầm tại trong đó đại đ ị a phía trên một cái có dãy núi lớn nhỏ hoa đảo nụ hoa như vậy hình thành xa xa chân trời lúc này lại rơi xuống sợi đằng mà lần này sợi đằng đủ rơi xuống có vài chục dễ nhiều sợi đằng cắm vào đại đ ị a lần nữa hướng phía tương tiểu tranh vị trí lao nhanh mà đến dãy núi vỡ vụn giang hà đổi lưu đại đ ị a t ừ nước lần trước không có đem n g ư ờ i chấn áp lần này nhất định phải triệt để đem người xóa đi trên bầu trời tượng bắt thanh âm cũng vang lên vô số tượng cây cỏ từ trên trời c u ồ n c u ộ n đánh tới bọn chúng tản mát tại cái kia đ ó a khổng lồ nụ hoa bên cạnh sau đó liền giá tiếp tại nụ hoa phía trên từ xa nhìn lại phảng phất những cái kia phiến lá liền sinh trưởng tại nhà lầu hoa phía trên một cây to lớn hình trụ lúc này từ nụ hoa phía dưới toát ra trực tiếp liền đem cái kia cấm cái tương tiểu tranh nụ hoa cho chống đỡ trời hoa cỏ cây cối tức là bắt đầu cũng là kết thúc một thanh âm ở thời điểm này vang vọng giữa thiên địa Theo một đường gầm thanh t kia một đoá hoa cốt đoá, chậm nở rộ lâm n cánh hoa từ hoa t vang lên mà ở thời điểm này bay khắp toàn bộ bầu trời thêu hoa lại có biến hóa đem chọn phiến thiên không trải không có một tia khe hở đằng cánh hoa lúc này từng mảnh từng mảnh rụng xuống phân màu đỏ nhụy hoa rất nhanh liền từ đỏ chuyển biến thành hoàng cuối cùng so là đen rơi xuống theo cuối cùng nói thanh â m vang lên cái kia đứng ở bầu trời hoa đào ở thời điểm này triệt để khô héo đi xuống hoa đào cánh từng mảnh từng mảnh hóa thành hắc khí liên đối lây dưới mặt cánh hoa lá cây cũng ố vàng b í c h ngọc tượng cây cỏ từng mảnh từng mảnh c u â n mình cũng đi theo cánh hoa triệt để chóc ra to lớn chấn hưởng thanh vang lên lần nữa mà lần này là t r è o c h ố n g hoa cái kia nhánh cây cũng không kiên trì nổi hóa thành bụi đất rất nhanh liền đổ sụp tại đại địa phía trên thanh âm ho khan từ tương tiểu tranh miệng bên trong văng lên lọt vào loại công kích này liền xem như mạnh như nàng cũng khó có thể tiếp nhận còn có các nàng từ đại địa cái kia lấy được lực lượng cái này không chỉ là đối nàng tiến hành một trận một liêu u â n h ồ đồng đối dạng, cũng là l i tinh tinh mô hình trời tượng bắt tiến hành một trận luân hồi khu khu khu đáng ra a ngàn năm tu vi vạn năm tuế y nguyệt thế đạo vô thường các ngươi lần này dùng suốt đời lực lượng đến đối ta tiến hành một trận sinh tử luân hồi khu khu khu tương tiểu tranh che miệng cố gắng từ dưới đất đứng lên nàng n g n g đầu nhìn về phía trời giờ phút này liêu tinh tinh đào mỗi ngày tượng bắt thân ảnh toàn bộ tiêu phu thế gian lại không dấu vết của các nàng khu khu khu bất quá ta vẫn là thắng nơi đây thiên địa duy ta độc tôn tương tiểu tranh bỗng nhiên n ở nụ cười vui sướng n ở nụ cười liêu tinh, tinh đào đào yêu yêu tựa bắt tất cả đều là nàng khó mà làm gì đối thủ nếu như các nàng không chủ động tự bạo linh khí cùng nàng đồng quy vô thận tương tiểu tranh căn bản cũng không có phần thắng nhưng lần này lần này các nàng giống như là uống lỗ thuốc toàn lực ứng phó không đạt mục đích thể không cổ đừng luân hồi chi lực rót vào trong cơ thể của nàng đưa nàng tuyệt đại bộ phận lực lượng tiêu trừ đại bộ phận nhưng coi như như thế người thắng cuối cùng vẫn là nàng liêu tinh tinh hướng dạ cảm thấy có thứ gì từ trong cơ thể hắn triệt để tiêu tán hắn không khỏi hoảng hốt vội vàng liền hô lên không muốn hô các nàng tất cả đều chết rồi không các nàng hẳn là tất cả đều biến mất chết còn có vết tích nhưng nàng tương tiểu tranh lúc này xoay người hướng về phía hướng dạ lạnh lùng nói thế gian đại địch đã bị diệt cũng chỉ có g i a hỏa này tồn lưu tại thế bất quá hắn đã bị triệt để phong nhập bên trong lòng đất đã không có tự do đối kết quả không ảnh hưởng toàn cục bọn hắn chết rồi hướng dạ hơi giật mình nói thanh thanh đào yêu yêu còn có tượng bắt liền thật biến mất ngươi vì cái gì làm như thế hướng dạ kích động hắn tại đại địa bên trong liều mạng dãy g ù a nhưng lúc này đại địa phảng phất là một tòa lao tù đem hắn triệt để giam cầm tại đại địa bên trong ngoại trừ đợi trong lòng đất hắn cũng là không đi được ngươi biết ngươi khi tỉnh lại vì sao lại có cảm xúc sao tương tiểu tranh nhìn xem dưới chân đại địa cũng không trả lời hướng dạ vấn đề mà là đột nhiên hỏi ngươi nghĩ ngươi trước đó lạnh lùng giống như là một tôn thần chi nhưng thức tỉnh qua đi ngươi biến càng lúc càng giống người hướng dạ lần nữa ngần người đúng vậy à, tâm tình của hắn từ đâu mà đến hắn chưa từng có nghĩ tới t ì n h lại cảm xúc một chút xíu trở về một chút xíu hình thành cho tới bây giờ nếu như không phải là không có thân thể hắn hoàn toàn chính là một cái người đây chính là ta giao phó ngươi ngụy cảm xúc ngươi xem một chút có thích hợp hay không ngươi làm đại địa có cảm xúc về sau nhược điểm c ũ n g liền càng ngày càng nhiều tương tiểu tranh nói tới chỗ này ngừng lại yêu đầy vậy vậy bên trên tràn đầy điên tên khuôn cuồng. tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu muốn tiểu dị khẳng không khác. Không nhi tranh, tranh. tranh nghĩ tranh tranh như tranh định chỉ hiện chiếm tranh thân thể không phải hắn, hòa tranh, chỉ như vậy một cái nữ nhi. tràn Đúng. còn nữ tương tương Tương còn Ngươi tương Nàng nói tương vẫn còn, tương vẫn còn, tương tương nữ mặt làm mà một một Ta tại. tại ta là là, là đối đã đối cái cái gia cái có cư gì? hướng dạ lần thứ nhất đối một người túi thấp đầu hắn nhìn xem cái kia đứng tại đại địa bên trên thân ảnh kia là h ắ nhưng sau cùng nữ n i nhi. cũng cầu hắn quan tâm nhất nữ、nhi. Văn n g là tâm ơ i k h ô muốn đối nàng theo ạ o t à n tổn thương. Ngươi nói n h h ta tất gì g cái cả t h e ngươi. Ta sẽ không xuất hiện trên thế gian, ta sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này. Văn cầu ngươi, đại địa không có nước giới cái đại Ta xuất thế ta xuất thế địa sẽ sẽ cầu ở có nước mắt. Nhưng theo một ắ mắt. t theo hướng không Nhưng nước cũng dạ có m câu nói kia nói xong trên bầu trời vô số mây đen tràn ngập tới trận trận tiếng sấm vang lên mưa to phòng đà thế nhưng là nếu như nàng không chân chính biến mất ngươi cũng sẽ không tiêu phu đâu tương tiểu tranh không có để ý hướng dạ lời nói nàng chăm chú nhìn chằm chằm hỏi đêm lạnh lùng nói ra không muốn không muốn hướng dạ luôn cuống bóng người kia cho hắn hy vọng nhưng trong nháy mắt mang cho hắn lại là tuyệt vọng một cỗ đen nhánh cái bóng từ tương tiểu tranh thể nội chậm rãi ra theo bóng đen rời đi tương tiểu tranh thân thể mềm lũn tiếp lấy liền ngã xuống dưới t a tỉnh theo bóng đen rời đi ngã trên mặt đất tương tiểu tranh phát ra một tiếng rất nhỏ ngâm khẽ sau đó liền mở mắt ra Tỉnh lại tương ỉ n h lại t tiểu tranh nhìn xem ngón tay linh hoạt tùy hành muốn điều khiển thân thể trong lúc nhất thời giật mình không thôi hướng dạ nhìn xem tỉnh lại tương tiểu tranh hét lớn một tiếng đây là hắn sau cùng nữ nhi tuyệt đối không thể để cho nàng xảy ra vấn đề phụ thân ngươi tại sao lại về trong đất rồi tương tiểu tranh cũng không có phát hiện trước mắt an nguy nàng kỳ quái nhìn xem dưới thân thể đại điện bên trong lòng đất cái kia cố làm cho lòng người an khí tức một mực tại bên cạnh hắn chưa hề đi xa a chạy mau a đen nhánh thân ảnh đã sau lưng tương tiểu tranh tạo thành một cái cực lớn màn trời nó không thèm để ý chút nào hướng dạ đối tương tiểu tranh nhắc nhở c h ậ m đâu theo một câu nói kia nói xong màn trời hóa thành vô số gai nhọn hướng phía tương tiểu tranh sau lưng trực tiếp đâm vào vô số gai nhọn giống như là cung tiễn trực tiếp đem tương tiểu tranh đâm thành con nhím cái kia lúc trước đáng tự hào nhất sắt thép thân thể lúc này phảng phất là đầu hũ yếu ớt không chịu nổi t h ố n g khổ thét lên từ tương tiểu tranh miệng bên trong hô lên nàng giống như là mới phản ứng được chật vật cúi đầu xuống nhìn xem cái kia đâm vào thân thể gai nhọn sau đó lại ngã xuống hướng dạ giờ phút này nhai khám u ô n n ư ớ c đau đến không muốn sống tên kia ngay tại trước mắt hắn ngạnh xinh xinh đem tương tiểu tranh trực tiếp giết chết đây là nữ nhi của hắn đây là hắn thương yêu nhất nữ nhi cũng là hắn cái cuối cùng nữ nhi thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa đâm vào tương tiểu tranh thân thể bên trong gai nhọn hòa tan tiếp lấy biến thành một cái không mặt hình người nó lạnh lùng nhìn về phía đại địa chờ đợi lấy hướng dạ tiêu phu hướng dạ lúc này triệt để lâm vào đ i ê n cuồng hắn nhìn xem thân ảnh lạnh lùng kia hận không thể đem giá hỏa này triệt để xé nát sau cùng lo lắng cũng từ hướng dạ thể nội biến mất từ đó cùng hướng dạ có chỗ liên lụy nhân vật toàn bộ bị xóa đi đại đ ị a chấn động một đạo một đạo vết rách tại khắp mặt đất lan tràn ra sơn hà vỡ vụn tường thành rơi vào giang hà thay đổi tuyến đường nước biển đảo lưu làm tương tiểu tranh khí tức biến mất về sau lâm vào điên cuồng hướng dạ lúc này không có bất luận cái gì lo lắng thế gian hết thẻ đã không có quan hệ gì với hắn đại địa sinh linh cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ d i ệ t nó d i ệ t nó mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu trong lòng đất sức mạnh vô cùng vô tận tất cả đều lao nhanh bọn chúng trong lòng đất bên trong khắp nơi tán loạn bọn chúng muốn xông ra giam cầm bọn chúng lồng giam bọn chúng muốn xé nát hết thẻ sinh linh nếu muốn diệt vong trước phải điên cuồng vô diện nhân lạnh băng băng nhìn xem thế giới k ỳ biến không n ú c n í c h đại đ ị a tại sụp đổ vạn vật tại tiêu vong ngươi gọi tương tiểu tranh lấy từ ở vương tướng thần bất quá tên kia là cái nam cho nên cho ngươi thay đổi liền cứ gọi tương tiểu tranh tốt em t h a y lại dễ nhớ ngươi gọi l i ê u tinh t i n h lấy từ ở kinh thi thanh thanh người nga tại kia ở bên trong a tiêu luật mình đám người kia sẽ lấy cái quỷ danh tự ngươi gọi đào yêu yêu cũng là lấy từ ở kinh thi đào chi yêu yêu sáng r ự c hoa ai nha cái này có chút lớn chúng chút ngươi gọi tựa bát ân tiểu bất điểm hy vọng ngươi về sau giống núi đá đồng dạng thẳng tắp cái này đến cái khác tên quen thuộc bắt đầu ở hướng dạ trong đầu biến mất hắn nghĩ vươn tay bắt lấy những cái kia danh tự nhưng này chút danh tự lúc này giống như là sương mù theo gió p h i ê u tán không không ta phải nhớ kỹ các ngươi các ngươi tất cả đều là nữ nhi của ta ta nhất định phải nhớ kỹ các ngươi đừng rời bỏ ta thanh âm càng ngày càng trầm thấp càng ngày càng k h ẳ n khản đến cuối cùng hướng dạ hoàn toàn là tại vô ý thức lẩm bẩm những tên này những tên này lại tiếp tục thì thầm một lát hướng dạ ngừng lại sau đó những tên này hoàn toàn biến mất tại trong óc tất cả ký ức biến mất đi không còn tất cả tình cảm triệt để mất diệt chợ văn vật nhẹ nhàng hít một câu hướng dạ n g n g đầu hướng phía bầu trời nhìn lại băng lanh ánh mắt cực điểm vô tình sơn hà văn dặm thu hết vào mắt đã triệt để hỏng mất hoàn toàn mới đại đ ị a chi c h ủ n g vô diện nhân nhìn xem tại sụp đổ bên trong tân sinh đại đ ị a chi linh vui vô cùng thừa dịp tân sinh đại đ ị a chi linh chưa kịp phản ứng thân ảnh lần nữa hóa thành bóng đen liền hướng phía lòng đất c h u i vào ha ha ha ta sau này sẽ là đại đ ị a đại đ ị a chính là ta điên cuồng thanh âm vang vọng khắp cả không gian cũng kinh động đến mới sinh đại đ ị a chi linh hướng dạ lạnh lùng nhìn xem đánh tới quỷ dị bóng đen bóng đen còn chưa đứng xuống lòng đất một cỗ để hắn cảm thấy chán ghét khí tức liền tràn ngập tới phản phất thế gian tất cả ác chi tình tự tụ hợp thể loại vật này không nên xuất hiện thế gian đôi này vạn vật sinh trưởng trăm hại không một lợi chấn áp đi hướng dạ không làm suy nghĩ nhiều bản thể bên trong đại địa chi lực liền mãnh liệt mà ra hướng phía cái kia đạo khí tức bao vây qua đi theo đại địa chi lực hiện lên cái kia một c ố cực ác chi tức liền bị đại địa chi lực một mực vây khốn a không có khả năng ngươi làm sao còn như thế mạnh ngươi làm sao còn có ý thức là khó có thể tin vừa tiến vào đại địa vô diện nhân liền hoảng sợ phát hiện một cỗ hoàn toàn mới đại địa c h i lực giống như là trời nghiêng hướng phía nó đè ép mà đến chỉ là hướng dạ lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia cỗ cực gác c h i tức tiếp lấy càng nhiều đại địa c h i lực liền hiện lên theo đại địa c h i lực tăng nhiều cực gác c h i tức không thể kiên trì được nữa hướng phía sâu trong lòng đất trầm xuống xuống dưới vạn vật sinh sôi tâm tình tiêu cực về sau mỗi cách một đoạn thời gian liền cần chấn áp một lần cực gác c h i tức xử lý hoàn tất về sau xuyên thấu qua bản thể ánh mắt hướng dạ rất nhanh liền tại đại địa phía trên phát hiện mặt khác một vài thứ một cây sợi đằng một cánh hoa một mảnh lá xanh cùng một cái khí tức hoàn toàn không có người đã chết hết bất quá phương thế giới này đại kiếp tới không có cái gì liền từ các ngươi bắt đầu đi đem sợi đằng cánh hoa lá xanh bóng người thu thập cùng một chỗ tiếp lấy hướng dạ liền điều động thể nội đại địa chi lực hướng phía những vật này dâm đi vào gánh chịu vạn vật đại địa chi lực là thế gian nhất là hùng hậu sinh chi khí tức sợi đ ă n g t r ô n g ở một chỗ hoang vu thổ địa bên trên một tia lục mầm từ đó x u n g ra sau đó cách đó không xa cánh hoa cũng có động tĩnh nụ hoa một lần nữa dựng thẳng lên sau đó mở ra đoá hoa cuối cùng là một mảnh xanh hóa mấy chỗ đất hoang bên trên có thanh thanh cỏ xanh từ đó toát ra rất nhanh liền lan tràn ra hướng dạ nhìn xem cái kia không có tiếng động bóng người suy tính nửa ngày sau đó vẫn là chôn ở phía dưới mặt đất nếu có cơ hội một ngày nào đó ngươi sẽ thức tỉnh đến lúc đó sẽ có người cho các ngươi một cái thuộc về mình danh tự hết c h n bộ